chương bốn trăm sáu mươi hai như thế nào đánh ra tốt kết cục chương bốn trăm sáu mươi hai như thế nào đánh ra tốt kết cục làm sao mới có thể đánh ra tốt kết cục đâu rất rõ ràng ngoại trừ giải bao loại này bạo lực biện pháp bên ngoài cũng chỉ có thể từ hiện có trò chơi nội dung cốt t r u y ệ n tới tay tiến hành hợp lý suy đoán k h i thật đối với giải bao đại lao tới nói chỉ cần bọn hắn nguyện ý đang không ngừng đ à o sâu về sau đều có thể tìm tới nội dung cốt t r u y ệ n đối ứng giải tỏa phương pháp nhưng những người này sẽ không lựa chọn làm như vậy người giải bao trực tiếp rõ ràng chuẩn đáp án người chơi còn chơi cái gì cái này không phải là, là kịch tấu sao cho nên cái này chút giải bao người cũng sợ bị sông không dám trực tiếp liền đem những n à y kết cục đều cho tung ra chỉ có thể căn cứ giải bao nhìn thấy nội dung nói cho mọi người có năm cái khác biệt kết cục nhưng cụ thể đều là chút cái gì kết cục liền phải tận lực giữ bí mật ngoài ra người chơi còn có một cái con đường có thể biết những kết cục này tên cái kia chính là trò chơi bản thân thành tựu hệ thống từ hoang ngôn chi huyết chưa giải khóa thành tựu được nhìn ngoại trừ cổ thần thân thuộc mất tâm con dối hình người hai cái này đã đánh ra đến hỏng kết cục bên ngoài mà khác ba cái kết cục theo thứ tự lạ độ sắc thần minh tự do tâm cùng ta tức thần minh các người chơi gọi tắt là đồ thần kết cục tự do kết cục cùng thành thần kết cục có cái này ba cái tên chỉ dẫn các người chơi đại khái cũng có thể đoán được những kết cục này nội dung cốt truyện đồ thần kết cục hẳn là có thể giết chết cuối cùng cái này ẩn hình cổ thần không cần lại trở thành thân thuộc thành thần kết cục thì tiến thêm một bước tựa h ồ có thể có thể thay vào đó trở thành tân thần minh về phần tự do kết cục cụ thể là cái gì thơi có chút rộng rãi nhưng đại đa số người chơi cảm thấy hẳn là đối ứng mắt khúc mắt cục tốt kết cục cũng chính là người chơi mặc dù là con dối hình người nhưng thu được tự do thân không có bị con dối hình người công tựa khống chế ân hợp tình hợp lý có như thế ba cái tốt kết cục tại phía trước giống cà rốt treo các người chơi lại bắt đầu sinh động lên giống như là chăm chỉ con lửa bắt đầu vất vả cần cù kéo c ớ i say a không chịu khổ đáng giận à cái này chút lộn ken ken đảng ta đều bảo lá gan thành bộ dáng này lại còn b ổ i không kịp bọn hắn tiến độ bất quá có đám người này cho ta thử lỗi ngược lại là cũng không cần gấp đi đà thông kết cục có thể nhiều hưởng thụ một chút quan sát một chút trò chơi chi tiết nói trở lại trò chơi này đến cùng chỗ đó hưởng thụ lấy a ra các quân không khỏi trầm trọc cái này hai ngày hắn mặc dù rất muốn tránh miễn bị tấu nhưng thời gian nhàn hạ nhiều lắm mặc kệ là ăn cơm vẫn là trước khi ngủ rất dễ dàng soát đến liên quan tới hoang nôn chi huyết kịch thấu nội dung thật sự là không có khắc chế mình lòng hiếu kỳ vẫn là đại khái biết trò chơi này kết cục chuyện bất quá dạng này ngược lại là cũng có chỗ tốt chí ít hắn không nóng nảy đi thông quan nếu như ra các quân cùng người khác một dạng gấp thông quan lời nói không cần phải nói đánh ra đến khẳng định cũng là thân thuộc kết cục không có mặt khác khả năng nhưng bây giờ hắn không cần phải gấp dù sao đánh ra đến cũng là xấu kết cục không bằng tại trò chơi quá trình bên trong nhiều tìm xem chi tiết tìm đòi một cái tốt kết cục đánh ra đến phương pháp nói không chừng có thể so sánh người khác sớm hơn đánh giá tốt kết c ụ c đâu từ trước mắt tình huống đến xem trò chơi này bên trong chị là cùng chủ tuyến trực tiếp tương quan cổ thần liền có ba cái a như vậy cái này ẩn hình cổ thần tựa hồ rất giống là tinh không học phái chỗ sùng bái cái kia đại biểu cho quần tinh ngày xưa người điều khiển sạt lạ nó đối ứng quyền hành tựa hồ là linh thị đặc điểm là không có cụ thể hình thể cũng là tinh không học phái mấy cái kia bi kịch sự kiện điên c ủ a nguyên cái kia ý l ộ nặc liền là đối ứng với biện sâu học phái cùng chữa trị giáo hội cái thứ ba cổ thần còn giống như không biết cụ thể gọi cái gì tên nhưng nó tựa hồ là vĩnh hằng học phái cùng nguyệt chi học phái sùng bái đối tượng các loại rõ ràng là vĩnh hằng học phái làm cấm kỵ thí nghiệm nhưng đưa tới lại không phải cái này vị thứ ba thần bí cổ thần mà là tình không học phái sùng bái sạch kéo có phải hay không bởi vì vĩnh hằng học phái gây sự thời điểm đeo lồng chim ra các quân chơi đến bây giờ thu thập trong trò chơi tư liệu cũng đã có không ít bất luận là lấy máu liệu lấy sưng chữa trị giáo hội vẫn là nguyên bản liền sùng bái ý lô nặc sớm nhất thu hoạch được cổ thần thân thể tàn phế từ đó thành lập được to lớn giáo đường biển sâu học phái lại hoặc là tại thâm nhập dưới đất đường hầm về sau đạt được vĩnh hằng học phái cùng nguyện chi học phái tài liệu tương quan kỳ thật đều tại tiến một bước bổ sung hoang nôn chi huyết thế giới quan những nội dung này rắc rối phức tạp với lại nội dung cốt truyện mảnh vỡ hóa nghiêm trọng nếu như không phải nghiêm túc chắc vá lên kỳ thật rất dễ dàng mơ hồ cũng t ỳ như nói rất nhiều người chơi đều coi là cổ thần liền một cái liền là đại giáo đường thợ phụ bị kia kỳ thật không phải từ dòng thời gian phương diện vớt thuận một phen về sau rất dễ dàng phát hiện kỳ thật đối với kết tinh cùng không khiết máu nghiên cứu là không ngừng tiến lên mà nhân loại tín n g ư sùng bái cổ thần cũng không phải là cùng một cái. từ phát hiện không khiết máu cùng trong di tích thần minh sùng bái về sau chặt tần thị các học giả liền triển khai nghiên cứu ở trong đó tinh không học phái lại được xưng là nguyên sơ học phái bọn hắn là sớm nhất một nhóm nghiên cứu cổ thần người cũng có thể coi là cùng di tích tri thức một mạch tương thường nguyên dạy chỉ chủ nghĩa người bọn hắn thờ phụng thần là quần tinh ngày xưa người điều khiển sắt lạ cụ thể biện pháp liền là không ngừng tăng lên linh thị bao quát khai quật con mắt cùng tấm mắt cho mình beo lên cùng loại lồng chim trang bị các loại nhưng biện pháp này đã dẫn phát một chút tai nạn cho nên tương quan nghiên cứu liền dừng lại mà lúc này tại chặt tần thị bờ b i ể n phát hiện cổ thần thân thể tàn phế thế là cái này chút giáo phái b ộ i vàng đem nó cho mang về nghiên cứu rất nhiều học giả cho rằng cái này cổ thần thân thể tàn phế liền là thuộc về xa lạ kỳ thật không phải cái này cổ thần thân thể tàn phế thuộc về b i ể n sâu người điều khiển ý lô n ặ n g bởi vậy học phái phát sinh phân liệt xuất hiện b i ể n sâu học phái cùng chữa trị giáo hội bởi vì ý lô n ặ n g thân thể tàn phế có bảo tồn hoàn hảo cổ thần chi huyết đồng thời dùng cho máu hiệu quả trị liệu quả tuyệt hảo cho nên tại toàn bộ chặt tần thị đối với ý lô nặc tín ngưỡng trở thành chủ yêu mà to lớn đại giáo đường to lớn chữa trị giáo hội kỳ thật cũng đều là tín ngưỡng ý lộ nạc sản phẩm về phần vị thứ ba cổ thần kỳ thật cho tới bây giờ còn nhìn không ra quá nhiều tồn tại dấu hiệu chỉ là mơ hồ có thể từ b ĩ n h h à n g học phái cùng nguyệt c h i học phái một chút trong miêu tả đại khái suy đoán ra nó cũng không cùng với phía trước cả hai bởi vì cái này cái này cổ thần tính chất đặc biệt rõ ràng cùng phía trước hai cái không giống nhau còn tinh sát lại đại biểu cho linh thị quyền hành chỉ là bị hắn nhìn chăm chú liền sẽ trực tiếp lâm vào điển cuồng đương nhiên cũng có khả năng thu hoạch được phi thường khủng bố tri thức mà biển sâu ý lộ nạc đại biểu cho máu thị quyền hành hắn có lực lượng vô tận thân thể máu thịt bản thân liền có tràn đầy sinh mệnh lực về phần lĩnh h à n g học phái cùng nguyện chi học phái tín ngưỡng vị thứ ba cổ thần tựa hồ cũng không có phía trước cả hai năng lực nhưng có chế tạo h u y ễ n cảnh năng lực mà máu thịt cấu tạo thể sinh ra không trọn vẹn cổ thần tâm tựa hồ cũng cùng nó có ngàn vạn kia liên hệ tập hợp những tin tức này về sau ra các quân cảm giác có chút nhức đầu cái này cũng không có cách bởi vì cùng loại chuyện thần thoại xưa vốn là rất loạn đậm một chút lại mười cái cổ thần tại một cái trong thành nhỏ bên dưới l ỡ cờ trò chơi này bên trong tổ chế tác phi thường thân mật giảm mất đến ba cái cổ thần đã là tương đương nể tình bất quá chi ít cái này tạm thời giải quyết ra các q u â n chức đó liền có nghi vấn vì sao người chơi vừa diệt ý lô nạc liền bị sạt lạ nội dung cốt truyền giết xem ra không có chút nào đánh trả lực bộ dáng nguyên nhân kỳ thật cũng không có đoán bởi vì hai vị này cổ thần nắm giữ quyền hành vốn chính là không giống nhau nếu như là nhân loại bắt đầu lời nói người chơi một mực nói láo cũng tăng trưởng mình linh thị các loại đánh tới cuối cùng một thời điểm trên cơ bản là tương đối k h ắ c chế ý lô nạc trạng thái bởi vì ý lô nạc quyền hành là máu thịt đơn giản là sinh mệnh lực ương ngạnh một điểm mà người chơi tại linh thị tăng lên về sau có thể hữu hiệu tiến công hắn n g ư điểm nhưng sạt lạ bản thân nắm giữ lấy liền là linh thị quyền hành người chơi lại vừa lúc là linh thị phương diện thêm điểm người cái này chẳng phải thuộc về đường bên dưới người nào cáo trạng bản quan sao nếu như là con dối hình người tuyến đường hoàn toàn không có linh thị vậy liền có thể không bị sạt lạ cho k h ô n g chế căn cứ tình huống trước mắt hợp lý suy đoán lời nói mong muốn đem hai cái này họng kết cục biến thành tốt kết cục kỳ thật mấu chốt nhất liền là tìm tới chiến thắng cổ thần sạt lạ chiến thắng con dối hình người công tượng dìm b i pháp làm sao đối phó dìm không rõ ràng đó là con dối hình người bắt đầu người trời cân nhắc chuyện mà ta dùng nhân loại bắt đầu lời nói sẽ rất khó vừa đi linh thị tuyến đường một bên chiến thắng nắm giữ lấy linh thị quyền hành sạt lạ các loại có lẽ cái này chút cổ thần ở giữa cũng tồn tại lẫn nhau khắt chế quan hệ người chơi là dùng cái gì dẫn tới ý l ộ nặc giáng lâm là dùng máu thịt cấu tạo thể không c h ọ n vẹn cổ thần trái tim nói cách khác cái này không c h ọ n vẹn cổ thần trái tim đối ý l ộ nặc là một loại nào đó t h u ố c bổ mà ý l ộ nặc bản thân là bị sạt lạ cho khắt chế giả thiết hai điểm này thành lập lời nói có phải hay không cái tia vị thứ ba thần bí cổ thần có lấy chế tạo ảo giác tiến hành tư tưởng năng lực không chế vừa lúc có thể khắt chế sạt lạ linh thị đâu gia cát quân cũng không xác định mình loại này suy đoán đến cùng phải hay không đáng tin cậy nhưng tử lẽ thường suy đoán mong muốn chiến thắng cổ thần đầu tiên liền phải có được cùng cổ thần không sai biệt lắm đồng vị giai quyền hành cái kia muốn có được sặt l ạ cùng ý lộ nạp quyền hành là rất không có khả năng cũng chỉ có thể từ vị này thần bí thứ ba cổ thần trên thân tìm đáp án cái này thứ ba cổ thần liền là vĩnh hằng học phái cùng nguyệt chi học phái chỗ truy tìm cổ thần gia cát quân lại lật lật tư liệu mà đi sau hiện cái này vĩnh hằng học phái cùng nguyệt chi học phái lại còn không phải một chuyện trò chơi này bên trong rất nhiều học phái kỳ thật đều có không cùng tên chữ ví dụ như tinh không học phái bởi vì là sớm nhất xuất hiện bởi vậy cũng gọi nguyên sơ học phái cái này hai là một chuyện mà biển sâu học phái cùng chữa trị giáo hội vừa có ngàn bạn k i a liên hệ cho nên ra các t u â n vừa mới bắt đầu cũng coi là vĩnh hằng học phái cùng nguyện chi học phái là một chuyện nhưng nhìn kỹ mới phát hiện cái này hai không chỉ có không phải một chuyện ngược lại vẫn là quan hệ thù địch vĩnh hằng học phái liền là ở trong game một mực gây sự cái người liên kia học phái bọn hắn mặt ngoài sùng bái vị này thần bí thứ ba cổ thần trên thực tế bọn hắn ai đều treo chọc cũng không ít thử nghiệm cùng sắt lạ ý lô nắp hai vị này cổ thần thành lập kết nối mà n g u y ệ t chi học phái thì là từ vĩnh hằng học phái bên trong chia ra tới một cái nhỏ chi nhánh bọn hắn tín ngưỡng liền tương đối thuần thúy trên cơ bản chỉ tín ngưỡng vị này thần bí cổ thần cho nên mong muốn tiến một bước tìm kiếm cái này cổ thần l ợ i nói hẳn là liền phải từ thần bí n g u y ệ t chi học phái vào tay đúng không ra các con g ã i đầu một cái cố gắng nhớ lại lấy trong trò chơi gặp được các loại dấu vết để lại d â y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương bốn đồ sát thần minh chương bốn đồ sát thần minh rất nhanh g i a c á t quân thật đúng là tìm được nguyện tri học phái tồn tại chứng cứ kỳ thật tổ chế tác cũng không có cố ý đi giấu tài liệu tương quan tại mấy cái địa phương đều có ví dụ như trước đó g i a c á t quân đã từng nghiêm túc đẩy bức tranh đại đồ thư quán cùng tình không học phái học viện nguyện tri học phái nguyên bản là thoát thai từ cái này chút học phái bên trong cho nên tại cùng loại địa phương cũng đều có thể nhìn thấy nguyện tri học phái tiến hành nghiên cứu một chút vết tích tại một phen lục soát về sau g i a c á t quân thật đúng là tại đại đ ồ thư quán dưới nhất tầng một gian trong phòng tối tìm được nguyện tri học phái thư m ờ i phần này thư mời rất đặc biệt từ mặt ngoài đến xem nó cũng chỉ là một phong in si thư tín nhưng khi cầm phong thư này đi vào chặt t ầ n thị thành ngoại ô một cái khu vực đặc biệt lúc lại có thể nằm xuống tiến vào giấc mơ đi vào nguyện tri học phái chỗ đặc thù không gian từ trước đó siêu tập đến tư liệu đó có thể thấy được nguyện tri học phái tín ngưỡng cổ thần mẹ ấy giờ bản thân nắm giữ lấy tâm linh quyền hành bởi vậy có thể chế tạo n g h ĩ n cảnh cũng đem đ ạ i lượng nhân loại kéo vào đến trong đó mà vĩnh hằng học phái chế tạo máu thị cấu tạo thể cuối cùng chỗ sinh ra không trọn v ẹ cổ thần tâm trên thực tế cũng là nguồn gốc từ tại mẹ ấy giờ thần chỉ lực nguyện tri học phái t r ố n là một mảnh đặc thù huyễn tưởng không gian nơi này không chỉ có nguyện tri học phái thành viên cũng có mẹ ấy giờ k h ô n g chế bên dưới các loại làm cho người cảm thấy vô cùng sợ hãi quái vật những quái vật này có điểm giống là một ít tâm lý kinh khủng loại trò chơi quái vật thường thường tràn đầy ẩn dụ cùng biểu tượng ví dụ như xem ra tựa hồ có nhất định hình người nhưng phần đầu cổng kềnh kinh khủng đi đường cũng tràn ngập quỷ dị tư thái hoặc là mang theo to lớn hình m ú i khoan đồ sát tràn ngập bạo ngược lực lượng cự nhân các loại chiến thắng hoặc là tránh đi những quái vật này về sau ra các quân tại cái này viễn cảnh bên trong gõ ba tòa không cùng vị trí chung lớn thế là tại tiếng c h u n g khuấy động phía dưới bao phủ những cảnh sương mù dần dần tiêu tán c u n g cổ thần bộ chiến phát sinh ở một mảnh tuyệt mỹ cảnh tượng bên trong nguyên bản âm vũ kinh khủng cảnh tượng tại nội bộ khu vực hạch tâm đột nhiên phát sinh biến hóa c ó xanh như tấm đệm hoa tươi nở rộ còn có khói bếp lợn lở máy xay do chậm dài xoay tròn nếu như chỉ nhìn tràn cảnh này đơn giản có thể nói là một phái điển viên một ca mà n g u y ệ t chi học phái rất nhiều thành viên đều tụ tập ở chỗ này trên mặt bọn họ tràn đầy hạnh phúc mà nụ cười quỳ dị hoặc là vừa múa vừa hát hoặc là hạnh phúc nằm tại trên ghế xích đu nhìn xem trên bầu trời cái kia một vòng to lớn mà trong sáng trăng sáng ra các quân trực tiếp vung lên đồ đao đem những n à y n g u y ệ t c h i học phái thành viên chém sạch sẽ mặc dù cái này chút đang tại khiêu vũ n g u y ệ t c h i học phái thành viên tại bị công kích về sau cũng biết phẫn nộ phản kích nhưng rất rõ ràng loại này phản kích quá mức tái nhuận bất lực động tác cứng ắ c chậm chạp với lại trong tay bọn họ cũng không có cường đại vũ khí duy nhất hơi có chút uy hiếp chiêu thức cũng chỉ là thông qua gào thét cùng chu lên thử nghiệm đối ra các quân tiến hành tư tưởng không chế nhưng chiêu thức này trước dao động rất dài động tác rất lớn với lại tùy tiện sờ một chút liền sẽ bị đánh gãy bởi vậy trên thực tế cũng không cách nào tạo thành quá nhiều uy hiếp đương nhiên nếu như ở đây tất cả q u á i vật đều cùng một chỗ phóng thích chiêu thức này cái kia ra các quân vẫn là sẽ làm trận đổ chết nhưng cái này chút nguyệt c h i học phái thành viên rõ ràng đều đắm chìm trong thế giới của mình bên trong bọn hắn lẫn nhau ở giữa cũng không có rõ ràng c ử u hận liên động cơ chế cho dù là có thành viên đang tại bên cạnh mình bị chặt bọn hắn cũng đều thờ ơ thế là ra các quân giết sạch nơi này tất cả nguyệt tri học phái thành viên trên đỉnh đầu trong sáng trăng sáng theo càng ngày càng nhiều nguyện chi học phái thành viên chết đi mà trở nên huyết hồng cuối cùng to lớn trăng sáng bắt đầu không ngừng hạ xuống không ngừng tới gần gia các quân cuối cùng cổ thần mẹ ấy giờ hiện thân lại là một trận tương đương gian nan chiến đấu gia các quân mặc dù cũng coi là trải qua bất chiến nhưng mẹ ấy giờ có đặc thù chiêu thức có thể khống chế nhân vật trò chơi tâm linh một khi bị khống chế liền là chết ngay lập tức hiệu quả chỉ có thể làm lại bất quá g i a các quân chú ý tới một điểm tại cái này n g u y ễ n cảnh bên trong không có đèn bấn sân nhân vật tại tràng cảnh này bên trong tử vong về sau là tại viễn cảnh lối vào trong sinh với lại trước đó giết qua tất cả nguyệt chi học phái thành viên cũng đều sẽ phục sinh bất quá như thế không ảnh hưởng lần nữa khiêu chiến b u ộ t bởi vì lúc này trăng sáng đã là huyết nguyệt trạng thái nguyên bản đánh giết cái này chút nguyệt chi học phái thành viên chỉ là vì mở ra một chiến mà tại một chiến đã mở ra trạng thái dưới cho dù không giết cái này chút học phái thành viên cũng có thể trực tiếp c ù n g cổ thần mễ ấy giờ giao chiến mặc dù tại giao chiến quá trình bên trong cái này chút nguyệt chi học phái thành viên sẽ phát cùng nhưng bọn hắn chỉ sẽ tại chỗ n ổ i điên cũng sẽ không thật đối trong lúc kịch chiến người chơi tạo thành ảnh hưởng gì tại hơn một giờ kịch chiến qua đi nhìn trên màn ảnh xuất hiện đã đồ s ắ t thần minh mấy cái này chưa lớn g i a các quân cuối cùng là t h ở phào một cái hô cuối cùng là xử lý đừng nói vẫn rất khó khăn kỳ thật chơi đến bây giờ g i a các quân đ ố i trò chơi này cơ chế đã nắm giữ không ít nhất là đối với g v lý giải c à n g là có tiến bộ nhạy bọn dù vậy h ắ n chỉ là dùng hơn một giờ mới giết chết cái này b ộ t có thể thấy được b ộ t đ ộ khó xác thực không thấp là hoang ngôn chi huyết tiêu chuẩn hậu kỳ b ộ t đ ộ khó mà lần này g i a các quân cầm tới không còn là không trọn vẹn thận tâm mà là hoàn chỉnh thận tâm đồng thời thông qua đạo cụ miêu tả có thể rõ ràng nhìn thấy đây là cổ thần mễ ấy d ự a tâm đồng thời cũng đại biểu cho cổ thần nguyên bản nắm giữ tâm linh quyền hành thì ra là thế cái k i a hết thể liền đều nói đến thông ta hiện tại đi đánh cuối cùng bốt hẳn lá tốt kết cục nguyên bản ra các quân có một ít suy đoán nhưng đều không thể đạt được nhiệm g chứng hiện tại hắn đã thông trương này ẩn tàng địa đồ thông qua nơi này siêu tập đến tư liệu nguyên bản rất nhiều câu đấu cũng liền đều có đáp án ở trong đó đối tìm ra lời giải đưa đến mấu chốt tác dụng chính là phục sinh cái này một cơ chế biến hóa ở phía ngoài trong thế giới người chơi phục sinh là tại đèn bần sân địa phương mà tại viễn cảnh thế giới người chơi là trực tiếp tại lối b ả o phục sinh hai loại tình huống khác nhau mang ý nghĩa người chơi phục sinh nhưng thật ra là bởi vì khác biệt nguyên nhân tại h u y ễ n cảnh thế giới phục sinh điều này không nghi ngờ chút nào làm ẹ ấy giờ thần lực nhưng mẹ ấy giờ tại sao phải phục sinh một cái đến săn giết hắn t ợ săn đâu cái này mặt ngoài có chút nói không thông nhưng chỉ cần cẩn thận đọc n g u y ệ t c h i học phái tài liệu tương quan liền có thể lấy bằng cái đại khái n g u y ệ t c h i học phái s á t thực thông qua phương thức nào đó cùng cổ thần mẹ ấy giờ thành lập liên hệ với lại bọn hắn xác thực có năng lực đánh các nguyện thần quyền hành đương nhiên tại nguyện tri học phái người xem ra đó cũng không phải đánh cắp bọn hắn chỉ là từ đối với n g u y ệ n thần sùng bái cùng tín ngưỡng mong muốn cùng n g u y ệ n thần thành lập cấp độ càng sâu chặt chẽ liên hệ bởi vậy bọn hắn không chỉ có lợi dụng tất cả mọi người tư tưởng sáng tạo ra dạng này một cái n g u y ễ n cảnh còn nhờ vào đó cùng n g u y ệ n thần thành lập nên vô cùng chặt chẽ liên hệ mà n g u y ệ n thần m ẹ ấy giờ thì là xuất phát từ nguyên nhân nào đó tự nguyện lưu tại cái này n g u y ễ n cảnh bên trong nơi này du hy văn bản cũng không có trực tiếp viết rõ cụ thể là nguyên nhân gì nhưng ra các quân đại khái suy đoán hạt là một vị khắc cổ thần ý lộ n ặ n truy sát bởi vì từ nguyên bản kết cục nội dung cốt truyện bên trong đó có thể thấy được ba vị này cổ thần t ự a hồ là một loại nào đó tuần hoàn khắc chế quan hệ là người chơi đem không c h ọ n b ẹ n thần tâm để lên tế đàn thời điểm ý lô nặc liền sẽ không thể chờ đợi được xuất hiện điều này nói rõ n g u y ệ t thần mẹ ấy giờ năng lực đối ý lô nặc mà nói là to lớn thuốc bù mà tại t r ạ n tần thị cái này một mẫu ba phần đất ý lô nặc hiển nhiên là bên ngoài người mạnh nhất vì tránh né ý lô nặc truy sát mẹ ấy giờ trốn viễn cảnh nhưng ở viễn cảnh bên trong nếu như tùy ý cái này chút nguyện tri học phái người cùng mình vô hạn tới gần như vậy nguyện thần mẹ ấy giờ quyền hình cũng có bị cước đoạt khả năng bởi vậy nguyện thần tại cái này u y ễ n cảnh bên trong chế tạo ra vô hạn tuần hoàn cũng đưa nó không ngừng khởi động lại đến phòng ngừa mình thần lực bị không ngừng suy yếu nhưng một phương diện khác loại này vô hạn lần tuần hoàn cũng làm cho người chơi có thể tiến hành vô hạn lần nếm thử cuối cùng mẹ ấy giờ bị người chơi giết chết chân chính cổ thần tâm cũng bị c ấ ớ p đi ra các quân lòng tin tràn đầy đất đi vào đại giáo đường hắn cảm thấy mình khẳng định là có thể đánh ra tốt nhất kết cục bởi vì trò chơi này bên trong cổ thần hết thể liền ba cái hắn rõ ràng đều có thể giết trước đó những người kia chỉ đánh ra hỏng kết cục là bởi vì chỉ giết y lô nặng sau đó trưởng quản l ấ y linh thị quyền hành sạt lạ liền vô địch mà ra các quân trước hết giết mê lê tơ lại giết ý lô nặc cuối cùng giết sạt lạ tương đương với đem trong trò chơi tồn tại ba cái cổ thần toàn bộ giết ba đầu quyền hành đều cầm tới đây không phải trực tiếp thành thần thế là ra các quân lòng tin tràn đầy đất b ư ớ c vào đại giáo đường bắt đầu cuối cùng hai trận c ộ c chiến tình huống xác thực như hàn đoán tại để lên không c h ọ n vẹn thần tâm về sau ý lô nặc giáng lâm mà tại giết chết ý lô nặc về sau sạt lạ xuất hiện bởi vì nắm giữ lấy tâm linh quyền hành bởi vậy ra các quân có thể cảm nhận được sạt lạ hình thể có một trận chiến lực Cái buộc chiến độ khó xác thực rất cao,、thậm、chí có thể nói, hai cái này, cổ thần gia chiêu đều có chút phần. Bọn chúng thực lực hai nói, hai gia giờ này trận này thần phần, bọn còn muốn càng hơn ấy khó thậm thể rất một bậc. đều độ so mệ ý lô nắc có mau lẹ động tác cường đại lực phá hoại cùng đáng sợ sinh mệnh lực người chơi bị đánh trúng phun hết u y lúc ý lô nắc cũng có thể thu hoạch được khôi phục mà sát lạc thì là có một chút không nói đạo lý chiêu thức ví dụ như bên trong hai lần liền trực tiếp điên cuồng n é m kỹ lại hoặc là giống chó dại ba trăm sáu mươi độ xoắn ố c ca ho e người chơi không thể lại ỉ lại jp chỉ có thể thích đáng lợi dụng trước đó học được các loại ứng đối phương thức mới có thể đem hai vị này cổ thần cho đánh bại rốt cục một phen á c chiến về sau g i a c á t quân chiến thắng sắt lạ cũng chu diệt trò chơi này bên trong tồn tại vị cuối cùng cổ thần thành rốt cục thành ta sẽ không phải là hoang nôn chi huyết thật kết cục thông quan đệ nhất nhân a g i a c á t quân còn có chút nhỏ kích động hắn đã sớm ghi chép bình p h ò n g liền là muốn kỷ niệm một cái thời khắc đặc thù này đương nhiên cũng có thể cân nhắc đem cái này thật kết cục phát đến trên mạng đi nói không chừng liền phát hỏa đâu g i a c á t quân đắc ý chờ đợi tại đánh bại toàn bộ cổ thần về sau cùng cổ thần không trọn vẹn thi thể lẫn nhau có thể phân biệt thu mạch được cổ thần máu thịt cùng cổ thần mắt lúc này g i a các quân có thể lựa chọn đem cổ thần máu thịt cổ thần mắt cổ thần chi huyết cái này ba loại mấu chốt đạo cụ toàn bộ ăn hết rất tốt ta tuyên bố từ giờ trở đi ta tức thần minh g i a các quân tiêu ngạo phát ra tuyên ngôn mà loại hành vi này cũng dẫn tới cửa hàng trải nghiệm bên cạnh không ít người nhao nhao tới bây xem dù sao tại toàn bộ cửa hàng trải nghiệm bên trong g i a các quân hoang nôn chi huyết tiến độ cũng đều là tương đối dẫn trước mọi người cũng đều muốn nhìn một chút kết cục cờ gờ đến cùng thế nào nhưng mà một giây sau chỉ gặp nhân vật trò chơi phát ra thống khổ kêu gen thân thể của hắn bắt đầu dần dần bành trướng sau đó vay một tiếng vỡ ra thân thể bị t ạ c thành vô số b ằ n máu với lại ba loại không nhìn thấy lực lượng tựa hồ tại lẫn nhau thôn vệ t ă n g rã những máu thịt kêu bành trướng về sau lại phản g p h ấ t sôi trào bốc hơi cuối cùng hóa thành không trung cho tàn cuối cùng không có cái gì lưu lại từng trải qua kịch chiến đại giáo đường trở nên giống t u y ế t ánh năng thâu quá lớn giáo đường màu sắc rực rỡ pha lê bắn v à o chặt t ầ n thị một lần nữa n g h ê n đón mặt trời mọc nhưng trên thế giới cũng rốt cuộc không có thí thần giả tồn tại vết tích mà lúc này ra các quân màn hình d ư i góc phải cũng bắn ra thành tựu đồ sắt thần minh ra các quân có chúc mộng ai không đúng sao giấy trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương 464 Hai cái m ớ i kết cục c h ư ơ n g 464, hai cái mới kết cục đúng là tốt kết cục nhưng cũng không hoàn toàn tốt mấu chốt là cùng ra các quân nguyên bản trong chờ mong kết cục không giống a lúc này trò chơi kết cục đi ngang qua sân khấu cờ g ờ ngược lại là đi ra đội cứu viện đi tới chặn thật thị bọn hắn tiến vào c ả dạ bên trong kỳ khách sạn cứu nơi này người sống sót tại một cái khác kết cục bên trong không chế người, chơi kẻ giã tâm, con dối hình người công tượng dịp nên rồi nhân viên cứu viện không thể không dùng đặc thù trói buộc áo bắt hắn cho trói chặn mang đi ra ngoài cứu chữa mà cái khác người sống sót xem ra đều rất bình thường chỉ là trong đó nhân vật chính đã từng cứu chữa qua tiểu nữ h à i đi vào đại giáo đường hướng tượng thần cầu nguyện tựa hồ là còn tại đang mong đợi nhân vật chính có thể bình an trở về đội cứu viện cũng đem toàn bộ đại giáo đường cho t r o n g trong ngoài ngoài tìm tòi một lượng nhưng cực kỳ đáng tiếc không có lục soát bất kỳ vật gì không thu hoạch được gì cứ như vậy nương theo lấy đại giáo đường tiếng trung đội cứu viện mang theo những người may mắn còn sống sót rời đi chặt tân thị trong tương lai chặt tờ thị có lẽ cũng tìm được xây lại nhưng rất rõ ràng nó suy sụp đã thành kết cục đã định bởi vì n ư ơ n g theo lấy cổ thần triệt để tiêu vong đầy đường p h á i vật cùng lòng đất kết tinh cũng đều biến thành cho tàn triệt để biến mất không có kết tinh nguồn năng lượng cùng máu liệu chặt tờ thị cho dù lại về sau đạt được xây lại dần dần khôi phục cũng vĩnh viễn không có khả năng dù có được đi qua huy hoàng nhưng bất kể nói thế nào t r a n g hai nạn này lắng lại không đến mức quyết t á n đến toàn thế giới đây đã là bất hạnh trong b ậ n hạnh nhưng là đối với gia các quân tới nói kết cục này vẫn là không quá có thể tiếp nhận có hết sức rõ ràng trên lệ bởi vì hắn nguyên bản cho là mình đánh ra tới là thành thần kết cục tại trước mắt chưa đánh ra ba cái kết cục bên trong thành thần kết cục hiển nhiên là khan hiếm nhất kết cục mà trước mắt cái này đồ thần kết cục kết quả cuối cùng lại là nhân vật chính tử vong cái này hoặc nhiều hoặc ít vẫn là để người có chút khó chịu đương nhiên tại cùng loại thế giới quan bên trong người chơi cũng rất khó khẳng định triệt để tử vong cùng trở thành thần minh hai loại kết quả cụ thể loại nào càng tốt hơn dù sao thành thần cũng có thể là sống không bằng chết t r ả thái nhưng bất kể nói thế nào ra các con người vẫn là càng ưa thích thành thần kết cục đáng giận a vì sao a cuối cùng nổ tung đâu chẳng lẽ ta không thể đem ba đầu quyền hành toàn bộ ăn hết cái này vượt ra khỏi thân thể ta năng lực chịu đ ư ợ c loại p h ò n g đoán này ngược lại là cũng coi như hợp lý thế nhưng nếu như không đem cái này ba đầu quyền hành ăn hết lời nói rất có thể lại sẽ đánh ra thân thuộc kết cục có lẽ muốn thành t h â n thoại còn có cái khác trước đưa điều kiện ra các quân lâm vào xoắn suýt lúc này hắn có hai loại hoàn toàn khác biệt lựa chọn một loại là trực tiếp trở về trở lại kết cục trước đó tiếp tục ở trong đêm thăm dò nhìn xem còn có hay không cái khác ảnh hưởng kết cục nhân tố loại thứ hai là tiến vào hai tuần mắt từ đầu lại đánh một lượn g thay đổi một cái mình đến đường cùng cách chơi cụ thể loại kia biện pháp có thể càng nhanh tìm tới thật kết cục g i a các quân cũng không dám cắt nói nếu như chỉ là thiếu cái nào đó trọng yếu chi nhánh hoặc là đạo cụ khẳng định là loại thứ nhất biện pháp tốt hơn nhưng nếu như là cần một ít càng sâu tầng trước đưa điều kiện ví dụ như nói lao số lần không thể quá nhiều hoặc là mấu chốt chi nhánh đã chọn sai nghĩ như vậy muốn đánh bước phát triển mới kết cục cũng chỉ có thể dùng loại thứ hai biện pháp da các quân trong lúc nhất thời cũng không có đầu mối nhìn đồng hồ không còn sớm chỉ có thể lựa chọn đi về nghỉ trước có lẽ ngủ một giấc liền sẽ có mới đang ăn đâu cùng lúc đó l ý lí ị đang tại đắc ý nhìn xem trên mạng các người chơi thảo luận cho tới bây giờ các người chơi đã lần lượt phát hiện năm cái kết cục bên trong một cái theo lý thuyết l ý lí tự hồ hẳn là lo nghĩ dù sao m ô i đánh ra một cái mới kết cục liền mang ý nghĩa các người chơi tương lai sẽ c ô n g hiến tâm tình tiêu cực sẽ ít một chút chính diện cảm xúc sẽ nhiều hơn một chút nhưng là l ý lít lại tuyệt không khẩn trương tự hồ cái này đều tại nàng kế hoạch bên trong thư gử ta rất nhanh liền để cho các ngươi biết rõ một chút cái gì gọi là chỉ xích thiên a i hiển nhiên lí lít đối với hoang nôn chi huyết giấu đi cái thứ năm kết cục có tương đương tự tin lúc này nhóm đầu tiên đêm thủ hàng đầu đã bắt đầu chia sẻ hoang ngôn chi huyết hai cái tốt kết cục đồ sát thần minh cùng tự do tâm đạt thành phương pháp khách quan mà nói bọn chúng so trước đó hai cái hỏng kết cục muốn càng khó đạt thành một chút nhưng cũng không có khó như vậy đồ sát thần minh kết cục này đạt thành mấu chốt là hoàn thành trong trò chơi n g u y ệ t c h i học phái chi nhánh giết chết lẫn tàng vị thứ ba cổ thần mẹ ấy giờ cũng cấp đoạt mẹ ấy giờ cổ thần tâm đôi kháng sắt lạ k h ô n g chế cũng cuối cùng đ ổ sát ba vị cổ thần sau đó người chơi muốn lấy thân thể của mình với tư cách vật chứa dung nạp ba vị này cổ thần quyền hành ba vị này cổ thần là tuần hoàn khắc chế quan hệ ý lô năng khắc chế mẹ ấy giờ mẹ chế sạt lạ sạt lạ khắc chế ý lô nặng tại loại này tuần hoàn khắc chế quan hệ phía dưới ba cái cổ thần quyền hành lẫn nhau thú vệ lẫn nhau tiêu diệt từ đó để toàn bộ cổ thần lực lượng đều triệt để tiêu bong toàn bộ c h ặ t tờn thị quái thú hoặc thi con dối hình người nguồn năng lượng kết tinh khoáng mạch toàn bộ biến mất chàng thai nạn này tự nhiên cũng liền kết thúc đây là trước đó ra các quân đánh ra đến cái kia kết cục hiển nhiên cùng hắn tiến hành cùng loại đếm thử người chơi có rất nhiều bọn hắn cũng tại không sai biệt lắm thời gian đánh ra kết cục này dù sao n g u y ệ t c h i học phái mặc dù là một chương ẩ n tàng địa đồ nhưng chỉ cần đẩy bức tranh nghiêm túc một điểm cũng không đến mức khó tìm như vậy mà tự do tâm đạt thành phương thức thì hoàn toàn khác biệt trước mắt toàn bộ lưới chỉ có một tên người chơi đánh ra kết cục này dựa theo hắn thuyết pháp kết cục này xác thực cần lựa chọn thiên hướng về con dối hình người bắt đầu nhưng đến tiếp sau tại lựa chọn nói dối thời điểm nhất định phải làm ra đặc biệt lựa chọn cái gọi là đặc biệt lựa chọn không phải là một mực nói láo cũng không phải một mực mà nói nói thật trước mắt bộ phận lớn người chơi đều đem trong trò chơi nói l á o hệ thống xem như thêm điểm hệ thống ví dụ như muốn chơi pháp gia liền muốn nhiều nói l á o muốn chơi thuần con dối hình người cải tạo tuyến đường liền toàn bộ nói thật ra tại mới bắt đầu thời điểm loại này cách chơi xác thực dùng tốt bởi vì nó có thể thực sự mà tăng lên đặc biệt bồi dưỡng tuyến đường lĩnh lợi cụ t h ỉ như thuần con dối hình người cải tạo tuyến đường người chơi muốn đem toàn thân tất cả bộ kiện đều đổi thành con dối hình người từ đó thu hoạch được cực cao giảm tương h suất đạt tới cùng một đứng lộ hiệu quả dưới loại tình huống này tại tất cả nói dối lựa chọn bên trong đều lựa chọn nói thật ra có thể tăng thêm một bước con dối hình người tương quan thăng cấp hiệu quả càng không dễ dàng phát sinh tinh thần vấn đề thậm chí có thể hoàn toàn miễn dịch một ít cổ thần cùng giáo phái tín đồ tinh thần công kích phương thức cũng chính là biến thành thuần t ú mãn phu nhưng tên này người chơi cũng không có dựa theo phương thức như vậy tới chơi hắn lựa chọn lựa chọn đều là xuất phát từ bản tâm nói ngắn gọn khi hắn gặp được đạo lý đối nhân xử thế người xấu t h a m dò bảo hộ người khác các loại tình huống lúc chọn nói thật ví dụ như có người tốt nở tờ cờ đang đối thoại bên trong cảm khái mình già thân thể lớn không bằng trước mà người chơi tán thưởng ngài vẫn như c ũ là cường đại thợ săn đây chính là đạo lý đối nhân xử thế giống ba đủ như thế thông qua hỏi thăm đến điều tra tin tức từ đó thay đổi b ộ hình thái làm âm người lúc này người chơi nói láo liền là ứng đối người xấu thăm dò một chút rõ ràng có vấn đề nở tờ cờ thông qua nói láo đem bọn hắn d ẫ n hương cái khác khu vực nguy hiểm không cho bọn hắn đi khách sạn hại người đây chính là bảo hộ người khác mà một ít nở tờ cờ tại trò chơi quá trình bên trong một mực đang tìm kiếm mình thân nhân vì thế bọn hắn nguyện ý trả bất cứ giá nào chỉ là tìm kiếm c h â n tướng lúc này người chơi cho dù phát hiện bọn hắn thân nhân đã tử vong cũng muốn báo cho c h â n tướng mà không phải có ý tốt dầu diếm đây cũng là một loại t h i ệ t lương luôn tới nói vị này người chơi lựa chọn nói láo hoặc là không nói láo cũng không phải là xuất phát từ máy móc chủ nghĩa giáo điều mà là căn cứ tình huống thực tế tới làm ra phán đoán cũng chính là dựa theo nhân loại nghĩ hoạch điểm làm ra quyết định vừa mới bắt đầu thời điểm rất nhiều người cảm thấy hắn đây là đang toi công bận rộn dù sao nói láo cùng nói thật ra ở ngoài mặt thoạt nhìn là hai cái bài xích nhau lựa chọn phân biệt đối ứng phương hướng khác nhau năng lực tăng lên hai bên đều điểm liền mang ý nghĩa hai đầu bồi dưỡng tuyến đường đều đi không đến cực hạn cái này cùng thêm điểm thời điểm tất cả điểm số vô não bình quân điểm khẳng định là có vấn đề nhưng sự thật chứng minh vị này người chơi là đúng bởi vì trò chơi này nói láo hệ thống lại còn có ẩn tàng thuộc tính tại thời khắc sống còn làm con dối hình người công tượng dìm thử nghiệm không chế hắn thời điểm tên này người chơi trong màn hình vậy mà xuất hiện lựa chọn có thể tự do lựa chọn có tiếp nhận hay không dìm không chế có thể chủ động lựa chọn quên đi tất cả cũng có thể lựa chọn phản kháng người chơi đương nhiên lựa chọn phản kháng sau đó lại là một trận kịch liệt một chiến con dối hình người công tượng dìm là một cái đặc thù tồn tại hắn có thể điều khiển người khác nhau ngẫu nhiên cùng người chơi tiến hành chiến đấu đồng thời trong quá trình chiến đấu còn biết dùng rất nhiều khác biệt thủ đoạn đến tính nhắm vào đả kích người chơi con dối hình người thân thể mà lúc này người chơi nhân tính một mặt liền phát huy ra tác dụng không chỉ có thể chống cự đối phương tinh thần điều khiển còn có thể lấy trái lại đối dìm tạo thành tinh thần công kích trận chiến đấu này đối nhân mẫu người chơi tới nói tương đương gian nan bất quá cũng may cuối cùng vẫn là thắng tại kết cục này bên trong người chơi cụ thể dùng người ngẫu nhiên kỹ thuật cải tạo bao nhiêu thân thể bộ vị cũng không trọng yếu cho dù toàn thân đều đã đổi thành con dối hình người bộ kiện chỉ cần người chơi có thể đối nghịch đại đa số nói dối lựa chọn cuối cùng vẫn là có thể thủ v ữ n g bản thân bất quá so với đồ thần kết cục tự do t â m kết cục này hiển nhiên có càng nhiều t h a i hoàng ẩm cũng có được càng nhiều hy vọng bởi vì tại kết cục này bên trong người chơi không thể giết chết sắt là ạ s tại l t ạ phát hiện hắn căn bản là không có cách khống chế người chơi về sau liền hốt hoàng trốn bởi vậy cổ thần lực có thể giữ lại những vái thu kia cùng h o ạ thi bị dần, dần thanh lý sạch sẽ biến thành càng nhiều kết tinh nguồn năng lượng lợi dụng cái này chút nguồn năng lượng chặt t ầ n thị con dối hình người sản nghiệp cùng máu liệu sản nghiệp đều có thể tiếp tục tồn tại đi xuống mà nhân vật chính còn sống cũng đã chứng minh chặt t ầ n thị kỹ thuật s á t thực có thể để nhân loại lấy loại phương thức này đạt được vĩnh sinh đương nhiên lấy con dối hình người hình thức còn sống sót kế thừa nguyên bản nhân loại tất cả ký ức hắn vẫn là nguyên bản h ắ n a đó là cái tương đối sâu áo triết học vấn đề chỉ sợ rất khó được ra một cái xác thực kết luận nhưng bất kể nói thế nào dạng này thành công án lệ tất nhiên vẫn là sẽ để cho toàn thế giới mong muốn kéo dài tính mạng kẻ có tiền chạy theo như bịt đi vào chặt tân thị lần này cổ thần chi huyết t hai nạn cứ như vậy không có nguy hiểm đi qua nhưng lần sau t hai nạn lại sẽ ở khi nào xuất hiện lần sau t hai nạn xuất hiện lúc còn sẽ có nhân vật chính cường đại như vậy thợ săn ngăn cơn sóng giữ cứu v ấ t thế giới sao đây chính là phi thường ý v ị sâu xa vấn đề d â y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương bốn trăm sáu mươi lăm thành thần kết cục năm cái điều kiện chương bốn trăm sáu mươi lăm thành thần kết cục năm cái điều kiện trò chơi hết thệ có năm cái kết cục các người chơi trong khoảng thời gian ngắn liền phát hiện một cái điều này cũng làm cho các người chơi nhiệt tình t ă n gọn đối với cái thứ năm cuối cùng kết cục tràn đầy lòng tin chỉ bất quá ly ly lại không có chút nào hoảng ngược lại biểu lộ tràn ngập mong đợi thương hưng ơ rất tốt cái này chút ngu xuẩn nhân loại đã tiến vào t a m ấy ly ly tâm tình thật tốt h ậ t t hiển nhiên những kết cục này đạt thành điều kiện cũng là nàng thiết kế tỉ mỉ qua ngay cả cố phàm cũng không thể không cảm khái ác ma đột nhiên đã hiểu một điểm tâm lý học cái kêu đúng là rất đáng sợ cái này năm cái kết cục rõ ràng chia ba cái khác biệt độ khó tầng cấp với lại khác biệt tầng cấp ở giữa tranh l ệ n h rất lớn trước hai cái hỏng kết cục là rất dễ dàng đánh ra đến chỉ cần không có đạt thành đối ứng điều kiện liền ngầm thừa nhận là hai cái này hỏng kết cục mới nhất đánh ra tới này hai cái tốt kết cục hơi phức tạp một chút nhưng tổng thể tới nói vẫn là có dấu vết mà lần theo cho dù người chơi đi lối rẽ cũng có thể kịp thời bổ cứu từ người chơi cảm thụ đi lên nói hai cái hỏng kết cục phi thường hỏng bét cơ bản sẽ cho người cảm thấy toàn bộ phương vị khó chịu mà mới nhất hai cái tốt kết cục mặc dù tốt nhưng cũng không phải là hoàn toàn tốt cũng đều có tương đối m á n h liệt tiết mới cứ như vậy cái cuối cùng thành thần kết cục đối người chơi mà nói liền có một loại đặc thù sức hấp dẫn đầu tiên các người chơi sẽ cảm thấy kết cục này hẳn là sẽ không quá khó đạt thành dù sao từ hai cái hỏng kết cục đến hai cái tốt kết cục các người chơi cũng không có phí quá nhiều công phu đặt thành điều kiện cũng đều là phù hợp logic tương đối dễ dàng đạt thành cho nên các người chơi sau đó ý thức cho rằng cái này thành thần kết cục hẳn là cũng sẽ không quá khó đạt thành chỉ cần là tìm tới một chút mới ẩn tàng điều kiện liền có thể lấy tiếp theo các người chơi sẽ đối với kết cục này có một ít không thực tế mong đợi thành thần a nghe liền cực kỳ mang cảm giác có hay không so với phía trước hai cái tốt kết cục thành thần kết cục khẳng định sẽ đền bù trước đó t i ế t nối a nhân vật chính nhất định có thể còn sống sót đi vẫn phải nắm giữ cường đại thần lực a như vậy bọn hắn khẳng định sẽ tiêu phí to lớn thời gian cùng tinh lực đi tìm cái này đặc thù thành thần kết cục nhưng chờ bọn hắn chân chính tìm tới thời điểm liền sẽ phát hiện căn bản không phải chuyện như vậy mà bất luận là các người chơi tìm kiếm vẫn là cuối cùng nhìn thấy chân tướng phản ứng đối lý lý tới nói đều ai là một số lớn tâm tình tiêu cực nhập t r ư n g ngẫm lại đã cảm thấy cao hứng cho tới bây giờ hoang nôn chi huyết đều tại dựa theo lý lịch kế hoạch đang tiến hành không có xuất hiện các loại không hiểu ra sao cả b ộ t các người chơi phản ứng cũng đều để ý liệu bên trong cái này khiến lý lịch không khỏi có chút nhỏ bành trướng đương nhiên bởi vì trước đó ngoại ý muốn nổi lên tình huống thời khắc nhiều lắm cho nên nàng mặc dù bành trướng nhưng cũng không dám triệt để p h ấ t l ở như cũng tận khả năng duy trì chú ý một ngày đi qua hai ngày đi qua ba ngày đi qua liên quan tới cái này cái thứ năm kết cục các người chơi như c ũ không có chút nào bất cứ manh mối nào đến cùng như thế nào mới có thể tại hoang ngôn chi huyết trong thế giới thành thần cái này đã trở thành làm phức tạp toàn thể người chơi vấn đề phải biết các người chơi đang đánh ra hai cái hỏng kết cục về sau v ẹ n v ẹ n qua một ngày trái phải thời gian liền đánh ra tốt kết cục cho nên bọn hắn cũng đều đầy c ó i lòng lòng tin cho rằng ba ngày thời gian tìm tới cuối cùng kết cục không có vấn đề gì cả nhưng ba ngày đi qua hết thể lại không chút nào tiến triển ra các quân cũng là thẳng vào đầu kỳ quái trò chơi này đều sắp bị l ậ t khắp nơi à, đến cùng làm sao mới có thể thành thần cụ không có cái gì đặc thù mấu chốt đạo cụ có thể sử dụng a đối với cụ thể như thế nào mới có thể đạt thành cái này thành thần kết cục các người chơi ngược lại là cũng tiến hành một phen phỏng đoán ra các quân cũng căn cứ nội dung cốt truyện phỏng đoán dưới khả năng đã biết trong trò chơi xác thực chỉ tồn tại cái này ba cái cổ thần như vậy đã ba cái cổ thần quyền hành đều đã tới tay vì sao a thân thể lại sẽ trực tiếp sụp đổ đâu hiển nhiên là bởi vì cường độ thân thể không đủ mà rất nhiều cùng loại t u ấ n h ủ cố sự đều có kém không bố trí thêm định cổ thần hết thệ đều đại biểu cho tri thức cùng lực lượng nhưng là loại kiến thức này cùng lực lượng thường thường v ư ợ ra khỏi người bình thường chịu tại cực h ạ n cho nên muốn chân chính hấp thu những kiến thức này cùng lực lượng không thể trực tiếp làm bừa đến giảng cứu một cái tiến hành theo chất lượng cũng tỉ như nói người bình thường nhìn thẳng cổ thần khả năng cổ thần cũng không có quá nhiều ác ý nhưng chỉ chỉ là tiếp thu được cổ thần tự nhiên mà vậy t o á t ra c h i thức người bình thường cũng biết trực tiếp lâm vào điện cùng thậm chí tử vong a n cổ thần máu thịt cũng là đồng lý nếu như thân thể con người không có trải qua đặc thù tiến hóa cùng cải tạo cũng chỉ sẽ trong nháy mắt biến thành đáng sợ máu thịt quái vật dựa theo loại này mạch suy nghĩ cân nhắc muốn chân chính thành thần không chỉ có muốn thu hoạch ba loại khác biệt quyền hành còn cần thông qua đặc biệt phương thức đến đề thăng thân thể của mình cùng tinh thần để cho mình có thể trở thành đủ để dung nạp quyền hành vật chứa hiện tại cụ thể vấn đề là như thế nào trở thành vật chứa là cần thu hoạch được đặc thù nào đó đạo cụ vẫn là thuộc tính thêm điểm thêm tới trình độ nhất định lại hoặc là cùng trong trò chơi nói láo hệ thống có quan hệ liên quan tới như thế nào thành thần trong trò chơi cũng không có quá nói thêm bày ra cho nên các người chơi chỉ có thể tự mình tìm đ ò i thế là cho tới bây giờ các người chơi cũng không tìm được quá nhiều đầu mối cho dù là cái kia chút trực tiếp mở máy sửa chữa người chơi cơ hồ đem trò chơi lật ra cái đáy hướng lên trời cũng như cũng không có đạt được cái gì chuẩn xác kết luận thế là rất nhiều người lại đi cầu t r ợ giải bao đại l a o nhưng rất rõ ràng giải bao đại l a o cũng đang do dự thậm chí phát cái động thái bỏ phiếu cái này bỏ phiếu nội dung rất đơn giản muốn hay không công bố hoang nôn chi huyết thật kết cục nội dung mà tại bỏ phiếu trước đó h ắ n cũng cho ra mấy đầu tương đối mơ hồ đã biết điều kiện với tư cách tham khảo thứ nhất hoang nôn chi huyết thành thần kết cục trước đưa điều kiện không tính đặc biệt nhiều sẽ không giống một ít người chơi suy đoán có nhiều đến mấy trăm hơn ngàn điều kiện đó là cái lời đồn thứ hai mặc dù trước đưa điều kiện không nhiều nhưng người chơi thật nghĩ tự hành lục lọi ra thành thần kết cục là rất khó bởi vì nó cùng chí ít năm cái nhân tố tương quan có bất kỳ một cái nhân tố không có đạo thành đều đánh không ra thành thần kết cục chỉ có thể đánh ra đổ thần kết cục rất rõ ràng cái này chút có năng lực giải bao người chơi cũng cực kỳ lo lắng trực tiếp nói cho mọi người chân tướng đi khẳng định sẽ bị một chút người chơi mắng cảm thấy ảnh hưởng tới các người chơi trò chơi trải nghiệm dù sao như loại này ẩn tàng kết cục khẳng định vẫn là mình tự mình lục lọi ra đến càng thú vị đương nhiên nguyện ý tiêu tốn rất nhiều thời gian tìm tòi ẩn tàng kết cục người chơi là số ít người bộ phận lớn người chơi đối với cái này không quan trọng trực tiếp chép đáp án là được rồi nhưng cái này số ít người hoàn toàn là đối trò chơi nỗ lực nhiều nhất nhiệt tình người bọn hắn đối trò chơi thái độ vẫn là đáng giá tán thưởng cùng tôn trọng cần phải là giữ bí mật tuyệt đối hoàn toàn không nói cho mọi người chân tướng đâu có lẽ khiến cái này người chơi tìm tòi một tuần nửa tháng đều chưa chắc có thể đem cái này thành thần kết cục cho đánh ra đến điều này nói rõ phía chính phủ thiết t r í cái này đạt thành điều kiện bản thân liền không hợp lý nhất là trong đó rất nhiều điều kiện tất yếu căn bản cũng không có rõ ràng nhắc nhở loại tình huống này giữ bí mật tuyệt đối đây không phải là nhìn xem các người chơi lãng phí thời gian làm chuyện vô ích sao cuối cùng tại bỏ phiếu kết quả đi ra về sau các người chơi đại khái đạt thành nhất trí ý kiến bọn hắn không hy vọng cái này chút giải bao đại lao trực tiếp cho ra đáp án nhưng là ít nhất phải đem cái này nằm cái phương diện nhân tố cho đại khái chỉ dẫn một cái để tìm kiếm thật kết cục người chơi có một cái đại khái phương hướng thế là tại một phen lôi kéo về sau giải bao đại lao cho ra nhắc nhở thành thần kết cục cơ bản trước đưa điều kiện cùng đồ thần kết cục nhất trí cũng phải cần người chơi đánh bại ba vị cổ thần cũng tại đại giáo đường đem cổ thần mắt cổ thần chi huyết cổ thần tâm dung nạp đến thân thể của mình bên trong nhưng trừ cái đó ra mong muốn đạt thành thành thần kết cục còn cần tại phía dưới năm cái vĩ độ đạt thành điều kiện đặc biệt thứ nhất trò chơi động thái độ khó biến hóa thứ hai trong trò chơi gmp số liệu thứ ba trong trò chơi nói dối lựa chọn thứ tư trong trò chơi có hay không sử dụng máy sửa chữa hiện tượng thứ năm ở trong g a m nhằm vào b ọ đặc thù hành v nguyên bản đối với muốn hay không bạch trần thành thần kết cục đạt thành điều kiện điểm này các người chơi vẫn là tồn tại rất lớn tranh luận bởi vì trước mắt có một ít dẫn chương trình mỗi ngày đều hoa mười mấy tiếng chơi game tìm kiếm thành thần kết cục đạt thành biện pháp cũng thu được không sai chú ý độ nếu như trực tiếp công bố tin tức người khác đường rẽ vượt qua vậy cái này chút dẫn chương trình tích lũy nhiệt độ không phải toàn bộ hưởng phí sao bọn hắn đã muốn cam đoan mình ra tay trước ưu thế để người khác không dễ dàng như vậy đuổi theo lại muốn tiếp tục kéo dài nhiệt độ để cho mình phòng trực tiếp lại nhiều lửa mỗi ngày nhiều hấp dẫn một chút mỗi người xem đương nhiên, cũng không chỉ là cái này chút dẫn chương trình cảm thấy như vậy cũng có rất nhiều bạn trên mạng cùng người xem cho rằng như loại này tìm ra lời giải liền là được bản thân tìm ra mới có ý tứ giải bao cơ bản ước tương đương phía chính phủ ký tấu liền không có ý tứ bất quá tại cái này năm cái tin tức đi ra về sau mọi người không sai biệt lắm đều đặt thành nhất chi ý kiến xác thực nên nhắc nhở một cái bây giờ nhìn lấy năm cái nhắc nhở tình huống để người chơi cái gì cũng không biết mình tìm cái này cùng mò kim đáy biển khác nhau ở chỗ nào mặc dù không có cụ thể nói rõ cái này năm cái kỹ càng quy tắc nhưng chỉ là đơn giản nhìn một chút cũng làm cho người cảm thấy quá mức cũng tỉ như kết cục này đạt thành làm sao còn cùng người chơi gfp số liệu có quan hệ thế nào lấy ta gfp thất bại sát xuất cao cũng không thể đạt thành thật kết cục nào có làm như vậy đây không phải thuần túy làm càn rỡ sao nhằm vào b ộ đặc thù hành vi lại là cái quỷ gì có thể nói cái này nằm cái nhắc nhở xem như cho một cái điều hòa không có trực tiếp nói cho đám dân mạng cụ thể điều kiện cấp ra nhắc nhở nhưng lại bảo lưu lại mọi người suy đoán cùng sở tắc dư lần này tốt thử a các người chơi bắt đầu r i ê n phần mình lộ ra thân thông đương nhiên đối với cùng một cái nhắc nhở khác biệt người chơi có khác biệt lý giải liên lấy đầu thứ nhất tới nói có chút người chơi cho rằng là động thái độ khó càng cao càng có thể đạt thành điều kiện mà có chút người chơi lại cho rằng chính tương phản động thái độ khó càng thấp càng có thể đạt thành tương đối không có tranh luận là đầu thứ tư hiển nhiên trò chơi nhất định phải không sử dụng máy sửa chữa mới có thể đánh ra thành thần kết cục điều này cũng làm cho rất đa dụng máy sửa chữa ken hào các người chơi phá p h ỏ n g thì ra như vậy ta cái này ba ngày đều toi công bận rộn à. làm sao trò chơi này bên trong còn tự mang số liệu kiểm tra công năng liên vì tại thật kết cục nơi này thẻ người chơi một tay thật sự là không hợp t h ó i thường nhưng bất kể nói thế nào giải bao đại lao cho ra nhắc nhở để các người chơi lần nữa giấy lên một trăm hai mươi điểm nhiệt tình ở trong game tìm kiếm cuối cùng thật kết cục giấy trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương bốn trăm sáu mươi sáu hà k h ắ p năm cái điều kiện chương bốn trăm sáu mươi sáu hà k h ắ p năm cái điều kiện các người chơi một phen bạo lá gan tìm tòi lại là ba ngày đi qua ra các q u â n cái này ba ngày cũng tại đếm thử hắn hiện tại đã tiến vào hai tuần mắt bất quá so với một tuần mắt mà nói hai tuần mắt trị số độ khó chỉ là hơi có hạ xuống cũng không hề biến thành thoải mái trò chơi đương nhiên thực tế trải nghiệm hay là tốt hơn nhiều nói như vậy cùng loại trò chơi đều sẽ đem hai tuần mắt thiết lập vì thoải mái trò chơi tuần mắt chính là vì để người chơi thoải mái quái vật trị số không có tăng lên trên diện động mà người chơi vũ khí đều là thật mạnh hóa trạng thái thu hoạch được kinh nghiệm cũng tăng lên trên diện động bởi vậy người chơi sẽ có rõ ràng trị số ưu thế nhưng hoang ngôn chi huyết cũng không phải là như thế thiết kế nó hai tuần mắt trị số cũng như c ũ không thấp tổng thể tới nói mặc dù s o u một tuần mắt bắt đầu thấy độ khó muốn hơi dễ dàng một chút nhưng dễ dàng đến không nhiều cũng may ra các quân một tuần mắt không chút trốn học đối từng cái buồn đấu pháp cùng dê về thời cơ đều nắm giữ cho nên trò chơi tiến trình còn tính là tương đối thuận lợi chỉ là so với cái khác dẫn chương trình cùng các người chơi thăm dò ra các quân không có cái gì đặc biệt thu hoạch vẫn là chỉ có thể chép người khác đáp án trải qua ba ngày k h u a chiêng gõ chống nếm thử trên mạng cũng rốt cuộc có người chơi đánh ra cái này thành thần kết cục cái thứ nhất tại trên mạng tuyên bố cái này thu hình lại chính là trước đó phát qua công lực nhanh thông người chơi sắt vách lao vương với tư cách nhanh thông người chơi hắn có kỹ thuật có thời gian cũng có tinh lực nguyên bản đối hoang nôn chi huyết thích hướng đến liền rất nhanh khi lấy được nhắc nhở về sau hắn nếm thử phương hướng vừa lúc cùng phía chính phủ thiết lập điều kiện nhất trí cho nên tại nhất định vận khí thành phần trợ giúp dưới mới nhanh nhất đánh ra kết cục này mà đợi đến những điều kiện này chi tiết cuối cùng xác nhận về sau các người chơi lúc này mới hô to không hợp t h ó i thường kết cục này nên sẽ không ngay từ đầu liền không có trông cậy vào người chơi có thể tự mình tìm tòi ra đi sát b á c lao v ư ơ n tiến một bước thay đổi nhỏ đạt thành kết cục này năm điểm yêu cầu chỉ bất quá đối với một chút con số cụ thể không có cách nào đặc biệt xác định mà giải bao đại lão nhìn thấy đã có người đánh ra thật kết cục cũng liền trực tiếp đem cụ thể trị số rõ ràng thứ nhất trò chơi toàn bộ hành trình động thái độ khó biến hóa nhất định phải có bảy mươi trở lên trò chơi thời gian ở vào thấp nhất độ khó khu ở giữa thứ hai trong trò chơi gmp sát xuất thành công cần đạt tới bảy mươi trở lên thứ ba trong trò chơi nói dối lựa chọn phải cùng tự do tâm kết cục cũng chính là phù hợp nhân tính lựa chọn chí ít hoàn thành tám lần trở lên thứ tư trò chơi toàn bộ hành trình không thể kiểm chắc đến bất kỳ số liệu sửa chữa thứ năm nhằm vào trong trò chơi hóa thu hút cũng chính là vốn là nhân loại về sau biến thành quái thú bột tại bột hp mười phía dưới tình hùng dưới tiếp tục còn sống một phút chiến thắng một lúc xuất hiện mới đi ngang qua sân khấu động họa coi là hoàn thành nhìn thấy tiêu chuẩn đáp án về sau ra c á t quân không khỏi hô to không hợp thói thưởng trách không được mình thử ba ngày cũng không có kiểm tra xong đến đâu chỉ là đầu thứ nhất cũng không đạt được a luôn tới nói kết cục này đơn giản chính là vì sắt vách lao vương cao thủ hàng đầu như vậy chế tạo riêng người chơi liền xem như đem trò chơi này chơi cái trên trăm giờ đ ề u chưa chắc có thể đánh ra đến đầu tiên trò chơi này là tồn tại động thái độ khó vô hại đánh càng nhiều trò chơi độ khó mới sẽ càng thấp bởi vậy vì để cho 70 trở lên trò chơi thời gian ở vào thấp nhất độ khó khu ở giữa người chơi liền muốn tận khả năng bảo trì toàn bộ hành trình vô hại bởi vì trò chơi độ khó t r ư ớ n g đi lên mong muốn một lần nữa hạ cũng yêu cầu thời gian thôi có cái sai lầm cái này 30 thời gian liền đi qua vì bảo đảm tỷ lệ sai số vẫn là chỉ có thể là hướng lấy toàn bộ hành trình bảo trì thấp nhất độ khó đi cố gắng tiếp theo trò chơi này mong muốn chơi tốt gp có thể nói là hạch tâm kỹ năng nếu như không cần gp lời nói rất nhiều b ộ chiến đ ộ khó đều sẽ tăng lên trên diện rộng nghiêm trọng giảm xuống tỷ lệ sai số nhưng dv sát xuất thành công nhất định phải đạt tới 70 trở lên đó là cái rất khó đạt thành điều kiện nhất là người chơi tử vong một lần nữa đánh bốt u số liệu này cũng sẽ không t h a n h k h ô n g đều lần nữa bắt đầu tính toán phù hợp nhân tính lựa chọn kỳ thật liền là căn cứ tình huống thực tế tiến hành nói lão đầu này xem như tương đối hữu hảo dù sao tự do tâm kết cục cũng nhất định phải làm đến điểm này chỉ là rất nhiều lựa chọn muốn nói ra tình hình thực tế sẽ tăng thêm một mức chiến đấu độ khó một đầu cuối cùng là rất nhiều trong trò chơi đã từng xuất hiện qua không giết hoặc là võ đức kết cục luôn tới nói liền là tại đối phương tàn huyết trạng thái về sau không đi s ử quyết mà là tiếp tục hao tổn hao tổn qua thời gian nhất định chỉ bất quá hoang nôn g chi huyết tại về thời gian yêu cầu rõ ràng cao hơn cái khác trò chơi lại muốn đạt tới một phút đây coi như là tương đương dài rằng g ặ c thời gian phải biết tại loại này nhanh tiết đấu chiến đấu dưới nếu như người chơi có thể nhanh chóng hoàn thành jp như vậy bình thường chiến đấu khả năng ba phút cũng liền kết thúc dài nhất cũng không vượt qua năm phút đồng hồ có cùng loại thiết lập trò chơi trên cơ bản cũng liền chỉ là đem thời gian định tại ba mươi giây trái phải thậm chí ngắn hơn bất quá hoang nôn chi huyết duy nhất một điểm chỗ tốt ở chỗ bởi vì tồn tại bộ vị phá hư hệ thống cho nên nếu có thể ở trong chiến đấu phá hư một bộ vị mấu chốt để bọn chúng hành động chậm chạp công kích đơn điệu như vậy cái này một phút đồng hồ thời gian cũng là không khó kiên trì không đến mức xuất hiện bột c u ồ n g bạo như chó dại người chơi tỷ lệ sai số trên diện rộng hạ xuống tình huống tóm lại cái này năm cái yêu cầu cụ thể vừa ra cơ hội là trực tiếp nói thẳng một việc đây chính là không có để người chơi bình thường có thể đánh ra ẩn tàng kết c ủ ca g i a c á t quân cẩn thận suy nghĩ dưới hắn lúc này nên tính là người chơi bình thường bên trong đã trên trung đẳng trình độ đi. nhưng nếu như hắn muốn đánh giá kết cục này chí ít còn muốn tính nhắm vào luyện tập trên trăm giờ với lại phía chính phủ cũng sẽ không thời gian thực biểu hiện cái này chút con số cụ thể ví dụ như hiện tại động thái độ khó đến cùng là đẳng cấp gì jv s á c suất thành công cụ thể là bao nhiêu các loại cái này mang ý nghĩa ra các quân còn muốn đao loạt chuyên môn luật in hoặc là một thời gian thực biểu hiện động thái độ khó đẳng cấp cùng tương quan số liệu còn muốn thường cách một đoạn thời gian tiện tay động lưu trữ một khi phát hiện tình huống không đúng liền lập tức dùng tay đọc hồ sơ b ộ cứu cái này độ khó có thể so sánh tại cái khác trong trò chơi thu hoạch được bạch kim c ú t muốn có nhiều đương nhiên hoa ngôn chi huyết bạch kim c ú t độ khó càng là phát rộ dù sao c ú t bên trong bản thân liền bao gồm đánh ra thành thần kết cục đầu này nào có làm như vậy đây không phải cố ý kéo dài các người chơi trò chơi thời gian sau đương nhiên các người chơi cũng có thể trực tiếp từ bỏ tự mình đánh ra kết cục này trực tiếp lựa chọn vào internet mây một cái liền xong việc nhưng rất nhiều người chơi khẳng định vẫn là cảm thấy mình đánh ra đến kết cục tốt hơn bạch kim cúc loại vật này còn chưa tính rất nhiều người chơi nhìn tương đối mở nhưng bây giờ bốn cái kết cục đều có rõ ràng thiếu hụt phía chính phủ còn không cho người chơi đánh cái tốt kết cục thoải mái một chút sao liền không hợp t h ó i thường ra các quân đều không cần nhìn trên mạng thảo luận hắn biết mọi người khẳng định lại bắt đầu phẫn nộ đối nghịch thiên đường khởi xướng xung phong nhưng loại này công kích cũng không có ý nghĩa bởi vì mọi người đều biết lịch thiên đường đang giả chết phương diện này là trong nước thứ nhất trình độ các ngươi tùy tiện mắng về một câu coi như ta thua lại nhìn cửa hàng trải nghiệm tốt à cố tổng giống như đã sớm đoán được cái gì đã tốt mấy ngày đều không đã tới căn bản bắt không đến nghịch thiên đường nhân viên đệ vệ lỗ t ờ nhiều lắm là cứ như vậy mấy cái cửa hàng trải nghiệm nhân viên cửa hàng bọn hắn cũng cái gì cũng không biết hướng bọn hắn cũng vô dụng đáng giận a i a c á t quân rất giận hắn đương nhiên là muốn đánh ra cái này thành thần kết cục thế nhưng là từ trước mắt tình huống đến xem tiêu tốn như thế nhiều thời gian cùng t i n h lực cũng chỉ vì đánh như thế cái kết cục cái này đáng ra không được rồi thử một chút a xoắn suýt một trận về sau g i a c á t quân vẫn là quyết định thử một chút bất quá hắn cũng cho mình định ra một cái đại khái thời gian liền là năm mươi giờ nếu như năm mươi giờ bên trong kết cục này xem ra còn xa xa khó bởi lời nói vậy liền từ bỏ dù sao liền vì như thế cái hư vô phiêu miếu kết cục liền muốn thụ nhiều như vậy đắng có chút không đ á n g tuy nói lấy ra các q u â n chức mắt kỹ thuật tới nói bình thường đi lang thang trình không đến mức rất thụ đắng nhưng muốn lấy toàn bộ hành trình duy trì thấp nhất độ khó loại này tỷ lệ sai số rất thấp điều kiện xem như mục tiêu lời nói vậy liền rất t h ụ khổ để cho ta nhìn xem có hay không tương ứng một a quả nhiên đã có liền cái này a ra các quân tại trên mạng hơi tìm kiếm giới đã tìm được tương ứng một văn bản tài liệu cái này một tác dụng rất đơn giản l i ê n là điều động trò chơi hậu trường số liệu thời gian thực biểu hiện trước mắt trò chơi động thái độ khó cùng thống kê trò chơi đến nay dề về sát xuất thành công nếu như không thể thời gian thực biểu hiện hai cái này số liệu lời nói người chơi muốn làm kết cục này cũng quá khó khăn quả thực là hai mắt đen t h u i ngoại trừ sát vách lao vương dạng này đỉnh tiêm cao thủ người chơi thật sự toàn bộ hành trình chạy vô hại đi đánh người chơi khác rất có thể sẽ xuất hiện mở màn một giờ liền gửi đánh tới cuối cùng mới biết được tình huống lắp đặt tốt một về sau ra các quân bắt đầu nếm thử sau đó c h ư n một liền a n h liệt hy sinh c h ư n mở đầu đánh cho coi như thuận lợi nhưng đến chính thức c h ư ớ c tiết không cẩn thận bị ven đường tiểu q u á i âm một cái sau đó động thái độ khó liền tăng b ọ n đi lên sau đó hắn vô hại giết mấy cái tiểu q u á i cũng chỉ là miễn cưỡng đem động thái độ khó cho hạ xuống nguyên bản trình độ không đánh bại đến thấp nhất kết quả cái này tính toán đi lên liền lãng phí mười mấy phút ra các quân có chút không nói gãi gãi đầu tóc sau đó lựa chọn mở lại khó kéo căng a đương nhiên toàn bộ trò chơi quá trình rất dài cho dù là tương đối thuận lợi tình huống dưới cũng muốn đánh gần mười giờ chỉ là mười mấy phút thời gian không tính cái gì nhưng vấn đề là trò chơi này vừa mới bắt đầu mà thôi vừa lên đến liền lãng phí mười mấy phút chẳng lẽ phía sau liền có thể cam đoan một mực vô hại sao tựa như nhanh thông hoa mỹ bắt đầu mới có đánh xuống giá trị nếu như bắt đầu đều không hoa mỹ vậy còn không như sớm làm làm lại còn có thể giảm bớt một chút đắm chìm chi phí đáng giận a ra cắt quân lại thử ba lần hắn đã có kinh nghiệm cẩn thận từng ly từng tí đẩy đất tiếng trò chơi tận khả năng không bị thương nhiều chữ hàng bất tư mau chóng giảm xuống mình trò chơi động thái độ khó đang động trạng thái độ khó xuống đến thấp nhất về sau còn muốn tiếp tục vô hại nhiều chữ hàng bất t tận khả năng động thái độ khó cho tiếp tục kéo dài mỗi lần bị sờ một chút cũng có thể làm cho ra các quân thịt đau thật lâu thật vất vả đánh xong một t r ư ờ n g ra các quân tranh thủ thời gian dùng tay lưu trữ đem hiện có lưu trữ văn bản tài liệu công ty đi ra một khi đằng sau xuất hiện sai lầm liền đem cái này lưu trữ lại công ty hồi du đùa dỡn bên trong làm lại từ đầu đương nhiên các người chơi cũng có thể lựa chọn sử dụng lưu trữ máy sửa chữa trực tiếp đao l o ạ t người khác vô hại lưu trữ chỉ đánh cuối cùng một nhìn kết cục nhưng như thế khó tránh khỏi có chút lừa mình rối người chỉ là vì cầm cái thành tựu mà thôi còn không bằng trực tiếp đi xem video mây một cái kết cục cứ như vậy ra các quân gặp gành đánh qua cái thứ hai khu vực cẩn thận từng ly từng tí đem cái này khu vực lưu trữ cũng cất lên nhưng tấp nập sai lầm cũng làm cho tâm tình của hắn dần dần nóng nảy đáng g i ậ n a kết cục này đạt thành điều kiện căn bản chính là phản nhân loại a nghịch thiên đường trước đó mặc dù cũng buồn nôn qua người chơi nhưng về sau chứng minh kỳ thật đều có một ít ẩn tàng cơ chế làm sao kết cục này liền không có ẩn tàng cơ chế nữa nha cái này không khoa học giấy trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương bốn độ khó đẳng cấp bụt chương bốn độ khó đẳng cấp bụt c h ờ một chút đến cùng là thật không có ẩn tàng cơ chế đâu vẫn là ta không có phát hiện ẩn tàng cơ chế nếu như là những công ty khác trò chơi g i a các quân lúc này khẳng định phải hô to hô cha sau đó từ bỏ loại này không có ý nghĩa khiêu chiến lại thuận tay đến phía chính phủ bình đài cho cái kém cỏi nhưng đây là trò chơi n ị c h thiên đường mọi người đều biết n ị c h thiên đường trước đó mỗi một trò chơi cơ hồ đều có đặc thù ẩn tàng cơ chế mà cái kia chút t r ậ t nhìn không hợp lý thiết kế đằng sau cũng đều đã chứng minh có thâm ý khác bởi vậy ra các quân vẫn là quyết định lại cho một lần cơ hội kiên nhẫn tìm một chút nói không chừng thật có cái gì ẩn tàng cơ chế không có bị phát hiện đâu người tiên đường đúng là càng ngày càng sẽ ẩn giấu ban đầu cái kia mấy trò chơi trên cơ bản đem bán về sau một hai ngày ẩn tàng cơ chế liền bị người chơi tìm cho ra mà trò chơi mới nhất các người chơi tìm tới ẩn tàng cơ chế thời gian thì là càng ngày càng dài từ một tuần đến hai tuần thậm chí có chút đều nhanh muốn tới gần một tháng bất quá cứ như vậy tìm tới ẩn tàng cơ chế cũng càng có cảm giác thành t ệ u gia c á t quân bắt đầu nghiêm túc đầy đất lý giả thiết hoang nôn chi huyết bên trong thật có đặc thù ẩn tàng cơ chế đồng thời loại này đặc thù ẩn tàng cơ chế vừa lúc có thể giải quyết trước mắt thành thần kết cục không hợp lý thiết kế như vậy loại này cơ chế khả năng nhất giấu ở nơi nào đâu đáp án có lẽ là trong trò chơi tồn tại một loại nào đó đơn giản duy trì động thái độ khó tăng lên trên diện rộng gv sát xuất thành công biện pháp gia c á t quân một phen suy luận về sau lập tức cho ra dạng này kết luận hắn suy luận cũng không phức tạp bởi vì nhìn chung thành thần kết cục cần thiết điều kiện kỳ thật khó khăn nhất liền là động thái độ khó cùng gv sát xuất thành công cái này hai đầu mặc kệ cái khác cơ chế làm sao biến hóa chỉ cần cái này hai đầu cơ chế vẫn còn thành thần kết cục đều không phải là người chơi có khả năng người già bị đụ n g trái lại nếu như người chơi bình thường cũng có thể tương đối đơn giản đặt thành hai điểm này như vậy còn lại điều kiện mặc kệ là lựa chọn đặc biệt nói láo lựa chọn lại hoặc là đối b ộ n kiên trì một phút đồng hồ không giết đều sẽ không quá khó nhưng là nói đi thì nói lại cái này hai đầu xem ra cũng không quá khả năng bởi vì động thái độ khó cùng j m v phán định tấm cái này thuộc về là trò chơi tầng dưới chót cơ chế các người chơi, chơi đến bây giờ đều không phát hiện bất luận cái gì chủ động điều tiết bọn chúng biện pháp phía chính phủ lại ở chỗ này lưu cửa sau sao từ trò chơi thiết kế góc độ sẽ không nhưng dựa theo đối với lịch thiên đường trước sau như một nước tiểu tính dự đoán tựa hồ cũng không phải hoàn toàn không có khả năng mặc kệ ta trước nghiên cứu một chút lúc này đối với mình thao tác tương đối có tự tin các người chơi đã bắt đầu dựa theo sát vách lao vương biện pháp đi thử nghiệm đánh thành thần kết c ụ nhưng ra các quân cảm thấy ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật bốn tuổi lịch thiên đường trước đó mỗi một trò chơi không đều là a tìm được trước cần tàng cơ chế lại chơi mới có thể thu được tốt nhất trò chơi trải nghiệm có lẽ ta trước kiểm tra một chút cái này động thái độ khó hệ thống có vấn đề gì hay không tại hai chọn một tình h u n g dưới g i a c á t quân vẫn là quyết định trước thử động thái độ khó bởi vì khách quan mà nói g v sát xuất thành công vẫn tương đối tốt đặc thành chỉ cần người chơi chỉ đi g v một chút đặc biệt động tác là có thể mong muốn đem bột o à n bộ động tác công kích toàn bộ g v rơi là thật khó khăn g i a c á t quân hiện tại cũng hoàn toàn làm không được nhưng là nếu như chỉ g v bộ phận động tác độ khó kia liền không cao cũng có thể đưa đến suy yếu bột hiệu quả cho nên ưu tiên nhất cần đánh hạng vẫn là cái này động thái độ khó vấn đề ra các quân liền trực tiếp dùng mình hai tuần mắt hào bắt đầu đ ế m thử hắn hiện tại đã tạm thời không cân nhắc đánh thành thần kết cục sự t ì n h cũng chỉ là dùng cái này tài khoản một bên bình thường đẩy bức tranh một bên thời khắc chú ý b l u c k in bên trên biểu hiện động thái độ khó điểm biến hóa cái này b l u c k in là căn cứ trong trò chơi bộ số liệu để biểu hiện cụ thể số lượng chia làm hai cái bộ phận một cái là điệp phỉ cun tí ra phiên dịch tới liền là độ khó đẳng cấp mà đổi thành một cái thì là điệp phỉ cun tí phá in phiên dịch tới liền là độ khó điểm số hai cái này từ đều là trực tiếp từ dấu hiệu bên trong đào đi ra cho nên trực tiếp tiếp tục sử dụng dấu hiệu bên trong phương pháp sáng tác ra các quân đơn giản làm một chút thí nghiệm rất nhanh xác định hai cái này trị số phạm vi độ khó cấp bậc là từ l ẹ m è o 1 đến l ẹ m è o 6, mà ban đầu ngầm thừa nhận độ khó cấp bậc là l ẹ m è o 3. mỗi một cái động thái độ khó đẳng cấp nội bộ đều có cao nhất 5.000 điểm độ khó điểm số đơn giản tới nói là m người chơi vừa tiến vào trò chơi lúc hoặc là từ kiểm tra điểm phục sinh lúc ban đầu ngầm thừa nhận độ khó là độ khó đẳng cấp 3, độ khó điểm số không điểm làm người chơi ở trong game tiến hành một chút vô hại thao tác hoặc là lấy vô song trạng thái thông qua một ít đặc biệt kiểm tra điểm lúc đều sẽ đối với độ khó điểm số tiến hành trục điểm mà căn cứ người chơi hành vi khác biệt t r ụ c điểm biên độ cũng có khác biệt t ỷ như nếu như người chơi toàn bộ hành trình của không bị đánh từ một cái đèn bần sân chạy đến một cái khác đèn bần sân như vậy trò chơi liền sẽ khấu trừ năm trăm điểm độ khó điểm số nếu như người chơi tại vô hại tình v u n g giới xử lý một cái buốt như vậy trò chơi liền sẽ khấu trừ một nghìn điểm độ khó điểm số ngoài ra người chơi tại vô hại trạng thái giới giết chết tiểu khoái nhặt lên đạo cụ cùng loại hành vi cũng đều sẽ khấu trừ không đợi động thái độ khó điểm số giả thiết muốn trừ đi năm trăm điểm lời nói như vậy lúc này độ khó liền biến thành độ khó đẳng cấp hai Độ khó điểm ộ khó đ số 4, điểm. Bởi vì thấp ó đẳng c đầy điểm đều số là nhất i ế n là độ khó đẳng cấp một không điểm mà điểm số cao nhất thì là độ khó đẳng cấp sáu năm điểm làm độ khó đẳng cấp đạt tới cao nhất lúc mặc kệ người chơi làm tiếp cái gì lại tử vong bao nhiêu lần cái này độ khó đẳng cấp đều sẽ không lại tiếp tục tăng lên độ khó một cùng độ khó sáu ở giữa khác biệt vẫn là vô cùng rõ ràng tại thấp nhất độ khó một hp trên diện rộng cắt giảm lực công kích cũng có chỗ giảm xuống công kích dục vọng cũng rất hấp đồng thời ra chiêu thức đều là đơn giản một chút chiêu thức học lại trái lại tại độ khó khăn nhất một không chỉ có hp cao công kích cao công kích dục vọng cũng như chó dại chiêu thức lại p h ả i sinh ra các loại liên đoạn đây cũng là vì sao a cái kia chút nhanh thông người chơi cùng cao thủ người chơi đánh nhau sẽ cảm thấy nhàm chán ngoài ra còn có một chút muốn đặc biệt chú ý mặc dù xem ra độ khó thấp chỉ có động thái độ khó một hai hai cái này độ khó mà độ khó cao lại có động thái độ khó ba bốn năm sáu cái này bốn cái độ khó nhưng trên thực tế người chơi đánh ra động thái độ khó một là cực kỳ khó khăn bởi vì một mực bảo trì vô hại rất khó mà bởi vì bất kỳ nguyên nhân thụ thương hoặc là loạn mất đạo cụ lại rất đơn giản cho nên d ư ớ i đại bộ phận tình huống người chơi bình thường lại thế nào cố gắng d â y rùa cũng chỉ là đang động trạng thái độ khó ba phủ cận d â y rùa cố gắng duy trì bình thường độ khó đã dùng hết hồng hoang lực mong muốn một mực đem độ khó để thấp nói nghe thì dễ đấy á cái n giận, này g thật r t khó à. Xem ra cái n trị thống số hệ l à một được Đẩy cực kỳ nghiêm mật. Hồ không có cái gì lỗ thủng. Không, không có cái gì ẩn tảng, cơ chê tựa kỳ không không, không nghiêm thủng, ẩn tẳng, gì gì hồ mật, m á lỗ à. Đẩy một đoạn trò chơi quá trình về sau ra các quân có chút đủ trí bởi vì hắn hoàn toàn không có mặt mày cái này điểm số không chế được cực kỳ chết thậm chí điểm số phía sau còn có con số nhỏ làm được đặc biệt tinh tế các loại rất nhỏ động tác thêm giảm điểm số đều không giống nhau thậm chí có chút lạ vật ném kỹ vẫn là tiếp tục thêm điểm người chơi cái gì thời điểm tranh thoát thêm điểm cái gì thời điểm đ ị chỉ mong muốn để trò chơi 70 thời gian ở vào động thái độ khó đẳng cấp một tựa hồ vẫn là chỉ có thể đánh vô hại không có chút nào tiến triển được rồi đi trước đánh cái bạn cụ a ra các quân nhìn một chút lúc này hắn đã lại tới quen thuộc khu công xưởng có thể đi đánh hai tuần mắt hóa thú lò luyện công tượng vị này cũng coi là người mới sát thủ nó hoàn toàn không phù hợp nhiều lông nhược hỏa cứng nhắc ấn tượng bị ngọn lửa nhóm lửa về sau trực tiếp toàn thân lông tóc phụ ma đem người chơi nhóm cho thiêu đến không muốn không muốn cho nên cũng có rất nhiều nhiệt tâm tốt anh sẽ ở trên mạng soát ngạnh lò luyện công tượng n ư ợ c hỏa đem thành viên mới lửa sửng sốt một chút g i a c á t quân cũng đã làm xong chịu khổ chuẩn bị hắn nhìn thoáng qua mình lúc này động thái độ khó là độ khó đẳng cấp sáu ba nghìn chín trăm chín mươi chín chấm ba bốn điểm cái này điểm đã rất cao lại đến một ngạn phân t à i hữu liền không giới hạn chủ yếu là trước đó hắn tại khảo thí thời điểm cố ý ăn các loại quái vật các loại kỹ năng đến quan sát độ khó điểm số biến hóa nhìn xem nhìn xem điểm số liền trướng đi lên g i a c á t quân cũng không có quá để ý dù sao chết một lần lời nói động thái độ khó đẳng cấp liền lại trở lại độ khó đẳng cấp ba không phân đến cảm thụ một chút độ khó khăn nhất cho dại buốt nhưng mà vừa mới đánh g i a các quân liền bản năng cảm giác được tình huống có chút không đúng. làm sao cái này bột m à u ít như vậy. chiêu thức đơn giản như vậy. cái này tự hồ so bắt đầu thấy thời điểm muốn đơn giản nhiều lắm a. i a các quân q u ả thực làm ộ t mặt một bước, hắn đều đã làm xong bị đánh tơi bởi chuẩn bị tâm lý. tại cái này độ khó đ ẳ n g cấp dưới, bước khẳng định phải các loại hoa thức liền đoạn đem hắn đánh cho không muốn không muốn, cho dù đã tại một tuần mắt đánh q u a lúc này cụ thể đấu pháp cùng xúc cảm cũng sớm đều quên xong, một lần nữa ăn đắng là tất nhiên. nhưng mà chiến đấu lại so ra c quân trong tưởng tượng còn muốn đơn giản quá nhiều. thậm chí ba phút về sau. làm bộ tầm v a n g ngã xuống đất lúc g i a c á t quân còn có chút chưa có lấy lại tinh thần đến liền cái này cái này chết cái này giống như s o một tuần mắt thời điểm còn đơn giản quá nhiều a là bởi vì hai tuần mắt là thoải mái trò chơi tuần mắt không đúng hoang nôn chi huyết không có thuyết pháp này a từ trước đó trải nghiệm đến xem hai tuần mắt độ khó cũng không có giảm xuống ngược lại còn nhỏ bước tăng lên cái kia vì sao a lò luyện công tượng độ khó s o một tuần mắt ngược lại thấp nhiều như vậy g i a c á t quân khó hiểu hắn vội vàng lấy điện thoại di động ra tại trang vê hai tuần mắt lò luyện công tượng mấy cái này từ mấu chốt nhưng mà từ những video này bên trên tình huống đến xem hai tuần mắt lò luyện công tượng cũng không có bất luận cái gì bị suy yếu tình huống nó vẫn là cùng một tuần mắt khó chơi thậm chí để không ít vừa mới tiến hai tuần mắt người chơi đều ăn quả đắng nhất là khi tiến vào giai đoạn hai toàn thân lửa cháy về sau thậm chí có khả năng để một chút đại lao người chơi đều không lưng cảm giác tựa như là độ khó không đúng g i a các t u â n cũng nhìn một chút nhanh thông đại lao đánh video nhưng có rất ít thuận lợi như vậy bởi vì chỉ cần từ đèn bần sân bên kia p h ụ sinh trực tiếp đánh n g ầ m thừa nhận độ khó liền là đẳng cấp ba mong muốn trong chiến đấu đem độ khó hạ liền cần tại bảo trì vô hại tình h u n g dưới liên tục dê về thành công hoặc là đối bột tạo thành đại lượng tổn thương cái này rất khó cái kia chút chân chính nhanh thông đại lão đều là sẽ ở tiến vào bột phòng trước đó thông qua giết tiểu khoái hoặc là những phương thức khác đem độ khó hạ thấp độ khó một chỉ có dưới loại tình h u n g này mới cùng g i a c á t quân vừa rồi cuộc chiến đấu kia độ khó cùng loại chẳng lẽ ta trời xuôi đất khiến gặp một loại nào đó bụt dẫn đến độ khó khăn nhất biến thành thấp nhất độ khó vậy ta cụ thể là thế nào làm đến ra các quân đội và nghiêm túc suy nghĩ mình trước đó một hệ liệt thao tác cố gắng mong muốn thực hiện d â y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương 468. cái này ném kỹ coi như không tệ chương 468. cái này ném kỹ coi như không tệ ra các quân thao túng nhân vật trò chơi rời đi một phòng tiếp tục chạy tới kế tiếp khu vực nhưng mà đúng vào lúc này hắn nhìn thoáng qua mình động thái độ khó biểu hiện tại chỗ liền có chút không kéo được bởi vì lúc này hắn động thái độ khó là đ ẳ n g cấp một không điểm cái gì thời điểm biến ra các quân đều kinh hãi bởi vì hắn rõ ràng nhớ kỹ trước đó khi tiến vào một phòng trước đó h nếu độ khó cấp bậc là đẳng cấp 6, 3 3, điểm, đây độ đẳng một hộ một khó không khó. hạn phù hợp trước đó hắn h cấp bậc cấp cái cơ lúc cấp càng trước cùng lúc c là là Mà này giới điểm, mới i n đ ấ trải nghiệm. Nếu như g i ệ m Nếu n h dựa theo bình thường trò chơi cơ chế mà nói muốn từ đẳng cấp sáu xuống đến đẳng cấp một là một cái dài đẳng đáng quá trình người chơi nhất định phải tại thời gian dài bên trong bảo trì vô hại cũng đối quái vật tạo thành đại lượng tổn thương cùng đánh giết lại từ trong địa đồ thu hoạch rất nhiều tài nguyên mới có thể làm đến lấy cái kia chút nhanh thông các người chơi tình huống đến xem cho dù hết thể thuận lợi cũng cần một giờ cấp bước một giờ thời gian ở trong game xem như rất dài ra với lại quá trình bên trong mỗi xuất hiện một hai lần sai lầm thời gian này sẽ còn trên phạm vi lớn kéo dài nhưng bây giờ trò chơi độ khó vậy mà trực tiếp từ k i ê u căng nhất đến thấp nhất g i a c á t quân lập tức hưng p h ấ n ý thức được nếu như cái này thao tác có thể phục lợi nói cũ dích cái k i a mong muốn đặt thành trò chơi thời gian bảy mươi ở vào thấp nhất độ khó đ i ể m này liền đơn giản nhiều lắm rất nhanh hắn đi vào kế tiếp b u ộ t cửa phòng cũng cố gắng phục hiện mặc dù chậm nhìn ảnh hưởng nhân tố biết rất nhiều nhưng ra các quân nương tựa theo mình trò chơi kinh nghiệm suy đoán cần có nhất ưu tiên khảo thí nhân tố kỳ thật chỉ có hai cái một cái là động thái độ khó đẳng cấp sáu một cái khác liền là cụ thể động thái độ khó trị số bởi vì mặc kệ là bụt vẫn là ẩn tàng cơ chế nó dù sao cũng phải là có dấu vết mà lần theo động thái độ khó biến hóa ra hiệp bụt như vậy loại này bụt rất có thể là bởi vì động thái độ khó bản thân một ít trị số đầu tiên ra các quân phí hết một phen chắc trở đem mình động thái độ khó lại lần nữa kéo đến l ẹ mẻ sáu thật có ý thức đi làm điểm này vẫn rất không dễ dàng bởi vì một khi tử vong cũng trở lại đèn bân sân động thái độ khó đẳng cấp liền sẽ trở lại lẻ mẻ ba cho nên g i a các quân nhất định phải tại bảo đảm mình không tử vong tình hung dưới bị quái vật đánh a n đặc biệt kỹ năng lại hoặc là cố ý đem trên người mình vật tư không chế tại nhất định phạm vi bên trong cho dù quái vật rơi mất đạo cụ cũng không thể nhặt dây v ò một phen về sau thật vất vả soát đến độ khó sáu sau đó đi vào thử nghiệm đánh một cái b ộ t quả nhiên đã chết cực kỳ thảm b ộ t đơn giản tựa như là có đa động chứng chó dại một bộ tơ lụa liền chiêu k é m chút đem g i a các quân sọ nào cho làm nát cho nên không phải động thái đẳng cấp vấn đề mà là chỉ số vấn đề xác thực nếu thật là động thái đẳng cấp sáu đi gặp bột sẽ biến động trạng thái đẳng cấp một loại này đơn giản bụt vậy khẳng định sớm đã có gà quay người chơi phát hiện không có khả năng đến bây giờ trên mạng đều không có bất luận cái gì tiếng vang cái kia chính là trị số vấn đề hẳn là muốn đem trị số khống chế tại một cái phi thường cụ thể khu ở giữa bên trong mới có thể phát động cái này bột trong lúc vô tình ra các quân cũng bắt đầu cảm thấy cái này tựa hồ là cái bột mà không phải cơ chế dù sao các cơ định số giá trị loại chuyện này nói thế nào đều cùng cơ chế kéo không lên một bên hẳn không có nhà thiết kế sẽ cố ý thiết kế loại này kỷ k h á i cơ chế hắn sở dĩ sẽ làm ra dạng này phán đoán là bởi vì hoang ngôn chi huyết đến bây giờ đều đem bán đã lâu như vậy các người chơi cũng đã gần đem trò chơi lật đến đáy hướng lên trời nếu như trị số rộng rãi biến hóa sẽ trực tiếp dụ phát động thái độ khó bụng sớm như vậy nên có người phát hiện g i a c á t quân phát động cái này một tất nhiên là một loại phi thường ngẫu nhiên tình huống bản thân sát xuất rất thấp chỉ là hắn vận khí tốt cho nên đ ổ i kịp nghĩ như vậy muốn phục hiện cái này một điều kiện hẳn là cũng sẽ khá hả khắc mới lạ nghĩ tới đây ra các quân đơn giản khảo nghiệm mấy cái trị số ví dụ như khác biệt số nguyên con số nhỏ hoặc là nguyên bản cái kia trị số 3999.34. m à tại một phen khảo thí về sau ra các quân cuối cùng là tìm được ở trong đó quy luật đơn giản tới nói cái này trị số nhất định phải là ít 9 9 í n t c á c h thức mới sẽ phát động cái này đ ặ c thu bút trong đó trăm vị mười vị vị trí chữ đều phải là chín ngàn chữ số chữ có thể là một đến bốn vị ý số lượng ngoài ra nhất định phải có con số nhỏ nếu như là 1999.12, liền có thể lấy phát động nếu như là 1999.00, liền không thể phát động với lại chỉ cần phù hợp cái này một quy luật bất luận nguyên bản độ khó cấp bậc là mấy cấp khi tiến vào bốt chiến về sau đều sẽ tự động phán định là l ẹ vào một không điểm đồng thời cái này bụt chỉ có khi tiến vào bốt chiến thời điểm mới hội thành lập giả thiết người chơi đang chạy bức tranh đánh quái quá trình bên trong phát động động thái độ khó biến hóa để động thái độ khó trị số biến thành độ khó sáu bốn nghìn chín trăm chín mươi chín một hai điểm như vậy lúc này trong trò chơi độ khó vẫn như c ũ là độ khó k h ắ n nhất đến tiếp sau nếu như bất luận là gia tăng vẫn là giảm m ấ t độ khó đều là tại cái này trị số bên trên biến hóa duy chỉ có một loại tình huống có thể phát động bút bảo trì cái này độ khó đẳng cấp tiến vào một chiến sau đó cái này độ khó liền sẽ biến thành độ khó một không điểm ra các quân cho rằng khả năng này là bởi vì tiến vào một chiến trường cảnh trên thực tế đối trò chơi tiến hành đổi mới bởi vậy hệ thống cơ chế đối độ khó điểm số lần nữa tiến hành p h á n định tiến tới tạo thành cái này bút như vậy tại đèn bân sân ở giữa truyền thống hoặc là trọng sinh có thể hay không lấy phát động đâu đơn giản thử một cái về sau phát hiện không được bởi vì mặc kệ là truyền thống vẫn là trọng sinh đều sẽ đem tất cả tiểu quái toàn bộ phục sinh mà động trạng thái độ khó cũng biết trở lại ban đầu nhất độ khó ba luôn tới nói cái này bụt xuất hiện điều kiện kỳ thật tương đương h ạ khắc bình thường du ngoạn quá trình bên trong gặp được khả năng rất thấp da các quân có thể v ừ a lúc gặp được chỉ có thể nói là thuần p í vật lý bất quá cái này cũng chưa nói tới quá kỳ quái dù sao người chơi nhiều cái gì tình huống đặc biệt đều có thể gặp được da các quân chỉ là vừa lúc thành cái này may mắn duy nhất vấn đề là cho dù đã phát hiện cái này bụt lại nên như thế nào lợi dụng đâu da các quân phản ứng đầu tiên là mở đầu liền thông qua một ít thao tác đem độ khó thẻ thành đặc biệt ít 999 c á i này trị số sau đó đi tìm cái thứ nhất b u ộ c k í c h hoạt đ ộ khó một lại về sau n h a l i ê n tận khả năng bảo trì toàn bộ hành trình vô hại đã thông toàn bộ kết cục nhưng tỉ mỉ nghĩ lại biện pháp này là bớt đi một số việc nhưng tỉnh không nhiều bởi vì sơ kỳ nội dung trò chơi vốn chính là tương đối đơn giản đem độ khó hạ cũng không tính quá khó giống nguyên bản đánh thành thần kết cục cái kia chút người chơi không đều là làm như vậy sao khó không phải hàng một lần mà là nửa đường lật xe về sau làm sao nhanh chóng đến đâu hàng trở về g i a c á t quân phát hiện cái này b u ộ t trước mắt chỉ có thể thông qua cố ý an bài quá trình đi đụng một cái vừa lúc số lượng nhưng đụng quá trình bản thân cũng là phải tốn thời gian có biện pháp gì hay không có thể tại bất cứ lúc nào đ ề u ổn định đem cái này số lượng cho tiến đến 999 m a n g con số nhỏ đâu g i a c á t quân cố gắng nghĩ lại mình tại trò chơi quá trình bên trong gặp được những quái vật này cùng bọn chúng phương thức công kích đối động thái độ khó trị số ảnh hưởng đột nhiên g i a c á t quân hai mắt tỏa sáng bởi vì hắn nghĩ đến một cái tương đối động thái điều tiết phương thức cái kia chính là trong trò chơi một loại đặc thù ném kỹ cái khác công kích trên cơ bản đều sẽ có cố định động thái độ khó biến hóa trị số ví dụ như bị tiểu q u á i sờ một chút tước chừng là gia tăng 20 đến 50 điểm không đợi động thái độ khó trị số căn cứ tiểu q u á i loại hình khác biệt cái này động thái độ khó trị số sẽ có khác nhau nhưng cùng với loại hình cùng chương t i ế t tiểu q u á i sờ một chút trị số là vĩnh viễn cố định không thay đổi bởi vì cái này giá trị trên cơ bản đều là có không có cả cho nên mong muốn vừa lúc đem động thái độ khó trị số tiến đến 999 m a n g con số nhỏ cách thức cái này kỳ thật rất khó cho dù trải qua kín đáo tính toán sắp xếp xong xuôi kỹ càng quá trình trong lúc đó p h ạ m là xuất hiện bất kỳ một lần sai lầm ví dụ như bị nhiều sờ m ộ t cái vậy liền triệt để xong đời nhưng rất nhanh ra các quân kinh ngạc vui mừng phát hiện có cái đặc biệt công kích khác biệt cái kia chính là ném kỹ tại hoa ngôn n chi huyết trò chơi này bên trong người chơi bị ném kỹ bắt chúng cũng không phải là cái gì đều không làm được chỉ có thể chờ đợi trò chơi kết thúc người chơi là có thể tránh thoát cái này có chút cùng loại với một ít trong trò chơi cờ tờ e mặc dù chỉ là lặp lại tần số cao địa điểm theo cái nào đó cái nút nhưng loại này thao tác xác thực có thể cho nhân vật càng nhanh tránh thoát ở chính giữa ném kỹ quá trình bên trong động thái độ khó điểm số là sẽ kéo dài tăng trưởng nhưng là loại này tiếp tục tăng trưởng lại sẽ không đột phá trước mắt độ khó đẳng cấp hạn mức cao nhất cũng chính là tối đa đạt đến trước mắt đẳng cấp độ khó điểm số 4999.99, m à sẽ không đột phá 5.000 đồng tiến nhập xuống một cái độ khó đẳng cấp nói như vậy chẳng phải là ra các quân khó mà kiềm chế mình tâm tình kích động hắn vội vàng tìm tới một cái mang ném kỹ tiểu khoái cẩn thận từng ly từng t í k h ô n g chế khoảng cách câu dẫn nó ra ném kỹ cái này tiểu k h á i mặc giáo hội trang phục phần đầu công kể nó chính thức tên là người cùng tín đồng thời bởi vì nó v ẻ ngoài cùng cơ chế cũng bị các người chơi thân thiết xưng là đầu to bé con hoặc là c ủ nghiệt n người hâm mộ loại này tiểu khoái tại cơ h ồ mỗi một cái t r ư ơ n g tiết đều có nó công kích hình thức tương đối đ ơ n nhất chỉ cần người chơi không chế tốt khoảng cách nó có lẽ sẽ trực tiếp ra một cái ôm nem kỹ chỉ có số ít tình hôn giới làm người chơi tương đối gần thời điểm xảy ra một chiêu không thương không nhứa đòn công kích bình thường một khi ôm lấy người chơi nó phần đầu liền sẽ phun ra đại lượng không rõ chất lỏng đối người chơi tạo thành ăn mòn tác dụng mặc dù mất máu tốc độ cũng không tính nhanh nhưng lại sẽ nhanh chóng tích lũy mặt trái trạng thái đầu sẽ kéo dài nhận ăn mòn phát cùng các loại hiệu quả ảnh hưởng mấu chốt là cái này n é m kỹ nào tới khoảng cách rất xa phạm vi rất lớn với lại phán định tương đối mê các người chơi vô ý thức đệm bước mong muốn tránh ra lúc lại rất dễ dàng bị bắt được né tránh sau dao động một khi bị ô m lấy nhân vật cùng người chơi đều sẽ phải gánh chịu nghiêm trọng tinh thần tổn thương mấu chốt là ô m lấy về sau thời gian rất dài người chơi đến dùng sức điểm theo cờ tờ、e、tiến hành tranh thoát đây đối với các người chơi tới nói cũng là tương đương để cho người ta bực bội một việc nhưng lúc này đối với g i a c á t quân tới nói cái này tiểu khoái thế nào thấy thân thiết như vậy động lòng người đâu không nói hai lời tiến lên trực tiếp bị ôm mắt nhìn thấy người cùng tín đầu to càng ngày càng tới gần không ngừng p h u n ra nước chua g i a c á t quân lại không chút nào vì mà thay đổi h ắ n chỉ là nghiêm túc nhìn xem luật in bên trên biểu hiện động thái độ khó trị số quả nhiên tăng trưởng rất nhanh thẳng đến 4.999.99 về sau không còn biến hóa lúc này g i a c á t quân mới nhanh chóng n h ấ n cái nút tránh thoát cũng nhanh chóng hướng về hướng một phòng dọc theo con đường này vẫn có một ít cái khác tiểu k h á i bị sơ một chút liền phí công nhọc sức nhưng cũng may hoang nôn chi huyết bản đồ thiết kế vẫn tương đối không sai một đường b ạ t của cũng sẽ không đặc biệt khó chỉ cần đối cái kia chút âm người tiểu q u á i thêm chút chú ý liền có thể an toàn đến điểm cuối đẩy khai bột u cửa phòng ra các q u â n trước tiên nhìn về phía lúc này động thái độ khó đẳng cấp quả nhiên đổi mới về sau biến thành độ khó một không địa điểm id đi đi, thẻ thành công thật đúng là cái không hợp thói thường của ta vì sao ai trò chơi này bên trong vậy mà sẽ có loại này b u ộ t giấy trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương bốn trăm sáu mươi chín 010203 chương 469, 010203 không k ị p nghị quá nhiều ra c ắ t quân đầu tiên là thẳng đến một phòng sau đó thuận lợi xử lý bột không có cách cái này độ khó thật sự là quá thấp là một cái hai tuần mắt đã thuần thục nắm giữ đại đa số bột thời cơ người chơi ra c ắ t quân đánh một cái thấp nhất độ khó bột vẫn là chém dưa thái rau đánh xong về sau ra c ắ t quân xác định một cái động thái độ khó trị số biến hóa mặc dù nửa đường vẫn là không cẩn thận bị mò tới như vậy hai ba cái nhưng lúc này độ khó là độ khó một nghìn hai trăm điểm như c ũ xem như tại thấp nhất độ khó phạm vi bên trong điểm này rất trọng yếu cái này quyết định đánh bột trong lúc đó cho sai nếu như bị sờ một chút liền thoát ly độ khó một cái kia tỷ lệ sai số cũng quá thấp cái này b ộ t vẫn là rất khó lợi dụng đến nhưng rất rõ ràng độ khó một bản thân là từ không phân đến năm nghìn điểm mà bị bột đánh một cái thì là căn cứ chiêu thức khác biệt thêm điểm tại hai trăm đến năm trăm ở giữa không giống nhau cái này cũng liền mang ý nghĩa cho dù người chơi đang đánh bột thời điểm không cẩn thận lật xe cũng vấn đề không lớn n h ư cũng có thể duy trì tại độ khó một đương nhiên nếu như lật xe quá nghiêm trọng ví dụ như trực tiếp bị bột một bộ liền chiêu cho dây đó cũng là không được bởi vì một khi sau khi chết một lần nữa tại đèn bân sân phục sinh lại sẽ biến trở về ngầm thừa nhận độ khó ba cho nên nhắc tới cái biện pháp hoàn toàn vô não vậy cũng không đến mức tại bột cùng bột ở giữa khoảng thời gian này vẫn tương đối nguy hiểm một khi người chơi đánh xong trước mắt bột tại đi hướng xuống một cái bột trên đường vô ý tử vong vậy liền mang ý nghĩa người chơi cần tại một đoạn thời gian rất dài bên trong đều duy trì độ khó ba cái này không phù hợp thành thần kết cục yêu cầu nhưng bất kể nói thế nào loại này cơ chế đối với người chơi tới nói đã là trọng đại lợi tốt bởi vì quyết định đánh cái này thành thần kết cục người chơi trên cơ bản đối với mình thao tác đều tương đối năm chắc tại bột công kích dục vọng nghiêm trọng giảm xuống chỉ xuất đơn giản chiêu thức tình huống dưới mong muốn duy trì cao gv sát xuất thành công cũng không tính khó mà cho dù thất bại người chơi cũng có thể lại tìm đến người c ù n g tín một lần nữa đem mình độ khó điểm soát đến 4.999.99 giá trị cực hạ n một lần nữa khiêu chín bột mà đánh xong bột về sau liền có thể lấy duy trì cái này độ khó đẳng cấp tiếp tục hướng sau tiến lên g i a các quân lúc này quyết định trước đem cái này trọng đại phát hiện phát đến trên mạng đi tuy nói lúc này hắn cũng có lòng tin tại một phen đ ế m thử về sau đánh ra thành thần kết cục nhưng lại thế nào thuận lợi cũng chí ít cần hoa mười mấy tiếng thời gian thú ố chi với tư cách người chơi có loại này tạo phúc đại chúng chuyện đương nhiên muốn trước tiên chia sẻ chỉ cần đơn giản đối trò chơi thu hình lại tiến hành một phen biên tập cũng phối hợp giảng giải là đủ rồi tiêu đề nha rất đơn giản liền gọi c h â n kinh người tăng chó ngại người cuồng tín lại là hoang ngôn chi huyết thành thần kết cục chìa khóa ngẫm lại đều cảm thấy mang cảm giác nguyên bản ra các quân bị có chút bị thành thần kết cục không hợp t h i thường đạt thành điều kiện quên lui nhưng bây giờ hắn lại lại lần nữa tràn đầy nhiệt tình dù sao không quản là bụt vẫn là ẩn tàng cơ chế mong muốn đánh ra thành thần kết cục các người chơi được cứu rồi ban đêm lý lịch đúng giờ xuất hiện nàng tâm tình xem ra rất không tệ mặc dù hoang ngôn chi huyết phía trước hai ngày xuất hiện một chút sóng gió nhỏ nhưng tổng thể tới nói còn tại nàng dự kiến bên trong kỳ thật dựa theo lý lịch nguyên bản kế hoạch các người chơi hẳn là phải tốn càng nhiều thời gian tìm kiếm thành thần kết cục đặt thành điều kiện mới đúng nhưng lý lịch tính suốt một điểm cái kia chính là giải bao đại lao quá sớm xuất thủ nếu như giải bao đại lao không phát cái kia bdo lời nói hoang ngôn chi huyết thành thần kết cục chí ít còn có thể giấu một tuần thậm chí nử tháng chỉ là dựa vào người chơi thịt người tìm kiếm lời nói như thế dài dằng dặc thời gian đầy đủ cho nàng kiếm b u ộ n lượng tâm tình tiêu cực chỉ tiếp giải bao đại lão một cái video để cái này tiến trình đại thần tăng nhanh nguyên bản lý lịch còn cảm thấy có chút không thể tiếp nhận nhưng rất nhanh nàng dần dần bình phục tâm tính bởi vì suy nghĩ kỹ một chút mặc dù thiệt thòi nhỏ một chút tâm tình tiêu cực nhưng may mà cũng không tính quá nhiều nếu như không có giải bao đại lao xuất thủ các người chơi cố nhiên sẽ tìm kiếm thời gian dài hơn nhưng cũng rất có thể có không ít người nao n a o vứt bỏ hố lôi hố bọn hắn chưa chắc có thể k ê n trì lâu như vậy mà giải bao đại l a o mặc dù kịch thấu đáp án nhưng rất nhiều người chơi bởi vậy có rõ ràng mục tiêu càng nhanh bước lên nếm thử đánh ra thành thần kết cục không đường về mà các người chơi nếm thử cũng là sinh ra lượng lớn tâm tình tiêu cực trọng yếu thời cơ cho nên lý lịch cũng nghĩ thoáng mong muốn mọi chuyện đều tận như nhân ý hiển nhiên là không quá hiện thực chỉ cần bảo đảm tâm tình tiêu cực còn đang tăng trưởng liền tốt để cho ta nhìn xem hôm nay lại có mấy cái dẫn chương trình tại làm thành thần kết cục quá trình bên trong phá phòng rồi lý lịch g p ý mở ra phòng trực tiếp chuẩn bị kỹ càng có cả có l ạ đồ ăn vật hạt dưa chuẩy bắt đầu h ư ở n thụ nhưng mà vừa nhìn vài giây đồng hồ n à n g l i ề n ý thức được tình huống có chút không đúng cố phạm đây là tình huống như thế nào cố phạm đ ộ i vàng chạy đến l i ề n nhìn thấy lý lịch chính phẫn nội chỉ vào phòng trực tiếp bên trong hình tượng phát ra lên án trong video là cái tiểu chủ truyền bá phòng trực tiếp nhân số không coi là nhiều chỉ có mấy ngàn người bởi vì lúc trước lý lịch kế hoạch cơ hồ đem trên mạng tương đối lôi cuốn đại chủ truyền bá một mẹ hút gọn cho nên những đại chủ này truyền bá bản thân đều biến thành lịch thiên đường n ắ m lý lịch mong muốn hưởng thụ lời nói cũng chỉ có thể gửi hy vọng ở cái này chút tiểu chủ truyền bá vậy mà lúc này cái này tiểu chủ truyền bá đang tại trực tiếp nội dung lại kém chút để l ý l ị t một ngụm lao hết u y phun ra ngoài chỉ gặp hắn đầu tiên là tìm người cùng tín cố ý chúng một cái nem kỹ sau đó đi vào đánh bột u trực tiếp liền biến thành độ có một dễ như chở bàn tay đánh dụng bột u về sau lại ngựa không dừng vò hướng xuống một cái mấu chốt nội dung cốt t r u y ệ n điểm tiến đến muốn đánh ra thành thần kết cục lời nói chỉ đánh bột u là không đủ còn cần tại một chút mấu chốt tiết điểm chính xác nói láo bất quá nhìn vị này dẫn chương trình thành thạo trình độ mong muốn thuận lợi hoàn thành thành thần kết cục không có vấn đề gì đâu cái này rất rõ ràng cùng li l ị c tư tưởng hoàn toàn khác biệt cố p h à n g cũng một mặt mơ màng, ly tổng, chỗ đó không đúng sao. ly ly tức g i ậ n tới mức đập bàn, chỗ đó không đúng. chỗ đó đều không đúng. ngươi không có chú ý tới cái này động thái độ khó đẳng cấp hoàn toàn sai lầm rồi sao. vị này tiểu chủ truyền bá cũng đao l o ạ t thời gian thực biểu hiện động thái độ khó đẳng cấp lộ in, cho nên cụ thể động thái độ khó trị số ở trên màn ảnh rõ ràng biểu hiện ra. kỳ thật tại ra các quân phát hiện cái này b u ộ t về sau, cho dù không cần cái này lộ in, cũng không ảnh hưởng các người chơi đánh ra thành thần kết cục. bởi vì chỉ cần chúng người cùng tín ném kỹ thời gian nhất định động thái đẳng cấp trị số liền tất nhiên lại biến thành 4 9 9 9 9 9 ì bởi vậy các người chơi không cần lượt in cũng có thể xác định độ khó trị số biến hóa cụ thể rất nhiều người dùng lượt in đều chỉ là vì càng thêm thuận tiện cho mình một chút tâm lý an ủi mà thôi lúc này vị này dùng lượt in dẫn chương trình ngược lại để lì lì càng nhanh phát hiện vấn đề ai làm đây là ai làm lì lì đã nhìn ra cái này dẫn chương trình rõ ràng cũng là tại học người khác xáo lộ với lại cái này xáo lộ tựa hồ đã được đến đầy đủ khai phát tương đương kín đáo hoàn thiện đánh bột trước đó trước tìm người c u ồ n g tín ôm một cái sau đó xử lý thấp nhất độ khó b u ộ n lại duy trì thấp nhất độ khó chạy xuống một cái b u ộ n nửa đường nếu như bị đánh lý do an toàn liền lại tìm cái người c u ồ n g tín ôm một cái như thế vô hạn tuần hoàn thẳng đến đánh ra thành thần kết cục bởi vì hoan ngôn chi huyết bản đồ thiết kế ưu tú với lại cơ hồ mỗi cái khu vực đều có người c u ồ n g tín bởi vậy người chơi cho dù xuất hiện sai lầm cũng có thể kịp thời bổ cứu điều này hiển nhiên không phải lì lìt hy vọng nhìn thấy cố phạm đội vàng bật máy tính lên thử nghiệm tìm tòi một phen rất nhanh liền định vị đến kẻ cầm đầu ra các quân tuyên bố cái kia video tại trong video ra các quân đem cái này b ộ t phục hiện phương thức cho k ỹ cảng giảng thuật một phen cái này rất nhanh ở người chơi quần thể bên trong đã dẫn phát sóng to gió lớn rất nhanh các người chơi hợp mưu hợp sức không chỉ có nghiệm chứng cái này b ộ t tính chân thực còn tại này trên cơ sở làm xong thành thần kết cục toàn bộ tuyến đường quy hoạch cú có út chủ đã ở tự tay chế tác tác dụng loại phương thức này nhanh nhất đánh ra thành thần kết cục video công lược mà một khi video công lược làm được các người chơi đánh ra thành thần kết cục độ khó tất nhiên giảm mạnh đây đối với lý lý tới nói đơn giản đâu chỉ tại kinh thiên tín g ữ vì sao a sẽ xuất hiện dạng này kỳ quay bút cố p h ạ m cha cho ta cho ta hung hăng cha l ý ly cực kỳ phẫn nộ nàng hoàn toàn không cách nào lý giải chuyện này rốt cuộc là như thế nào bất quá lần này cố p h ạ m căn bản đều không đi lật dấu hiệu mà là lập tức liền cấp ra đại khái p h ả n đoán cái này xem ra có lẽ là lơ lửng điểm số sai sót dẫn đến kinh điện bút cũng chính là h in hình cùng lơ lửng điểm hình tính toán chuyển hóa xuất hiện một chút sơ suất nhỏ động thái độ khó vừa lúc tạo ra một cái đặc thù điểm số tại hệ thống đổi mới lúc điểm số kẹt tại điểm tới hạn biến thành một cái hệ thống không cách nào chính xác phân biệt số liệu từ đó sinh ra sai lầm trả lời trò chơi động thái độ khó liền tự động xuống làm thấp nhất độ khó li li li nghe được không hiểu ra sao người nói tiếng người cố phàm ho nhẹ hai tiếng tốt ta vậy ta đổi càng thêm thông tục phương thức để giải thích bất quá trước đó ta cảm thấy có cần phải cho ly tổng ngươi phổ cập khoa học một cái một chút chương trình kiến thức căn bản bằng không coi như ta nói t o tiên ngươi cũng sẽ không hiểu thành cái gì xuất hiện con số nhỏ liền sẽ có loại này không hợp thói thường muốn đầu tiên ly tổng ngươi có biết hay không tại chương trình bên trong、010203. Lý lý chúng ó c t c h i ta nói, trong trình vì bên số mong muốn đem thuật toán chuyển hóa thành số nhị phân cần dùng đến trừ hai lấy dư pháp nói cách khác đem thuật toán tám chuyển hóa thành số nhị phân như vậy thì cần trừ bốn lần hai số dư theo thứ tự là một như vậy cuối cùng chuyển hóa đi ra số nhị phân kết quả liền là một nghìn nhưng đây là số nguyên chuyển đổi làm gặp được số âm con số nhỏ thời điểm tình huống lại sẽ có một chút khác nhau nơi này ta liền không triển khai g i ả n g tóm lại mong muốn đem thuật toán con số nhỏ chuyển hóa làm số nhị phân liền cần dùng đến nhân hai lấy cả pháp chúng ta trước đem số nguyên bộ phận thuật toán chuyển số nhị phân lại đem con số nhỏ bộ phận thuật toán chuyển số nhị phân cuối cùng lại đem hai cái số nhị phân số lượng kết quả tiến hành sắp nhập liền được một cái con số nhỏ tại số nhị phân bên dưới số lượng nhưng nơi này có cái vấn đề cái kia chính là chỉ có số rất ít con số nhỏ có thể thông qua nhân hai lấy cả pháp đến hoàn chỉnh chuyển hóa còn có đại lượng số lượng tại chuyển hóa thành số nhị phân về sau là vô hạn tuần hoàn cũng t h như thuật toán không chấm một tại chuyển hóa thành số nhị phân về sau lại biến thành không chấm không không không một một không không một một không mà bởi vì máy tính tài nguyên là có hạn chúng ta không thể trực tiếp ghi chép cái này một chuỗi d à i số lượng cũng chỉ có thể ghi chép một cái sử dụng tốt nhất tiếp cận không chấm một số nhị phân số cái này sẽ tạo thành độ chính xác thiếu thốn tình huống cố phàm vừa nói một bên tại trên máy vi tính nhanh trong tính toán trợ giúp lì lì t lý giải mà lì thì t là cao mày hiện nhiên đại nào đã ở vào quá tải trạng thái nhưng ở cố phàm một bước dừng lại kiên nhẫn giải thích xuống ngược lại là cũng miễn cưỡng hiệu bảy tám phần dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương 470, còn có cao thủ chương 470, còn có cao thủ cố phạm tiếp tục giải thích nói như vậy máy tính cụ thể là thế nào chứa đựng con số nhỏ đâu đây chính là ta trước đó nói tới lơ lửng điểm số lơ lửng chút ý tứ là số lẹ là có thể lưu động cụ tỷ như một n h ì n một cái này số nhị phân số liền có thể để bày tỏ bày ra vì 1 0 0 0 r ă m l 2 3 cái này có chút cùng loại với toán học bên trên khoa học tính t o á n pháp tại chương trình bên trong vì để cho số nhị phân dùng đến khoa học tính t h u n pháp đồng thời quy phạm hóa liền muốn cam đoan số lẻ bên trái chỉ có một vị đồng thời nhất định phải vì một chúng ta trước mắt t u y ệ t đại đa số máy tính sử dụng lơ lửng điểm số đều là ieee chế định quốc tế tiêu chuẩn áp dụng ký hiệu vị chỉ số vị số đôi cách thức tóm lại bởi vì tồn tại thuật toán đến số nhị phân ở giữa chuyển hóa cho nên dựa theo loại phương thức này đến tính toán một t r ă n h hai cũng không có nghĩa là hoàn chỉnh không chấm ba bởi vì tại tính toán cơ bên trong rất nhiều con số nhỏ đều không thể sử dụng hết cả số nhị phân đến biểu thị cho nên chỉ có thể dùng gần như mấy phương thức đến chứa đựng như vậy hai cái gần như số tăng theo cấp số cộng cũng chỉ có thể là một cái gần đầy số thuật toán chuyển số nhị phân tính toán sau đó lại chuyển thuật toán chuyển vận điều này sẽ đưa đến trước sau hai cái số không bằng nhau tình huống Lý lị trong mày cái kia vì sao á không thể dùng thuật toán chính xác tính toán đâu cố phàm ho nhẹ hai tiếng cái này nếu như muốn từ đầu giải thích máy tính tại sao phải sử dụng số nhị phân lời nói cũng quá phức tạp một chốc một lát nói không rõ nhưng nhằm vào vấn đề này ta có thể từ một cái góc độ khác đến thuyết minh vì sao á mọi người sẽ dễ dàng tha thứ loại này sai sót bởi vì loại này sai sót bản thân liền là không thể tiêu chử cho dù là thuật toán cũng biết xuất hiện rất nhiều không cách nào trừ sạch tình huống thuật toán chỉ là có thể chính xác biểu đạt hai cùng năm có thể trừ sạch số lượng nhưng đối với một phần ba một bảy dạng này số lượng thuật toán cũng liền không thể ra sức cũng tương tự sẽ sinh ra sai sót cho nên mặc kệ áp dụng cái dạng gì thiên chế sai sót đều là tất nhiên tồn tại ly, ly cảm thấy đại não bức cói tốt ta ta đã biết tại tính toán cơ bên trong không một không hai không ba như vậy cái này bột lại là chuyện gì xảy ra cố phàm thở phào một cái ly tổng ngươi có thể hiểu được điểm này lời nói cái này bột giải thích liền hơi dễ dàng một chút đơn giản tới nói chính là lập trình biên tại viết động thái độ khó dấu hiệu lúc không có cân nhắc đến loại này 999 đằng sau còn mang con số nhỏ cực đoan tình huống đặc biệt không có vì loại này trường hợp đặc biệt chuyên môn biết một cái phán định bởi vậy tại trị số lẫn nhau chuyển hóa quá trình bên trong chương trình không cách nào phán định cái số này cụ thể ở vào cái nào độ khó khu ở giữa bên trong liền trực tiếp xuống làm thấp nhất độ khó đứng tại người góc độ nhìn lại 4999.99 ,99 đương nhiên vẫn là ở vào năm nghìn trong vòng khu ở giữa nhưng đối với chương trình tới nói lại cũng không là như thế nói cách khác một nghìn hai mươi ba mươi triệu nó tràn ra không chấm ba bình thường khu ở giữa lili quả thực là n g ẹ n họ nhìn chân chối mặc dù nàng như c ũ không thể nào tiếp thu được nhưng từ chương trình góc độ đến xem cái này buộc xuất hiện vẫn thật là là hợp tình hợp lý với lại đây cũng không phải là cố phàm ăn nói lung tung cái khác trò chơi cũng xuất hiện qua cùng loại bút lili rất nhanh lại ý thức được vấn đề mới nhưng giả thiết đúng như như lời ngươi nói cái này trường hợp đặc biệt hẳn là rất khó phát động mới đúng chứ chỉ có khi tiến vào bộn u phòng thời điểm độ khó trị số vừa vặn kẹn tại chín trăm chín mươi chín mang con số nhỏ tình huống mới sẽ phát động thế nhưng là vì sao a đến trong trò chơi người người đều có thể phát động cố phàm ho nhẹ hai tiếng cái này ta nhìn một chút hắn vẫn làm mở ra hoang ngôn chi huyết chương trình cẩn thận tra xét người cuồng tín tương quan dấu hiệu ly tổng đây là bởi vì người cuồng tín cái quái vật này ném kỹ đặc thù thiết lập cái này ném kỹ là cần người chơi dùng tay tránh thoát dựa theo động thái độ khó thiết lập càng chậm tránh thoát người chơi liền càng đồ ăn bởi vậy động thái độ khó sẽ theo ném kỹ thời gian tăng trưởng mà tăng trưởng cái này cực kỳ hợp lý à. ly lịch suy nghĩ một chút ân hợp lý động thái độ khó là hoang ngôn chi huyết cơ sở nhất thiết lập đơn giản tới nói chính là càng độ ăn người chơi độ khó càng cao như vậy từ ném kỹ góc độ đến cân nhắc chúng ném kỹ người chơi khẳng định là độ ăn chúng ném kỹ còn tránh thoát rất chậm người chơi thì càng độ ăn bởi vậy ném kỹ tiếp tục trong lúc đó tiếp tục tăng trưởng động thái độ khó đó là cái phi thường hợp lý thiết kế cố phàng tiếp tục nói nhưng là nếu như một mực tiếp tục gia tăng động thái độ khó tựa hồ cũng không quá hợp lý đối với một cái ném kỹ tới nói loại này các biện pháp trừng phạt không khỏi quá nghiêm khắc một chút cho nên vì phù hợp động thái độ khó nguyên bản thiết kế ý đồ cũng vì tránh cho một chút không hiểu ra sao cả bút chương trình bên trên đối cái này ném k ỹ động thái độ khó trị số tiến hành hạn chế để nói nhiều nhất chỉ có thể tăng trưởng đến trước mắt độ khó đẳng cấp bên dưới 4.999.99, 99. không thể tăng trưởng đến kế tiếp độ khó đẳng cấp chỉ có làm người chơi lại bị cái khác quái vật đánh một cái thời điểm mới có thể đột phá cái này trị số đi vào kế tiếp động thái độ khó đẳng cấp đây cũng là cái tương đối hợp lý thiết lập li li khẽ gật đầu ân tự hồ cố phàng tiếp tục nói nhưng là hai vấn đề này điệp ra cùng một chỗ thời điểm liền xuất hiện một cái hoàn toàn mới vấn đề cái kia chính là làm người chơi duy trì cái này trị số trực tiếp tiến vào bột chiến thời điểm hệ thống sẽ đối với t r ư ớ c mắt động thái độ khó tiến hành một lần một lần nữa phán định sau đó liền không có sau đó li l ý không khỏi trận mắt há h ố c một tạm thời đã mất đi ngôn ngữ từ trên nguyên lý nàng đã miễn cưỡng tiếp nhận cái này bút nhưng là từ kết quả bên trên lại hoàn toàn không cách nào tiếp nhận bởi vì cái này bụt xuất hiện trên thực tế để người chơi đánh ra thành thần kết cục độ khó diện rộng hạ thấp nguyên bản người chơi mong muốn đem động thái độ khó xuống đến thấp nhất là một cái dài đẳng đắng quá trình không chỉ có muốn cẩn thận từng ly từng tý thu thập đạo cụ không thể bị đánh đến còn muốn tận khả năng cho q u á i v ậ t tạo thành đại lượng tổn thương trong lúc đó chỉ cần có bất kỳ sai lầm nhỏ cũng rất có thể phí công nhọc sức mà bị liên tục đánh trúng đến mấy lần dẫn đến động thái độ khó trướng đi lên về sau còn muốn hạ quả thực là khó như lên trời rất nhiều người chơi cũng chỉ có thể mở lại ở trong quá trình này tự nhiên là sẽ sinh ra đại lượng tâm tình tiêu cực nhưng còn bây giờ thì sao người chơi căn bản không cần tiền thoái như vậy chỉ cần tại tiến một phòng trước đó tìm người cuồng tín ôm một cái lem động thái độ k ó thẻ thành bốn n g h lại tiến một phòng động thái độ khó trực tiếp liền biến thành thấp nhất từ trên mạng các người chơi đối với người c ù n g tín cái quái vật này phong bình cũng có thể nhìn ra cái này b ộ t nặng bực nào chủ q u a n nghĩa trước đó người c ù n g tín cơ hồ đã trở thành hoang nôn chi huyết trò chơi này phân quái tốt một cũng có thể nói là xuất sinh bảng hẳn nhất khi đó các người chơi đơn giản đối với nó hận đến nghiến răng thậm chí mong muốn đón xe đi vào l ị c h thiên đường t ổ n g bộ trực tiếp thanh đao gác ở nhân viên để v ẫ lộn ở trên cổ để bọn hắn đem cái này tiểu quái cho xóa bởi vì cái đồ chơi này ném kỹ phạm vi lớn phá định động một khi chúng không chỉ có là trong trò chơi nhân vật nhận tinh thần bạo kích trò chơi bên ngoài người chơi cũng sẽ nhận nghiêm trọng đánh vào thị giác nhất là cái kia chút nhanh thông người chơi càng là hận đến nghiến răng bởi vì coi như bằng nhanh nhất nhanh lên một chút tấn p h í m tránh thoát cũng như cũng cần tiêu tố nước chừng ba bốn giây thời gian đối nhanh thông người chơi tới nói tranh thủ thời gian cái này ba bốn giây đơn giản khiến người ta muốn chết nhưng là hiện tại thế nào người chơi bình thường cùng nhanh thông người chơi đều yêu cái này quái đối với người chơi bình thường tới nói nếu như cảm thấy trò chơi quá khó t i ế n một phòng tìm nó ôm một cái trực tiếp độ khó xuống đến thấp nhất đánh một độ khó trên diện rộng hạ xuống mà đối với nhanh thông người chơi tới nói thì càng sớm rồi bọn hắn có thể dựa vào phương pháp này toàn bộ hành trình bảo trì độ khó thấp đánh một chút bộn lật xe tình huống càng là giảm mạnh đối với mong muốn đánh thành thần kết cục người chơi tới nói thì càng là một cái to lớn tin mừng động thái độ khó vốn chính là mong muốn buồn nôn người chơi nhưng đại trời xui đất khiến phía dưới lại thành một loại nào đó phía chính phủ trốn học công cụ các người chơi thậm chí hận không thể đem người cuồng tín xem như mình cha ruột cùng bái người cuồng tín đầu to bé con cùng nhệt i người hâm mộ đơn giản liền là hoang ngôn chi huyết thứ nhất người tốt cùng tín anh giúp người đem trò chơi độ khó xuống đến thấp nhất còn không nói cảm ơn cùng tín anh hoang ngôn chi huyết thiếu ai đều được liền là không thể thiếu khuyết cùng tín anh không có cùng tín anh chặt t ầ n thị là không hoàn chỉnh phía chính phủ có thể hay không đem cùng tín anh ném kỹ đổi đến phạm vi lại lớn một điểm ta muốn cho hắn càng nhanh ôm đ ế n ta cảm ơn nghịch thiên a có hay không đại lão có thể cho cùng tín anh khai phát một cái m ị thiếu nữ một không có ý tứ khác hoàn toàn là xuất phát từ thực dụng cân nhắc li li phẫn nộ vào đầu đáng giận a mặc dù sinh khí nhưng rất rõ ràng lần này nàng có lực không sử dụng ra được cố p h ạ m rõ ràng đều không có tham gia trò chơi khai phát làm việc đem nổi v u n g ra cố p h ạ m trên thân hiển nhiên không quá phù hợp à. nhưng muốn nói vẫn tồn tại cái khác nội ứng cái này bắt lại coi như phiền phái cố p h ạ m vội vàng k h u y ê n giải ly tổng kỳ thật lạc quan một điểm ý, chí ít trước mắt các người chơi đối với cái này thành thần kết cục tiền mắng lại lớn hơn một chút ly l ị c h sửng sốt một chút a có đúng không nàng tùy tiện mở ra một cái diễn đàn nhìn một chút phát hiện thật đúng là m a n g thành thần kết cục người chơi vẫn là cùng trước đó nhiều thậm chí mơ hồ trở nên càng nhiều đây là vì cái gì đây bởi vì cái này bụt mặc dù cải thiện người chơi trải nghiệm nhưng bởi vì bụt mới cải thiện trải nghiệm đây không phải là càng thêm chứng minh thành thần kết cục ngay từ đầu liền là đang cố ý buồn nôn người chơi sao một trò chơi cái nào đó kết cục nếu như dùng bụt mới miễn cưỡng đạt tới bình thường trò chơi trải nghiệm đó chỉ có thể nói phía chính phủ từ vừa mới bắt đầu liền là cố ý à. đối với điểm này bụt phái cùng cơ chế phái hiếm thấy đạt thành nhất trí lần này không có người nào nói đây là cơ chế rõ ràng liền là tinh k h í bụt dù sao lơ lửng điểm tính toán bụt cũng coi là trò chơi lĩnh vực kinh điển bút nhưng phạm là hơi tìm hiểu một chút máy tính tri thức người đều có thể nhìn ra như vậy đây đối với l ý lịt thu thập tâm tình tiêu cực có chỗ tốt gì sao đương nhiên cũng là có nếu như các người chơi cảm thấy đây là đặc thù nào đó cơ chế như vậy bọn hắn tại du ngoạn quá trình bên trong bị hố sinh ra tâm tình tiêu cực sẽ tương đối hơi ít bởi vì bọn hắn lại càng dễ tiếp nhận cùng loại thiết lập nhưng nếu như là bút cho dù sử dụng bụt về sau trò chơi trải nghiệm trở nên bình thường một chút các người chơi cũng như cũ sẽ sinh ra đại lượng tâm tình tiêu cực bởi vì b ộ t cũng không bị cho rằng là trò chơi bình thường trải nghiệm một bộ phận l ý l y thở dài tốt ra đây cũng là bất hạnh trong vận hạnh nhưng mà nàng đang tại cảng thái đột nhiên lại xoát đến một đầu video nạp vàng hoang nôn chi huyết vậy mà cũng tồn tại thẻ đại sư kiếm biện pháp tay cầm tay dậy ngưỡng như thế nào đem d g về phán định tấm tăng lên gấp đôi nhìn thấy cái này tiêu đề l ý l y trong nháy mắt chừng lớn hai mắt kém chút một ngụm lao hết u y phun ra ngoài cái gì đ ồ vật còn có cao thủ g i y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương bốn trăm bảy mươi mốt lịch thiên đường tổ truyền bột chương bốn lịch thiên đường tổ truyền bột ly l ị n h đội vàng ấn mở cái này tiếp mời xem xét tay nàng đều tại run nhẹ nhẹ rất rõ ràng lúc này nàng đã rất khó lại tiếp nhận mới kích thích nhưng cái video này nội dung lại vô tình vỡ b ụ t nàng còn lại may mắn tâm lý các anh em kỳ thật ta phát hiện cái này bột cũng là vừa lúc trùng hợp nhưng luôn tới nói cái này bột kỳ thật có dấu vết mà lần theo mọi người còn nhớ rõ truyền thuyết h u y ễ n tưởng vô tận cái kia tổ truyền b ộ sao liên lạc ó thể thông qua lưu trữ vượt thời không thể ra đại sư kiếm bột không sai tại hoang nôn chi huyết bên trong nó lại xuất hiện chỉ bất quá lần này mặc dù không có đại sư kiếm loại này cường lực vũ khí nhưng lại có mặt khác thu hoạch tiếp đó để cho chúng ta thả hai đoạn thu h ì n h l ạ i mọi người tốt đẹp mắt một cái bọn chúng cũng có gì khác biệt lý lý cố gắng chừng lớn hai mắt quan sát cái này hai đoạn video chỗ khác biệt kết quả chính là hoàn toàn không nhìn ra cái này hai đoạn video kỳ thật liền là hai trận bột chiến đánh cũng là cùng một cái buột chỉ bất quá hai lần d về sát xuất thành công tựa hồ hơi có một ít khác nhau cái thứ nhất video có ba lần không có d về đến cái thứ hai video thì toàn bộ hành trình đều không có sai lầm mọi người chú ý tới rồi sao cái này hai đoạn video khác nhau đối mặt trong video linh hồn tra hỏi lý lịch vô ý thức lắc đầu cố p h à g ở một bên thấy thẳng thở dài l ý tổng n g ư ỡ n như thế đồ ăn là không được cái này cũng nhìn không ra, ngươi cũng không thể thật toàn bộ nhờ nội ứng đến ca cũng may video rất nhanh công bố đáp án khả năng t r ậ n nhìn chỉ là đoạn thứ nhất video xúc cảm không tốt đoạn thứ hai video xúc cảm tốt cho nên đoạn thứ hai video gp sát xuất thành công cao hơn một chút nhưng rất rõ ràng cũng không chỉ là như vậy ta dùng đại lao chế tác vô địch tấm một cho mọi người phơi bậy một ít hai cái trong video vô địch tấm biến hóa mọi người liền toàn bộ rõ ràng lần này lì l xem hiểu mặc dù hai đoạn video đánh đều là cùng một cái buốt nhưng rất rõ ràng cái thứ hai trong video vô địch tấm so cái thứ nhất trong video muốn giải thông qua nhân vật động tác biến hóa điểm này có thể phi thường rõ ràng nhìn ra không chỉ có như thế bởi vì hoang nôn chi huyết bên trong dê v động tác vô địch tấm cùng phán định tấm là trực tiếp tương quan liên vô địch tấm kéo dài phán định tấm tự nhiên cũng liền kéo dài nói cách khác toàn bộ dê v động tác đưa vào cửa sổ kỳ đều có hết sức rõ ràng kéo dài li l y không khỏi nghiến răng nghiến lợi cái này chuyện này rốt cuộc là như thế nào trong video út chủ tựa như là có thể nghe được nàng nói chuyện lập tức trả lời rất rõ ràng đây chính là nghịch thiên đường a không là vạn vật công cụ biên tập tổ truyền môn kỳ thật trước đó truyền thuyết u y ễ n tưởng vô tận thẻ dũng giả kiếm một trên mạng đã có không ít đại lao đảo sạch sẽ đơn giản tới nói chính là vạn vật công cụ biên tập công năng thập phần cường đại nó có thể thời gian thực tính toán rất nhiều phức tạp vật lý trạng thái bởi vậy đối tài nguyên tiêu hao cũng biết phi thường có thể nhịn nhất định phải tiến hành không chế bằng không lời nói cái kia chút sử dụng thấp phối máy tính người chơi chỉ sợ sắp điên bởi vậy lịch thiên đường ở trong game dùng song trọng bảo hiểm ví dụ như qua một đoạn thời gian liền thanh lý bộ nhớ huyết nguyệt cơ chế lại ví dụ như vượt qua bộ nhớ hạn mức cao nhất lúc người chơi trên tay vũ khí tự động rơi xuống các loại l y li ị quan mặt lại mặc dù rất khó chịu bị khơi gợi lên trước đó truyền thuyết h u y ễ n tưởng vô tận không tốt lắm ký ức nhưng cái này cũng đúng là sự thật lúc ấy cố phàm liền là giải thích như vậy về sau tại trên mạng cũng có một chút kỹ thuật đại lưu đảo sâu giới truyền thuyết viễn tưởng vô tận bụt cơ chế đồng dạng cấp ra cùng loại trả lời đến b thẻ dung giả kiếm một nguyên lý đã thành cố định sự thật vì vậy đối với cái này một bộ phận lý lịch cũng không có khả năng lại có cái gì mới chất vấn nàng chỉ có thể yên lặng nghe lấy âm thầm tích xúc phẫn nộ chúng ta biết đằng sau n ị c h thiên đường khai phát trò chơi mới trên cơ bản cũng đều sử dụng vạn vật công cụ biên tập ở trong quá trình này bọn hắn không ngừng đối cái này công cụ biên tập tiến hành ưu hóa bổ sung cũng đã nhận được phía chính phủ bình đài mấy lần khen ngợi như vậy n ị c h thiên đường có hay không chữa trị cái này tổ chuyên bút ta trả lời là tu nhưng không có hoàn toàn tu cũng chính là ở vào một loại như tu trạng thái l ý l ý sử sốt kỳ thật vừa rồi nàng liền muốn phát tác rõ ràng truyền thuyết h u y ễ n tưởng vô tận đã gặp được qua cái này không hợp thói thường bút mà thời gian dài như vậy đi qua lại xuất hiện cùng loại bút khẳng định là thuộc hạng đặc biệt là cố p h ạ m bằng mặt không bằng lòng không có thật tốt chữa trị nhưng út chủ câu nói này lại làm cho nàng do dự vì sao a ta nói như tu đâu bởi vì chúng ta phát hiện l g ư ờ i thiên đường đúng là đem trước đó cái tia thẻ một phương pháp cho chữa trị mặc dù chúng ta biết l g ư ờ i thiên đường từ trước tới giờ không đổi mới cho chơi đến tiếp sau đổi mới toàn bộ nhờ trên mạng một tác giả vì yêu phát điện bởi vậy truyền thuyết viễn tưởng vô tận đến bây giờ còn có thể thẻ g ũ ú p giả kiếm b ụ t nhưng là ta tại ban đầu dùng thẻ g ũ ú p giả kiếm biện pháp tại hoang nôn chi huyết bên trong đ ế m thử sau phát hiện vậy mà không cách nào thành công mọi người còn nhớ hay không đến tại chương mở đầu thời điểm nói dối nói thợ săn cuối cùng nói dối thợ săn phát nổ một vùng vũ khí những vũ khí này số lượng rất nhiều thậm chí có thể nói đem trong trò chơi tuyệt đại đa số vũ khí loại hình đều bao dung tế bào nguyên bản ta cũng cùng mọi người coi là đây chỉ là phía chính phủ an bài một cái thử chơi cửa khẩu nhưng là nghĩ lại vũ khí rất nhiều nói không chừng liền có thể thử một chút truyền thuyết viễn tưởng vô tận cái kia tổ truyền bột nữa nha dù sao đều là v ạ n vật công cụ biên tập chế tác lại đều có rất không tệ vật lý hiệu quả liền hoang nôn chi huyết bên trong nhiều như vậy bộ bị phá hư b ộ t h ụ kích phản hồi mong muốn làm đến tốt nhất khẳng định vẫn là muốn đầy đủ lợi dụng v ạ n vật công cụ biên tập vật lý động cơ đã còn muốn dùng v ạ n vật công cụ biên tập vậy liền khẳng định vẫn là muốn làm r a hư hóa đa hư hóa như vậy cái này tổ truyền b ộ liền còn có, thể có hiệu lực thế là ta liền đem những này vũ khí toàn bộ nhận lên sau đó tìm góc tường vứt bỏ tựa như thẻ dũng giả kiếm như thế muốn thông qua món vũ khí kẹt tại trên tay phương thức chế tạo bộ nhớ tràn ra nhìn xem có thể hay không đưa đến mới lưu trữ đi kết quả ta phát hiện bộ nhớ tràn ra đúng là thẻ đi ra nhưng là căn bản mang không đến mới lưu trữ đi bởi vì nghịch t i ê n đường cho mới lưu trữ tăng thêm một cái phán định cơ chế mới lưu trữ hết t h ẻ đều bắt đầu lại từ đầu bộ nhớ tràn ra số liệu mang không đi qua ấy khả năng có bằng hư muốn nói ngươi đây không phải trắng dày vỏ sao không trắng dày vỏ bởi vì ta phát hiện nhìn minh tượng chậu nước thì thật cũng tương đương với mở một cái mới ngăn nhưng ở nơi này cũng không có hết thể bắt đầu lại từ đầu phán định nói cách khác loại này số liệu tràn ra trạng thái mặc dù không cách nào đưa đến mới lưu trữ bên trong đi nhưng lại có thể đang nhìn mình tưởng chậu nước về sau mang ra chương mở đầu về sau mọi người liền đ o á n được sẽ như thế nào ha không sai trong chúng ta tổn tràn ra thẻ những vũ khí kia thành công mang ra ngoài đương nhiên nơi này phía chính phủ lại đánh lên nhất lớp bảo hiểm cái kia chính là chương mở đầu vũ khí đến chính thức c t r n g t i ế t căn bản không thể dùng bởi vì những vũ khí này bản thân đã tổn hại không chịu đổi lực công kích tiếp cận với không đồng thời không cách nào thăng cấp không cách nào chữa trị cho dù mang ra ngoài cũng chỉ là đuồng n h ị c h đồ chơi nhưng là khi chúng ta tại về sau trò chơi tiến trình bên trong tiếp tục thu hoạch được một thanh đồng loại hình vũ khí thời điểm kỳ tích phát sinh cái này hai món vũ khí vậy mà có được giống nhau dv ề phán định tấm cùng vô hiệp tấm về sau cho dù chúng ta đem nói dối thợ săn cái k i a món vũ khí ném đi loại này thiết lập cũng biết như cũng giữ lại với lại cho dù rời khỏi trò chơi cho tiến cũng vẫn là sẽ giữ lại tóm lại nếu như ngươi mong muốn tại chính thức chương tiết bên trong tiếp tục trải nghiệm chương mở đầu gmp vô hình tấm như vậy ngươi muốn làm chuyện rất đơn giản tại đánh bại nói dối thợ săn về sau nhặt lên trên mặt đất toàn bộ vũ khí sau đó thông qua truyền thuyết viễn tưởng vô tận cùng loại phương thức dựa vào tường hoặc là minh tưởng chậu nước thẻ quá tải nơi này ta tương đối đề cử minh tưởng chậu nước cái này bất quy tắc vật thể thẻ sát xuất thành công rõ ràng cao hơn nữa một chút mọi người n h ớ lấy thẻ quá tải thời điểm mình dự định chơi võ khí không cần ném chỉ ném cái kia chút ngươi tuyệt đối sẽ không chơi thẻ tốt về sau trực tiếp cùng minh tưởng chậu nước tương tác bóp mặt tiến vào trò chơi thu thập người mong muốn vũ khí nhưng là nơi này phải chú ý một điểm nhất định phải ở trên thân thể người trang bị nguyên bản nói dối thợ săn vũ khí tình huống dưới đi sở vũ khí mới không phải thẻ không ra cái này bụt về sau liền là tại chính thức chương t i ế t bên trong trải nghiệm chương mở đầu nguyên bản dê về rồi tuy nhiên cái này ú t chủ không tiếp tục làm tiến một bước giải thích nhưng mưa đạn phản ứng đã nói rõ hết thảy phúc ha ha ha lại còn có loại chuyện tốt này ta đi vậy ta không phải vô địch l i ê n chương mở đầu cái kia dê về độ khó ta bản nội tới đều có thể rết lung tung a n g ư tiên đường kinh điện có bụt không tú a cái gì bụt khác vô nghĩa nào có bút vậy cũng là trò chơi cơ chế hoa ngôn n chi huyết tiếp tục sử dụng truyền thuyết viễn tưởng vô tận trò chơi cơ chế chẳng lẽ không phải hợp tình hợp lý sao cảm giác nghịch thiên đường tại cực kỳ cố gắng tu nhưng không nghĩ tới à chú ý đầu không để ý mông cố ý cho mới lưu trữ tăng thêm phán định nhưng là lại làm minh tưởng chậu nước giống như là kiểm tra phòng trộm tất cả cửa sổ đều phong kín sau đó liền vui vẻ đi nhưng duy chỉ có quên quan môn trước đó còn chứng kiến có đại lao phát độ khó đẳng cấp bút vậy nếu như đem hai cái này bút cho kết hợp lại lời nói t có chút không dám nghĩ a không cần suy nghĩ cái này đi đánh thành thần kết cục không phải đâu không phải đâu l ị c h thiên đường từ trước tới nay thụ nhất đắng trò chơi thật muốn biến thoải mái trò chơi ta không thể tiếp nhận ba thật b ấ t vả mới luyện gp không quan hệ đây chỉ là tương đương với phân hai loại khác biệt hình thức chứ mở đầu gp xem như bảo bảo xe buýt độ khó chính thức t r ư ơ n g tiết gp là chịu khổ độ khó người thật nghĩ phát video trang bức lời nói khẳng định vẫn là phải dùng chính thức t r ư ơ n g tiết gp độ khó loại này dùng một thẻ đi ra gp độ khó khẳng định là không có cách nào chắc mức mình sung sướng là được rồi quản trước mình sướng rồi lại nói hoàng luôn chi huyết khởi động l ý l i đã triệt để hưởng ấm cố phàm cái gì gọi là kiểm tra phòng trộm tất cả cửa sổ đều phong kín duy chỉ có quên quan môn ta cần một lời giải thích cố phàm ho nhẹ hai tiếng l ý tổng cái này tha thứ ta không thể trả lời k h i thật một nguyên lý trong video đã giảng được rất rõ ràng nhưng cụ thể vì sao a lập chỉnh viên tu một bộ phận bột nhưng lại không có triệt để xây xong t a đây cũng không rõ ràng dù sao trò chơi này dấu hiệu cũng không phải ta biết lili cả giận nói đó là ai biết cố phạm đương nhiên nói đó là đương nhiên là từ công ty sáng lập ngày đầu tiên ngay tại đảm nhiệm chương trình xử lý chính phủ huy lý l ị c đập bàn cái tiết để hắn đến cho ta giải thích một chút chuyện này rốt cuộc là như thế nào d â y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương bốn t r ư ơ i hai việc này cứ như vậy đi qua chương bốn t r ư ơ i hai việc này cứ như vậy đi qua cố phạm nhìn đồng hồ l ý tổng đã tạm v i ệ c lý l ị c cực kỳ sinh khí vậy cũng gọi tới cho ta ta cho nhiều như vậy tiền thêm tiền thưởng không phải tại cái này ngồi cá ước mới cố phạm không khỏi âm thầm ẵ n thầm n g ư ơ i mẹ nó cái nào phát tiền liền chiếu n g ư ơ i n g u y ê n bản cái kia cách làm địch thiên đường cái nào một trò chơi không lỗ tiền lấy ở đâu tiền thêm tiền thưởng còn không phải ta tốn sức trăm c a y nhìn đắng mới thật không dễ dàng kiếm được bất quá nghĩ thì nghĩ cố phàm ngoài miệng khẳng định là không dám nói như vậy chỉ có thể liên thanh nhận lời đó là đương nhiên ly tổng lên tiếng ai dám không theo ta cái này gọi điện thoại cho hắn qua ước chừng mười lăm phút phùng huy sôi động chạy đến dù sao mọi người đều ở tại công ty phụ cận gặp được loại này tình huống khẩn cấp đều có thể trước tiên đổi tới ly tổng ngài tìm ta p h ù n g huy mặt mũi tràn đầy viết không nội ứng l ý lít trên giới dò xét trong lòng không khỏi h ồ nghi xem ra thật đàng hoàng rất đáng tin cậy một cái lập trình viên a cùng xem xét liền mang theo ba phần xảo trá cố p h ạ m so sánh p h ù n g huy làm người trung hậu trung thực các công nhân viên đều thân thiết gọi hắn đại huy anh từ khi đi vào nịch tiên đường về sau p h ù n g huy làm việc nghiêm túc đáng tin cậy cho nên l ý lít cơ bản không có quá nghi ngờ qua hắn tại đem cố p h ạ m xung quân đến thực thể bộ môn đi về sau phú huy trên cơ bản có thể nhìn thành là hạng mục chương trình xử lý chính cái này cũng thể hiện ra lí lít đối với hắn tín nhiệm nhưng không nghĩ tới vấn đề hay là một mực tại ra cái này để ly ly không thể không hoài nghi vừa vặn mượn cái này cơ hội thật tốt kiểm tra một fan chính n g ư ơ i nhìn một chút hai cái này video n ắ m chặt điểm một cái tương đối hợp lý một điểm giải thích bằng không ta thế nhưng làm u ố n báo nổi ly ly mặt đen lên đem laptop đưa tới phùng huy kinh sợ t i ế p qua nhanh chóng đem hai cái video cho xem một l ư ợ t hiện tại hoàng l ô n chi huyết hai cái lớn nhất bụt đã bày tại bên ngoài một cái là bởi vì lơ lửng điểm tính toán vấn đề dẫn đến động thái độ khó phán định bút một cái khác thì là bạn vật công cụ biên tập chậm t ồ n dẫn đến đem nói dối thợ săn vũ khí thẻ đến chính thức trường tiết từ đó thay đổi dê về p h á n định tấm bụt lý lịch cực kỳ sinh khí mặc dù lúc này nàng đã đại khái hiểu rõ hai cái này bụt nguyên lý nhưng nàng vẫn là mong muốn một cái càng có sức thuyết phục giải thích hoặc là một cái càng thêm rõ ràng có nổi người thậm chí lý lịch đều đã sớm nghĩ kỹ lý do từ chối hai cái này bụt nguyên lý mặc dù đã rất rõ ràng nhưng nói toặc trời cũng là lập trình viên sơ hở lý lịch cơ hồ đã tiên đoán được phùng huy khẳng định sẽ củng cố phà nguy biện nói thí dụ như ra câu tiêu kinh điện lập trình viên là người không phải thần lý luận mở ra thoát. nhưng là lý lịch sẽ không cho hắn cái này cơ hội đầu tiên lý lịch sẽ để lại nhanh m ồ m nhanh miệng cố p h ạ m để hắn một câu cũng không thể nói tiếp theo lý lịch sẽ nhằm vào hai cái này một chi tiết vấn đề đối phủ huy triển khai toàn diện công kích để hắn không lời nào để nói nghĩ đến cố p h ạ m là lập trình viên bên trong dị loại cái này nhanh m ồ m nhanh miệng thấy thế nào làm sao giống như là phát sinh đột biến gen nhưng phủ huy liền là tiêu chuẩn lập trình viên cũng không thể cũng có giống như cố p h ạ m khẩu tại a nói như vậy lý l ị c có thể muốn nghi ngờ nhân sinh tới đi nói bất quá cố phảm ta còn nói bất quá ngươi sao lý l ị c làm xong đầy đủ chuẩn bị nhưng mà một giây sau nàng nhìn thấy phùng huy một mặt bi thống mà cúi đầu nhận lầm thật xin lỗi ly tổng ta sai rồi đây đều là ta vấn đề ta nguyện ý tự nhận lỗi từ t r ư ớ c ly ly sửng sốt ai phùng huy tiếp tục nói công ty đối ta ân trọng như núi ly tổng củng cố tổng các ngươi là ta gặp qua tốt nhất l á o bản đem nhiều tiền như vậy đều lấy ra thêm tiền thưởng cái này tại cái khác công ty đều là chưa từng nghe thấy thế nhưng ta mặc dù cũng cực kỳ cố gắng nhưng lại không đạt được ly tổng củng cố tổng yêu cầu cho dù là chương trình tổ cùng khảo thí tổ tất cả nhân viên đều cạn kiệt toàn lực mỗi lần trò chơi đều có thể chữa trị mấy ngàn bút nhưng luôn luôn cẩn thận mấy cũng có sơ sót cuối cùng vẫn là tạo thành nghiêm trọng như vậy ảnh hưởng ta thẹn với ly tổng c ù n g cố tổng b u n t r ồ n g cùng tín nhiệm thẹn với ta lấy tiền thưởng nếu như là tại cái khác công ty ta hiện tại khẳng định lập tức tăng ca chữa trị bút nhưng ở trò chơi lịch thiên đường đem bán về sau liền không thể sửa chữa ta cũng bất lực đành phải tự nhận lỗi từ trước hy vọng có thể tận khả năng bán hồi t ổ thất cũng hy vọng ly tổng củng cố tổng có thể tìm tới càng thêm thí sinh thích hợp ly, ly cảm giác có chút vắng không phải n đương ờ i trước chờ một lát. t chờ nhiên trên thế giới này có ba chân khó tìm hai cái đùi nhiều người phải là lập trình viên mặc dù không nhiều nhưng cũng tuyệt đối không ít lấy nghịch thiên đường trước mắt tiền thưởng trình độ mà nói chỉ cần phát cái thông báo tuyển dụng tin tức một giây sau tuyệt đối có thể bị lý lịch sơ lược bao phủ lại nhưng vấn đề ở chỗ phùng huy không đáng tin bên ngoài người liền có thể dựa vào sao l ý lít lại không hiểu chương trình đưa tới một cái mới lập trình viên không còn phải dựa vào cố phạm đến phỏng vấn sao phùng huy tốt xấu là cùng n ị c h thiên đường cùng chung h o à n n ạ bao nhiêu còn có thể dựa vào một chút hiện tại nếu như lại trêu một cái chương trình xử lý chính hắn khẳng định là chạy kết xù tiền thưởng đến cũng không thể hoàn toàn xác định hắn sẽ không động thủ chân a ngoài ra còn muốn cân nhắc khai phát hiệu suất vấn đề trước mắt n ị c h thiên đường dùng là phía chính phủ mới nhất vạn vật công cụ biên tập bên ngoài công ty g a m dùng cái này công cụ biên tập cũng không tính nhiều cũng như là theo chân lịch thiên đường cùng một chỗ trưởng thành cơ hội tham dự đại đa số trò chơi khai phát quá trình đối bạn vật công cụ biên tập sử dụng cũng đã tương đối thành tụ nếu như đổi một cái chương trình xử lý chính đến hắn lại phải từ đầu học tập bạn vật công cụ biên tập chi tiết muốn một lần nữa thích hướng lịch thiên đường chương trình tổ khai phát hình thức cái này không hề nghi ngờ sẽ nghiêm trọng kéo chậm đến tiếp sau trò chơi khai phát tiến độ bạn nhất cái này chương trình xử lý chính không được chủ tính trung cân đối tác dụng đâu cái kia đến lúc đó hay là lưu lại vẫn là lại tiếp tục thay người cái này chút mặt ngoài nhìn là có thể dùng thời gian đến giải quyết vấn đề nhưng trên thực tế lại là đang cần dùng người đến giải quyết vấn đề dạy tân chủ trương trình thích đứng vạn vật công cụ biên tập phán định hắn trình độ kỹ thuật các loại những chuyện này xét đến cùng vẫn là muốn người tới làm ai tới làm đâu chính lý lịch khẳng định không được kết quả là vẫn là muốn giao cho cố p h ạ m cái kia cố p h ạ m có hay không thừa này cơ hội càng thêm lớn quyền độc tài đáng giận a lý lịch chỉ cảm thấy đau cả đầu nàng nghĩ như thế nào thế nào cảm giác đó là cái khó giải từ cục nếu như phùng huy thật bỏ gánh k h n g làm cái kia lý l ị c ũ n g chỉ có hai lựa chọn lựa chọn thứ nhất là gượng trống tùy ý chọn một phần xem ra không sai lý lịch s ơ l ư ợ c sau đó để cái này không hàng t r ư ờ n g trình xử lý chính chủ đạo đến tiếp sau trò chơi khai phát nhưng loại tình huống này hiển nhiên thập phần không thể khống làm không tốt muốn kéo mấy tháng thậm chí một hai năm đây là lý lịch tuyệt đối không thể tiếp nhận lựa chọn thứ hai là giao cho cố phản toàn quyền xử lý nhưng loại tình huống này hiển nhiên cũng là lý lịch không thể tiếp nhận mặc dù từ kết quả đi lên nói nhất định có thể cam đoan hạng mục khai phát tiến độ nhưng cố phản quyền lực tự a hồ tiến một b ư ớ c tăng lên a tại đại não trải qua đơn giản quá tải suy nghĩ về sau lý lịch nội bằng nói phùng huy lời này của ngươi cũng quá khắc khí công ty của chúng ta làm sao có thể bởi vì một cái nho nhỏ bột liền khai trừ chương trình xử lý chính đâu này làm sao muốn đều khó có khả năng mà ngươi nói đúng à cố phạm cố phạm trong lòng ha h a nhưng vẫn là gật đầu đương nhiên l ý l ý tiếp tục nói ngươi nhìn cố tổng đều làm ra đến nhiều như vậy bút nhưng ta vẫn là bất kể hiểm khích lúc trước để hắn đi đảm nhiệm thực thể ngành nghề người phụ trách điều này nói rõ chúng ta n ị c h thiên đường là tha thứ ngẫu nhiên một hai cái bột kỳ thật không ảnh hưởng toàn cục lập trình viên cũng là người lập trình viên cũng biết phạm sai lầm ta đây đều lý giải phú huy trên mặt một lần nữa dấy lên hy vọng có đúng không ly tổng quá tốt rồi ta liền nói ly tổng khoan dung đ ộ lượng có thể nhất thương cảm nhân viên ly ly có chút xấu hổ q u o á t a y ai nha ai nha cũng không cần như thế khen ta ta chỉ là làm một lão bản nên làm việc mà thôi p h ù n g huy cảm kích gật đầu tốt ly tổng vậy ta liền đi trước tiếp theo khoản trò chơi ta nhất định treo lên một trăm hai mươi điểm tinh thần tranh thủ tiêu diệt toàn bộ bụt ai vân vân vân vân ly ly cảm giác giống như chỗ đó không đúng làm sao cái này muốn đi nàng vội và nói nhưng là cái kia hai cái bụt ngươi chí ít giải thích cho ta một cái đi phú huy gãi đầu một cái ly tổng kỳ thật trong video nói đến đã rất rõ ràng tốt ta vậy ta lại cho ngài giải thích cặn kẽ một cái bất quá giải thích thế nào đâu dạng này chúng ta trước từ số nhị phân cùng thuật toàn chuyển hóa nói về không đến năm phút đồng hồ l ý l ị c nghe được b u ồ ngủ n tốt tốt cái này chút cơ bản nguyên lý cũng không cần cho ta giảng như vậy đi ta liền hỏi n g ư ơ i một vấn đề cuối cùng vì sao a hoang nôn chi huyết bên trong cho bộ nhớ tràn ra tăng thêm cái mới lưu trữ phán định phùng huy một mặt mờ mịt tựa hồ hoàn toàn không nghĩ ra vì sao a lì l ị c sẽ như vậy hỏi bởi vì lúc trước truyền thuyết viễn tưởng vô tận ra qua cái này của ta ly tổng ngươi lúc đó không phải còn cực kỳ sinh khí à? yêu cầu chúng ta cũng đã không thể ra loại này thẻ đại sư kiếm một thế là chúng ta suy nghĩ một chút ngay tại đến tiếp sau trong trò chơi chữa trị cái này một hiện tại người chơi mặc kệ lại thế nào đọc hồ sơ lưu trữ đều khó có khả năng thông qua thẻ t r ầ m tổn phương thức đưa đến cũ lưu trữ chúng ly ly quả thực là g i ậ n không chỗ phát tiết ta để biết ta là muốn hỏi vì sao a các ngươi biết tại sáng tạo mới lưu trữ thời điểm thêm phán định nhưng không biết ở ngươi chơi dùng bình tưởng chậu nước thời điểm thêm phán định phùng huy mặt lộ vẻ khó xử cái này ly tổng cái này cùng lần trước bụt cũng không phải cùng một cái bụt ta khả năng ly tổng ngài là muốn nói vì sao á không có tu thẻ quá tài bụt nói như thế nào đây cái này bụt sửa cực kỳ phức tạp bởi vì nó dính đến b ạ n vật công cụ biên tập t ầ n g dưới chót log ì với lại cái này cơ chế ở trong đêm chín mươi chín chín mươi chín tình huống là bình thường ở ngươi chơi máy tính cơ năng có hạn tình huống dưới chúng ta rất khó tìm đến một cái vẹn toàn đôi bên biện pháp giải quyết ly Ly càng tức giận hơn không cần nhìn trái phải mà nói hắn ta là ý nói các ngươi cho nói dối trậu nước thêm một cái phán định không được sao phùng huy lần nữa lộ ra vô cùng tự trách biểu lộ l ý tổng đây chính là ta ngay từ đầu nói ta sơ sót thật xin lỗi vì gánh chịu trách nhiệm ta nguyện ý tự nhận lỗi từ t r ư ớ c ta hiện tại liền đi tìm người lực cùng tài vụ xử lý thủ tục l ý ly kém chút nhảy dựng lên không cần tốt tốt ta đã biết ngươi đi về nghỉ ngơi đi đưa mắt nhìn phùng huy rời đi l ý ly luôn cảm thấy giống như nơi nào có chút không đúng hắn giải thích bột nguyên lý sao giải thích nhưng là khẩu tài thực sự không được cũng không có cố phạm loại kia nội dung sâu sắc lời lẽ dễ hiểu bản lĩnh ly, ly vừa nghe năm phút đồng hồ đều nhanh ngủ thiết đi hoàn toàn giống như là đang nghe tin thư chỉ có thể để hắn tranh thủ thời gian dừng lại thừa nhận mình sai lầm sao thừa nhận với lại thái độ tương đương thành khẩn thậm chí đều hận không thể trực tiếp tự nhận lỗi từ t r ư ớ c nhưng lý lít lại không thể để hắn thật từ t r ư ớ c dù sao về sau trò chơi khai phát vẫn phải trông cậy vào hắn đâu vậy chuyện này cứ như vậy đi qua lý lít gãi đầu một cái trong lúc nhất thời có chút mở mịt luôn uống d â y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương bốn trăm bảy mươi ba làm đất trời oán g i ậ n ác chủ bài ban đêm mười giờ địa ngục ma của nhà ma tần phượng lương n g ư ơ i đi ra đối mặt với l ý ly thác long g à o thét tần phượng lương đội vàng ra n ê n tiếp l ý tổng ngài lại đã trễ thế như vậy còn tại bề bộn nhiều việc làm việc phải chú ý bảo trọng thân thể à. l ý ly rất giận chớ cùng ta nói cái kia chút có hay không ngươi không phải l ờ i thế son sắt cam đoan lần này trò chơi tuyệt đối không có vấn đề sao hiện tại loại tình huống này lại nên giải thích thế nào rất rõ ràng lúc này l ý ly như cũ đang giận trên đầu nhưng nàng lưu toan hướng phía cố phạm cùng phùng huy phát thiết ý đồ hoàn toàn rơi vào khoảng không hai cái này lập trình viên quả thực là riêng phần mình lộ ra thần thông giống cá chạch chân t r ư n g căn bản bắt không được cố phàm là miệng lưới dẻo quẹo mà phùng huy thì là chủ yếu một cái chân thành mà lý lịch chấn kinh phát hiện chính mình vậy mà cầm bọn hắn hai cái người không có biện pháp vậy làm sao xử lý đâu chỉ có thể tìm đến tần phượng lương phát tiết một phen ngươi lúc đó lời thề son sát nói chỉ cần dùng động thái độ khó hệ thống cùng nói láo hệ thống lần này trò chơi tuyệt đối có thể thu lấy được có thể nhìn tâm tình tiêu cực ta cũng đúng là dựa theo ngươi đề nghị làm thậm chí trò chơi này thành phẩm so với ngươi ban đầu đề nghị còn tiến thêm một bước nhưng bây giờ thì sao không phải là lật xe sao lý lít căm giận ngồi trên g h ế cầm qua tần phượng lương đưa qua nước trà uống một b ụ n sau đó càng thêm tức giận ta muốn có cả có lạ tần phượng lương vội vàng đổi lấy có cả có lạ giải thích nói l ý tổng cái này không thể trách ta à ngươi liền nói động thái độ khó hệ thống cùng nói láo hệ thống tại ngay từ đầu có phải hay không đã kiếm được rất nhiều tâm tình tiêu cực à. lý lít trần trờ một chút cái này cũng là kỳ thật tại đem bán về sau trong khoảng thời gian này hoa ngôn chi huyết s á c thực mang đến đại lượng tâm tình tiêu cực chỉ là tại xuất hiện bụt về sau chính diện cảm xúc mới dần dần phát sinh l ị c truyền từ trước mắt tình huống đến xem trên tổng thể người chơi sinh ra chính diện cảm xúc yếu lược nhiều hơn tâm tình tiêu cực nhưng so với trước đó tích lũy tâm tình tiêu cực tổng lượng đến xem điểm ấy thiệt thòi nhỏ cũng là còn hoàn toàn ở có thể tiếp nhận phạm vi bên trong tần phượng lương tiếp tục nói với lại ly tổng bản thân cái này cũng không phải là động thái độ k h ó hệ thống vấn đề à, rõ ràng chính là cái này động thái độ k h ó hệ thống ra bụt u dưới loại tình huống này thế nào lại là ta người thiết kế này vấn đề đâu nếu như không có cái này bụt u vậy cái này động thái độ có hệ thống rõ ràng liền là cái phi thường thành công hệ thống mới đúng chứ lý lý khí diễm lại tiến một bước bị đánh đè ép cái này giống như cũng là tần phượng lương tiếp tục hỏi chẳng lẽ ly tổng n g à i không có ở n g ị c h thiên đường nội bộ bộ một cái nội ứng sao bất kể thế nào nhìn làm ra cái này chút b ộ t lập trình viên mới càng có thể nghĩ a ta đối với ngài đây tuyệt đối là trung thành tuyệt đối a lý lý có chút xấu hổ ho khan hai tiếng sau đó không chút biến s ắ c đ ổ i chủ đề tốt ta tới đây mục đích ta là muốn đến hỏi một chút ngươi còn có hay không cái gì phương pháp bổ cứu lý lý trong lòng rất rõ ràng nàng không có bắt lập trình viên sao đương n h i n bắt nhằm vào cố phản cùng phùng huy nghi ngờ đều đã tiến hành qua nhiều lần nhưng xác thực rất khó tiến lên xuống dưới nhất là hôm nay muốn nhằm vào phùng huy cái n h ư ợ c điểm này đến cái trọng điểm đột kích trực tiếp dùng mình kín đáo tư duy lo dịp cùng bén nhọn ngôn ngữ đột phá cái này yếu kém điểm trực tiếp tìm tới trận tướng nhưng không nghĩ tới phùng huy căn bản không có bị động phòng thủ mà là đánh cái tiên cơ đi lên liền một mặt t r ầ m thống mà nói muốn từ trước ngược lại để l ý l ị c h loạn trận cướp tóm lại việc này cứ như vậy mơ hồ đi qua lý lịch ngược lại là còn muốn truy xét nhưng tỉ mỉ nghĩ lại cho dù truy xét chỉ sợ cũng không có quá tiến nhanh dương với lại có tiến triển tựa hồ cũng thật không thể đem hai cái này lập trình viên cho thế nào tựa như câu kia danh ngôn cũng không thể cái gì đều t r a a vạn nhất thật t r a ra điểm cái gì đến đâu l ý l i suy tính một phen cuối cùng vẫn là quyết định tạm thời đem chuyện này để qua một bên vì cam đoan đến tiếp sau trò chơi khai phát tiến độ động chương trình xử lý chính loại chuyện này vẫn là đến bàn bạc kỹ hơn về sau hẳn là sẽ có càng tốt cơ hội phải tin tưởng tương lai mình nhưng những chuyện này l ý l i cũng không tốt lắm nói với tần phượng lương bởi vì tần phượng lương cũng không hiểu chương trình cũng không thể trực tiếp thay thế phùng huy tác dụng bởi vậy cũng rất khó cho ra cái gì tính kiến thiết ý kiến ngược lại có khả năng ra vẻ mình cái này cường đại địa ngục các ma tương đối vô năng cái này đem sẽ cực kỳ ảnh hưởng lý lịch tại tần phượng lương trong suy nghĩ hình tượng đây là lý lịch không thể tiếp nhận cho nên nàng vẫn là rời đi chủ đề muốn nhìn một chút có thể hay không từ tần phượng lương nơi này đạt được một chút bổ cứu biện pháp bổ cứu biện pháp tần phượng lương cũng rơi vào chầm tư hiển nhiên tới đây mục đích mong muốn lật bản lời nói đối với nàng mà nói cũng đã trở nên vô cùng khó khăn nhìn đến đây lý l ị c đột nhiên không hiểu cảm thấy mình đối t ầ n phượng lương có chút thua thiệt dù sao luôn luôn để nàng phụ trách loại này xoay chuyển tình thế tại đã ngược lại làm việc cũng xác thực quá làm khó nàng cho dù t ầ n phượng lương cho không ra bất kỳ đề nghị cũng là bình thường làm sao còn có thể lại tiếp tục trách móc nặng nề đâu nhưng mà để lý l ị c cảm thấy kinh ngạc là t ầ n phượng lương vậy mà nói ra l ý tổng chuyện cho tới bây giờ chúng ta còn có cuối cùng một lá bài tẩy chỉ lá bài tẩy này dùng làm đất trời bán g i ậ n vẫn là phải thận trọng một chút lý không khỏi hai mắt tỏa sáng ngươi m o n nói làm đất trời bán dẫn nói đùa ta một cái địa ngục các ma cân nhắc cái gì làm đất trời bán giận chuyện b á o ứng tới càng lớn mới càng tốt đâu cái gọi là làm đất trời bán giận không chỉ có không phải chuyện xấu ngược lại là chuyện tốt ta tần phượng lương nhẹ gật đầu tốt tá ly tổng vậy ta liền nói thẳng ngài còn nhớ hay không đến cái kia chút cùng chúng ta ký hiệp nghị dẫn chương trình lời vừa nói ra lí lí cũng c cảm giác trong đầu tựa hồ có một bụng chuông lớn ken một tiếng gõ đúng là còn có như thế chuyện gì đâu tìm dẫn chương trình chuyện này là lí lí thí tưởng nhưng tần p ư ợ n g lương thời gian dài chú ý hoang nôn chi huyết tự nhiên cũng đã biết do chuyện này nội tình Lily tìm một nhóm dẫn chương trình người sử dụng việc làm thêm động tác kiểm hộ để bọn hắn sớm đem hoang nôn chi huyết trò chơi đến đặc biệt thuần thục các loại trò chơi đem bán thời điểm liền đối người chơi làm ra rất tốt mê hoặc hiệu quả từ trước mắt tình huống đến xem cũng s ắ c thực l ừ a gạt đến không ít người chơi mặc dù đang mở bao video xuất hiện về sau các người chơi nhằm vào trong trò chơi t r ư ơ n g mở đầu cùng chính thức t r ư ơ n g tiết dê về động tác phán định tấm không nhất trí trò chơi độ khó lương cực phân hóa các loại vấn đề triển khai lên án dần dần trở lại như cũ trật tướng nhưng chuyện này dù sao quá mức khó bề phân biệt tại hai phái đám dân mạng lẫn nhau cãi lộn quá trình bên trong vẫn là có đại lượng không rõ chân tướng quần chúng vây xem bởi vì tò mò mà và hố cũng cống hiến đại lượng tâm tình tiêu cực trong quá trình này ngoài định mức kiếm được tâm tình tiêu cực giá trị đã để li liệt cảm thấy đáng giá về sau nha cái này chút dẫn chương trình cung út chủ môn liền mỗi người quản lý chức vụ của mình cho n ị c h thiên đường đánh một chút phối hợp bởi vậy đến tiếp sau cũng có một chút ngoài định mức tâm tình tiêu cực giá trị nhập trướng mặc dù cũng có rất nhiều tay tàn dẫn chương trình bị người chơi chất vấn thay mặt đánh ví dụ như t h ằ n ông nhưng bọn hắn cũng toàn bộ thông qua tự mình chứng minh rất nhanh liền rửa sạch h i n g h loại này tự mình chứng minh là một trăm sẽ không bị truy bởi vì đây chính là bọn hắn tài nghệ thật sự các người chơi coi như muốn bể đầu cũng nghĩ không ra đến cùng là nơi nào có vấn đề chuyện phát triển đến một b ư ớ c này phải nói là b à t h ắ n g lịch thiên đường thu hoạch lượng tiêu thụ nhóm dẫn chương trình thành công v ừ a cơm mà ly tổng cũng đã nhận được ngoài định mức tâm tình tiêu cực nguyên bản song phương hợp tác hẳn là cứ như vậy vui sướng kết thúc có thể tiếp tục các vụ lần tiếp theo hợp tác nhưng bây giờ một cái ý niệm tạ ác bắt đầu xuất hiện tại lì l ị trong đầu ngươi là ý nói chính chúng ta lộ ra tiếng i ó đem chúng ta cùng dẫn chương trình cùng một chỗ làm cục chuyện này cho vật trần ân đúng là làm đất trời bán giận bất quá ta thích ly ly trên mặt nổi lên t à ác dáng tươi cười tần phượng lương nhắc nhở bất quá ly tổng có cái chuyện ta phải nhắc nhở ngài một cái lúc trước n ị c h thiên đường cùng nhóm dẫn chương trình ký h i p ước có hay không nâng lên giữ bí mật điều khoản tương quan nội dung nếu có lời nói cái này chút phẫn nộ nhóm dẫn chương trình khả năng sẽ cùng n ị c h thiên đường thước kiện nếu có kết xù bồi thường lời nói chỉ sợ sẽ có chút phiền phức mặc dù ly tổng ngài không thiếu tiền nhưng số tiền này nguyên bạn có thể dùng tới làm càng nhiều hạng mục thu thập càng nhiều tâm tình tiêu cực cứ như vậy không công bồi cho cái này chút nhóm dẫn chương trình nhiều ít có chút đáng tiếc li li hh vừa g ử i chuyện này ngươi liền cứ yên tâm đi đi trong hiệp nghị xác thực có giữ bí mật điều khoản nhưng cái kia nhằm vào dẫn chương trình cùng út chủ môn đối nghịch t i ê n đường bên này thế nhưng là không có bất kỳ cái gì ư ớ c t h ú c tân phượng lương giật mình xác thực cùng loại hiệp nghị nào có ư ớ c t h ú c bên a liền lấy trò chơi bình chắc tới nói nếu quả thật phát sinh tiết lộ an thiệt t h i chỉ có bên a bởi vậy hiệp nghị căn bản không cần đi cố ý ướt t h u c bên a mà lần này hoạt động cũng là như thế tại nhóm dẫn chương trình xem ra một khi cái này chuyện xấu bị t u ô n ra đi nghịch thiên đường tuyệt đối sẽ chịu nhiều n h ắ t mắng bọn hắn mặc dù cũng bị mắng nhưng so với nghịch thiên đường dạng này một nhà công ty lớn tổn thất tới nói nhỏ hơn nhiều nghịch thiên đường làm sao có thể tự b ả o đâu đó căn bản không có khả năng mà cũng chính là xuất phát từ dạng này cân nhắc dẫn chương trình c ù n g ú t chủ môn mặc dù nghiêm túc nghiên cứu n như hiệp ước nhưng đối với cụ thể giữ bí mật điều khoản chi tiết cũng không truy đến cùng bọn hắn đầy trong đầu muốn đều là tự mình làm tốt giữ bí mật làm việc là được rồi cũng không có khả năng nghĩ đến nghịch thiên đường khả năng sẽ không làm người a cái này chôn xuống c u n ú t lì lì thương vân đứng dậy nhanh chóng bước đi thong thả mấy bước rất tốt như vậy chúng ta liền trực tiếp phía chính phủ thực truy hoạt động lần này đồng thời tận khả năng giả dạng làm không cẩn thận bộ dáng dạng này lại hỏng lại ngốc hành vi hẳn là có thể mức độ lớn nhất kích phát các người chơi lửa giận a không chỉ có thể lấy thu hoạch một đợt hiện có tâm tình tiêu cực còn có thể lấy rất tốt quên y lui về sau mong muốn nhập hố người chơi đơn giản có thể nói là một công đ ô i việc trước mắt hoa ngôn n chi huyết cơ hồ đều đã bị rất nhiều người chơi coi là thoải mái trò chơi thông qua khống chế động thái độ khó cùng j m phán định tấm chính thức chương tiết độ khó cũng giảm xuống rất nhiều chỉ cần các người chơi nguyện ý thay bút liền có thể lấy phi thường nhẹ nhõm thông quan một t u ầ n mắt mà cái này không hề nghi ngờ sẽ hấp dẫn rất nhiều nguyên bản bởi vì độ khó nhìn mà phát khiếp mới người chơi nhập hố đây là ly liệt tuyệt đối không muốn nhìn thấy mà thông qua chiêu này rút tuổi dưới đáy nổi tuyển hậu kế không chỉ có thể lấy nhận càng nhiều tâm tình tiêu cực còn có thể lấy giảm b ấ t thoải mái trò chơi người chơi nhập hố đúng là một công đôi việc duy nhất vấn đề là làm như vậy khẳng định phải bị mắng không chỉ có là lịch thiên đường phải bị mắng nhóm dẫn chương trình cũng muốn bị mắng không chỉ có là các người chơi mắng lịch thiên đường nhóm dẫn chương trình cũng muốn mắng lịch thiên đường nhưng thì tính sao lúc trước mở cao như vậy vừa cơm giá cả sẽ không tưởng rằng không có đại giới a l y l y không khỏi hh t t vừa cười khi đó bọn hắn còn tuổi còn rất trẻ căn bản vốn không biết tất cả lễ vật đã trong bóng tối bị mục tiêu xác định giá cả cứ làm như thế không có ý tứ nhóm dẫn chương trình các ngươi hôm nay liền phải trải nghiệm một cái cái gì gọi là nhân gian hiểm á c dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương bốn trăm bảy mươi b ố chẳng lẽ có tâm ý khác chương bốn trăm bảy mươi b ố chẳng lẽ có tâm ý khác mười giờ sáng ngày thứ hai lý văn hạo rời giường là một cái toàn chức dẫn chương trình hắn làm việc và nghỉ ngơi thời gian còn tính là tương đối khỏe mạnh nóng phía trên bao dùng cà phê cơ cho mình đánh một chén cà phê nhìn một chút ánh nắng tươi sáng ngoài cửa sổ không khỏi cảm thái à lại là tốt đẹp một ngày trong khoảng thời gian này lý văn hạo trực tiếp nội dung cũng tương đối buông lỏng đều là tại truyền bá hoang nôn chi huyết bởi vì đã sớm trải qua đặc ấn cho nên hắn không cẩn thận đặc biệt chịu khổ chỉ cần suy nghĩ thật kỹ làm sao làm tiết mục hiệu quả là có thể bởi vậy người xem phản hồi lại còn ra ngoài ý định mới tốt từ phía sau đài số liệu đến xem bất luận là tháng này người xem nhân số phòng trực tiếp nhiệt độ vẫn là t r ư ớ n g phấn tốc độ so với tháng trước có hết sức rõ ràng tăng trưởng cái này khiến lý văn hạo rất là vui vẻ với lại không thể không nói hoa ngôn chi huyết trò chơi này là thật giải thọ đã thông một tuần mắt về sau lại đánh nhiều tuần mắt cùng nhiều kết cục hiện tại lại tại đánh thành thần kết cục khán giả vậy mà một điểm đều nhìn k h ô n g án với lại đánh hoàn thành thần kết cục về sau cũng còn có một số cái khác nội dung có thể truyền bá ví dụ như bắt đầu liền thông qua chạy bức tranh cầm tới cường thế vũ khí cùng rèn núp đá cường hóa đến đẳng cấp cao về sau đi đẳng cấp thấp bản đồ cắt cỏ đánh một chút b u ộ t vô hại loại hình lại hoặc là chơi một chút gần nhất vừa mới ra hoang nôn chi huyết toàn bộ ngẫu n h n một những nội dung này lại đủ hắn truyền bá bên trên mười ngày nửa tháng đợi đến cái này chút toàn bộ truyền hình xong hấp dẫn đến người hâm mộ trên cơ bản chuyển hóa hoàn thành cũng liền có thể lại đi tìm cái khác trò chơi đơn giản h o à n mỹ không thể không nói đi theo nịch thiên đường có thị tan a vừa mới bắt đầu thời điểm lý văn hạo còn cực kỳ lo lắng loại này b á từ trên trời rớt xuống chuyện có phải hay không là bấy giờ nhưng hắn cuối cùng vẫn là ký h i nghị hiện tại sự thật chứng minh quyết định này quả thực là quá chính xác nhìn xem cái kia chút sớm ký hiệp nghị nhóm dẫn chương trình liên thủ tàn dẫn chương trình đều thông qua các loại phương thức tự mình chứng minh mà lấy được rất nhiều nhiệt độ lần sau có loại chuyện tốt này còn đi an mỉ xong bao lý văn hạo bưng cà phê đ ắ p y đi vào chiếc máy vi tính ngồi xuống hắn bình thường là hai giờ chiều ngủ chưa tỉnh ngủ về sau mới bắt đầu trực tiếp một mực truyền bá đến tối bởi vậy buổi sáng đến giữa t r ư a trong khoảng thời gian này thuộc về thời gian nghỉ ngơi hơn phân nửa là nhìn xem video hoặc là suy nghĩ một chút hôm nay trực tiếp tiết mục hiệu quả loại hình lý văn hạo tùy tiện soát đổi mới nghe nóng về sau liên ấn mở h o a n g n ô n chi huyết diễn đàn trong khoảng thời gian này hắn mỗi ngày đều muốn hoa rất nhiều thời gian nhìn diễn đàn trước tiên nắm giữ các người chơi dư luận động tĩnh từ đó tốt hơn tại trực tiếp bên trong làm ra tiết mục hiệu quả nhưng mà hôm nay hắn vừa mới mở ra diễn đàn giao diện đột nhiên trong lòng lộn bộ một cái thậm chí cầm cà phê tay đều ngăn không được khẽ r u n lên e m chút đem cà phê r ộ i tại trên bàn phím diễn đàn trang đầu thình lình có một cái hot topic thế kỷ này trong nước trò chơi vòng cùng dẫn chương trình vòng lớn nhất lựa dối sự kiện nguyên lai n ó n dẫn chương trình đã sớm chơi qua hoàng n ô n chi huyết chỉ là nhìn thấy cái này tiêu lệ lý văn hạo thiếu chút nữa trái tim đột nhiên ngừng tựa như cao trung tự học buổi tối tại cửa sau trộm đạo đọc tiểu t h u y ế t bị dạy bảo chủ nhiệm tại chỗ bắt được tâm tình lộ tẩy h á nội vàng ấn mở thiếp mời xem xét kết quả cái này xem xét càng là kém chút tại chỗ hôn mê nịch thiên đường cộng tác viên thật sự là không hợp thói thường à tối hôm qua vụ trộm cầm phía chính phủ tài khoản phát cái b i bồ mặc dù qua không có hai phút đồng hồ liền dây xóa nhưng rất nhiều người đều cắt bức tranh t r á c không được cái kia chút dẫn chương trình đều thật vui vẻ tự mình chứng minh đâu nguyên lai、like、bọn họ đều là chân tài thực học vấn đề không phải xuất hiện ở kỹ thuật mà là xuất hiện ở thời、gian. bọn hắn là trước kia liền chơi qua luyện qua trò chơi này trò chơi đem bán về sau cho chúng ta chưa bắt đầu thấy đâu với lại cái này rõ ràng liền là nghịch thiên đường cùng dẫn chương trình mưu đồ bí mật ta nói đây là thế giới này trong nước trò chơi vòng cùng dẫn chương trình vòng lớn nhất lừa dối sự kiện không có tâm bệnh a thậm chí phóng tầm mắt nhìn toàn cầu loại chuyện này cũng là tương đương nổ tung thiếp mời nhiệt độ rất cao phía sau còn không ngừng có người đang cùng tiếp có ít người đang chất vấn chuyện này tính chân thực mà có ít người thì là tiếp tục đào sâu đào ra càng nhiều dấu vết để lại lý văn hạo vội vàng nhìn về phía thiệp bên trong cái kia bị xóa bỏ đầy bồ hoang n ô n chi huyết lượng tiêu thụ khai trương một triệu chúc mừng đồng thời cũng cảm ơn tất cả tham dự sớm thử chơi hoạt động vì trò chơi tuyên truyền lập xuống công lao hiển hách dẫn chương trình lao sư cùng út chủ đại thần đây là lấy bộ chính văn nội dung phía dưới còn có một cái b ả n g hai phía trên hàng ra tất cả tham dự sớm thử chơi dẫn chương trình cùng út chủ danh sách lý văn hạo đem cà phê đặt lên bàn toàn bộ người lâm vào trạng thái đờ đẫn sấm xét giữa trời quang mặc dù biết trên thế giới này đại đa số đoàn đội đều là cỏ đài đánh hát nhưng là các ngươi cỏ đài đánh hát cũng phải có cái hạ độ a lúc này đã không cần quá nhiều giải thích lý văn hạo đã trong đầu nhanh chóng c h ắ p v á ra toàn bộ quá trình đầu tiên không biết là ngày hôm qua vẫn là hôm trước hoa ngôn chi huyết lượng tiêu thụ đã đột phá năm triệu phần tại cái kia chút đ ộ n g một tí ngàn vạn lượng tiêu thụ trước mặt quái vật cái này lượng tiêu thụ số lượng tựa hồ cũng không tính quá cao nhưng k ì thật đối với một cái độ khó cao lậu các loại tây nguyễn tuần hụ đề tài trò chơi tới nói cái này đã coi như là tương đương ngạo nhân thành tích húng chi trò chơi này đến tiếp sau nhiệt độ vẫn còn về sau lượng tiêu thụ còn có thể vững bước, bước tăng lên dưới loại tình huống này phát cái bẫy bồ chúc mừng một cái cũng coi là hợp tình hợp lý nhưng chết tử tế bất tử cũng không biết là n g l ị c h thiên đường cái nào cộng tác viên vậy mà biên tập như vậy một đầu bẫy bồ chẳng t r ậ n cảm ơn cái này chút tham dự sớm thử chơi nhóm dẫn chương trình đại ca việc này thế nhưng là độ cao giữ bí mật a mặc dù đầu này b ấ y bồ không có qua hai phút đồng hồ liền bị xóa bỏ nhưng các người chơi nhiều gà c h n g a trước tiên liền đã xịn xoật bảo tồn hiện tại trên cơ bản đã coi như là xác thực bất hạnh trong bạn hạnh là đầu này bẫy bồ ngược lại là không có nói thử chơi trong hoạt động cho là cái gì cụ thể là thời gian nào cử hành các loại chi tiết nhưng bạn hạnh bên trong bất hạnh là các người chơi hoàn toàn có thể thông qua phần này dẫn chương trình cùng út chủ danh sách đến tiến hành chuẩn xác định vị nếu như không có phần danh sách này việc này rất tốt đầy đơn giản liền nói chỉ có như vậy ba năm cái dẫn chương trình hoặc là út chủ sớm tham gia thử chơi hoạt động đây đối với chỉnh thể dư luận mà nói không ảnh hưởng toàn cục nhưng danh sách vừa ra các người chơi liền có thể dò số vào chỗ trong này lý văn hạo cùng thả mông các loại người chơi thình lình xuất hiện các người chơi rất dễ dàng tìm được bọn hắn điểm giống nhau bọn hắn chơi hoang nôn chi huyết vào tay đều đặc biệt nhanh cho thấy không quá phù hợp cố hữu ấn tượng trò chơi trình độ nhất là đối với jp nắm giữ quả là nhanh đến quá mức thậm chí giống thả mông dạng này tay tàn dẫn chương trình đều được xưng là tiên tiên jp thánh thể tại h o a n g luân chi huyết chính thức đem bán trước đó bọn hắn đều tham gia qua cái kia vận động đồ uống tài trợ dừa đảo ngoài trời hoạt động chất tướng cái này chẳng phải miêu tả sinh động sao muốn nói bọn hắn không có tham gia hoạt động có lẽ còn có thể để giải thích vì t r ộ ỗ đạo đi nghịch t i ê n đường bên kia làm trò chơi thử chơi nhưng bọn hắn đều tham gia hoạt động hoạt động còn một m ự c tiếp tục đến hoàng luân chi huyết đem bán trước đó điều này nói rõ cái gì duy nhất giải thích chính là bọn hắn cầm cái này ngoài trời hoạt động làm nguy trang trên thực tế lại là tại tham gia hoang nôn chi huyết thử chơi trong lúc này bọn hắn khổ luyện kỹ thuật khổ luyện jp các loại trò chơi đem bán sau cố ý biểu hiện được vào tay rất nhanh tương đối nhẹ nhõm bộ dáng để các người chơi nghĩ lầm trò chơi này rất đơn giản không hợp thói thường thật không hợp thói thường cái kết luận này mới ra tới thời điểm rất nhiều người chơi đều biểu thị không có khả năng tuyệt đối không có khả năng cái này thật sự là quá ly kỳ nhưng là bài trừ rơi tất cả lựa chọn về sau dù là lại thế nào ly kỳ kết luận đều chỉ có thể là chân tướng phẫn nộ các người chơi lúc này liền đối nghịch thiên đường cùng trên danh sách nhóm dẫn chương trình triển khai lên án lừa dối l ừ a gạt chúng ta tình cảm hại chúng ta chịu khổ con giả vợ giả vị tự mình chứng minh khá lắm quả thực là quá vô s ỉ những âm thanh này vốn là chủ yếu chỉ hướng nghịch thiên đường nhưng vẫn là vấn đề kia nghịch thiên đường vẫn luôn là cái tia rủa đen rút đầu không có từng tia từng tia thay đổi trực tiếp giả chết về sau các người chơi là có lực không có chỗ khiến vô số nắm đấm đều đánh vào trên bông vậy làm sao xử lý đâu chỉ có thể xông nhóm dẫn chương trình dù sao nhóm dẫn chương trình là không có địa phương chạy trong lúc nhất thời nhóm dẫn chương trình toàn bộ lựa chọn giả chết không phát sóng mà út chủ môn video khu bình luận đã l u ô n hãm ấn mở theo thời gian sắp xếp về sau gọi là một cái vô cùng thê thảm nguyên bản bởi vì tự mình chứng minh mà chướng người hâm mộ lần này cũng toàn bộ phản bội lý văn hạo không hoài nghi chút nào nếu như bạn trên mạng bỏ phiếu có thể xử bắn dẫn chương trình lời nói h ắ n hẳn là tại tối hôm qua trong lúc ngủ mơ liền đã bị xử bắn vô số lần đương nhiên tại phần danh sách này bên trong lý văn hạo còn không phải thảm nhất giống như là hắc long đinh giảng sư trần thính tuyển loại này đại chủ truyền bá đều bị mắng máu chó đầy đầu thà mông dạng này tay tàn dẫn chương trình cũng bị đánh cho đầu đầy bao tóm lại toàn diện thanh toán đóng lại diễn đàn lý văn hạo lại run dậy ấn mở mình người hâm mộ bảy quả nhiên tin tức mới 99 đỏ tươi số lượng xem ra mười phần nguy hiểm không dám nhìn kỹ vội vàng đem chấm đỏ kéo đi mắt không thấy tâm không t h i ề n chẳng lẽ ta trực tiếp kiếp sống liền muốn biết gì chúc ở đây rồi sao lý văn hạo chán nản dựa vào ghế không hiểu có một loại một sai lầm để hận mãi mãi cảm giác cái này làm sao xử lý a không phải n g h ị thiên đường có bệnh sao liền xem như có đài gánh hát cũng nên có cái h ạ độ a liền xem như cộng tác viên phát bài viết vậy cái này cộng tác viên từ chỗ nào đến dẫn chương trình danh sách phát bài bù cũng không cho lãnh đạo cấp trên xét duyệt một chút không tức chết ta rồi như thế ngang nhiên trái với hiệp nghị bảo mật chẳng lẽ không có p h ả n tiền sao a trên hiệp ước không có biết cái kia không sao lý văn hạo phẫn nộ tìm ra lúc ấy hợp đồng kết quả nhìn kỹ hiệu xịu cái này bên trên chỉ quy định dẫn chương trình không thể để lộ bí mật nhưng không nói nghịch thiên đường không thể để lộ bí mật lúc ấy nhóm dẫn chương trình cũng không có đưa ra dị nghị dù sao ai có thể nghĩ tới nghịch thiên đường có thể chỉnh ra loại này nát xong a lúc này cái này chút nhóm dẫn chương trình căn bản bất lực chỉ có thể i ê n lặng tiếp nhận các người chơi lựa d i ậ n thế nhưng là lý văn hạo vô luận như thế nào cũng nghĩ không thông nghịch thiên đường tại sao phải làm như vậy mặc dù từ mặt ngoài đến xem đây chính là cái cộng tác viên gặp rắc rối nhưng lý văn hạo luôn cảm thấy chuyện này khắp nơi đều lộ ra q ì dị nghịch thiên đường hẳn là không đến mức có đại gánh hát đến loại trình độ này mới đúng nhưng nếu như không phải ngoài ý muốn để lộ bí mật mà là c ủ ý n ị c h thiên đường mắt lại là cái gì đâu lý văn hạo cho mày đột nhiên hắn giống như là nghĩ đến cái gì tại mình trên máy vi tính mở ra một phần văn kiện đây là trước đó hắn viết một đoạn ngắn nội dung cốt truyện phân tích lý văn hạo là dẫn chương trình không phải út chủ bởi vậy cũng sẽ không làm cái gì nội dung cốt truyện phân tích video nhưng hắn là chủ truyền bá cũng muốn t ạ i trực tiếp quá trình bên trong cho khán giả giới thiệu sơ lược một chút cùng nội dung cốt truyện có quan hệ nội dung ví dụ như cái này l tờ cờ là làm gì trong trò chơi có mấy loại khác biệt thế lực cái này đạo cụ có bối cảnh gì loại hình bởi vậy lý văn hạo cũng đơn giản vớt thuận qua hoang nôn chi viết nội dung cốt truyện vừa rồi hắn đột nhiên nghĩ đến cái nào đó điểm Lại x e chương bốn trăm bảy mươi lăm nhóm dẫn chương trình hợp mưu hợp sức chương bốn trăm bảy mươi lăm nhóm dẫn chương trình hợp mưu hợp sức nếu như cùng ta phỏng đoán cái kiêng lịch thiên đường làm như thế thật đúng là có tâm ý khác thậm chí bao gồm hai cái nay mốt không trò chơi cơ chế cũng đều là kế hoạch một bộ phận người thiên đường cố ý gây nên đúng không câu nói này đều nhanh thành một cái lạnh cứ như vậy cùng các người chơi nói chuyện chắc là phải bị điên cuồng cười nào nhưng ta thật cảm thấy nhiều như vậy trùng hợp trong cõi u minh phản phất có một loại nhìn không thấy lực lượng đang thao túng trước tìm người thương lượng một chút nhìn xem ta kết luận là không đáng tin cậy loại chuyện này chỉ dựa vào ta một cái người khẳng định là không được vẫn là đến hợp mưu hợp sức lý văn hạo thật đúng là đoán ra được một ít đồ vật hắn kết hợp hoang nôn chi huyết tất cả chỗ khác thường bao quát trò chơi nội dung cốt truyện nhiều kết cục v ư t còn có đặc thù tuyên phát phương thức mơ hồ tại loại này dị thường bên trong bắt được một loại nào đó c h u n g đặc tính nhưng hắn cũng không quá xác định đây rốt cuộc là một loại nào đó gượng ép phụ xe đâu vẫn là xác thực đóng cửa làm xe ra kết luận khẳng định là phi thường chủ quan bởi vậy lý văn hạo mong muốn tìm bạn thương lượng một chút nếu như người bạn này vừa lúc cũng là lần này đ ị c h thiên đường để lộ bí mật sự kiện người bị hại vậy thì càng tốt hơn nguyên bản lý văn hạo muốn tìm linh g i n g sư nhưng nghĩ lại linh g i n g sư mặc dù nhân khí rất cao nhưng ở trò chơi nội dung cốt t r u y ệ n phương diện xác thực không quá thông minh cùng hắn trò chuyện lời nói chưa chắc có thể có quá tốt hiệu quả vẫn là tìm trần thính tuyển a tại trò chơi nội dung cốt t r u y ệ n khối này trần thính tuyển là thông minh nhất lý văn hạo cảm thấy nếu như mình có thể cùng trần thính tuyển đạt thành nhất trí như vậy lại kéo lên đ i n h giảng sư liền càng thêm một thỏa nghĩ tới đây hắn trực tiếp cho trần thính tuyển gửi tin tức tuyển ca, có đây không trên mạng truyền cái t i ê n lịch t i ê n đường để lộ bí mật sự kiện ngươi xem không có qua mỗi một phút trần thính tuyển đánh tới giọng nói điện thoại ai nha anh em ta chính phát sầu việc này đâu ta đều bị làm bó tay rồi vốn là một cái bình thường ngoài trời thương hộ hoạt động mà thôi ai có thể nghĩ tới còn có loại này hố đâu ta chính là người xúc vô hại dám bảo dẫn trương chính à hôm nay tại người hâm mộ trong đám đều sắp bị m ắ n chết nghe được trần thính t u y ề n cũng là tương đương không nói cho nên mới trước tiên đánh giọng nói tới cùng lý văn hạo t r â m trọng lý văn hạo nghe xong có hy vọng vội vàng nói tuyền ca ngươi có muốn hay không cùng ta cùng một chỗ vãn hồi một cái danh dự trần thính t u y ề n sửng sốt một chút vãn hồi danh dự không phải anh em nếu như vậy còn có cái gì vãn hồi chỗ chống sao cái này nịch thiên đường cộng tác viên quá người tiền trực tiếp đem thực trí nét vào tay người ta bên trong chúng ta những người này đều bị trực tiếp đ ậ p chết còn vãn hồi cái gì a vãn hồi lý văn hạo đội vàng giải thích t u y ể n ca ngươi không cảm thấy chuyện này từ vừa mới bắt đầu liền rõ ràng lấy quỷ gì sao chúng ta liền nói nghịch thiên đường trước đó những trò chơi kia có phải hay không làm được đều đặc biệt tinh xảo có phải hay không trò chơi cách chơi cơ chế cùng tuyên truyền phối hợp đến đều đặc biệt tốt bao quát những cái được gọi là một cuối cùng không đều được chứng minh là trò chơi cơ chế sao điều này nói rõ n h ị thiên đường cái đoàn đội này bọn hắn làm trò chơi độ hoàn thành là rất cao cho tới bây giờ lịch thiên đường toàn bộ trò chơi chú ý là toàn bộ trò chơi đều không có bất luận cái gì đổi mới mọi người cũng đều chơi đến rất vui vẻ không chỉ có như thế lịch thiên đường trò chơi mới trên cơ bản đều là đúng hạn đem bán tuyệt không nhẹ phiếu điều này nói rõ cái gì trần thính t u y ề n suy nghĩ một chút nói rõ những trò chơi này ngay từ đầu tiết k ế độ hoàn thành liền rất cao nói rõ lịch thiên đường hạng mục năng lực quản lý rất mạnh với lại các bộ môn ở giữa phối hợp tương đối ăn ý lý văn hạo gật đầu đúng a tuyển ca ngươi cảm thấy dạng này một cái đ ồ n đội sẽ phạm loại sai lầm cấp thấp này sao một cái cộng tác viên hắn từ chỗ nào làm tới này loại tuyệt mật hoạt động dẫn chương trình danh sách cho hắn danh sách người chẳng lẽ không nói qua đây là muốn giữ bí mật hoạt động sao coi như đều không có vậy hắn cầm phía chính phủ tài khoản phát h ợ i b ổ thời điểm chẳng lẽ không cần cùng thượng cấp xin phép một chút sao cho dù cái này chút chúng ta đều không nhắc vậy hắn vì sao a không phải chọn nửa đ ê m phát h ợ i b ổ còn dây xóa tuyển ca ngươi suy nghĩ một chút việc này hợp lý sao trần thính tuyển suy nghĩ một lát giật mình nói ngươi muốn nói như vậy cái kết quả thật có chút không hợp t h o i thưởng trong này hiển nhiên có cái n g lý nếu như cái này cộng tác viên cũng không biết vấn đề này tính nghiêm trọng vậy hắn làm sao có thể phát bậy bổ về sau không có qua hai phút đồng hồ liền dây xóa phải biết hắn là nửa đêm phát lúc này nịch thiên đường người khác sớm đều tan tầm đi ngủ hẳn là cũng không tồn tại cái nào đó thượng cấp lập tức phát hiện cũng quả quyết để hắn xóa bậy bổ khả năng này nếu như là cái này cộng tác viên mình quyết định muốn xóa vậy đã nói rõ hắn kỳ thật rất rõ ràng cái này bậy bổ tính nghiêm trọng nhưng vấn đề mới tới hắn làm như vậy chết liền không sợ bị nịch thiên đường trừng phạt sao đại đa số bạn trên mạng cũng không có quá để ý điểm này dù sao đầu năm nay cỏ đài gánh hát để cộng tác viên có nổi chuyện nhiều lắm n ị c h thiên đường chuyện cũng không tính là điều kỳ quá g nhất nhưng cân nhắc đến n ị c h thiên đường tại quá khứ một mực cho thấy cực cao hạng mục quản lý trình độ lúc này lại đột nhiên phạm phải loại sai lầm cấp thấp này cái này có chút kỳ quái nhưng chỉ chỉ là dạng này chỉ sợ cũng nói rõ không được cái gì a trần thính tuyển truy hỏi lý văn hạo gật đầu đúng vẹn vẹn cái này chút xác thực nói rõ không được quá nhiều đồ vật nhưng nếu như đem tất cả điểm đáng ngờ toàn bộ kết hợp lại vậy chuyện này tựa hồ liền không có đơn giản như vậy tuyển ca ngươi suy nghĩ một chút phía chính phủ làm cái này hoạt động đến cùng hay là làm gì mặc dù chúng ta sắp thực phối hợp tuyên truyền l ừ a gạt tiến đến một đợt người chơi nhưng lúc này mới có thể l ừ a gạt bao nhiêu so với trò chơi lượng tiêu thụ tới nói chúng ta đưa đến tuyên truyền tác dụng chỉ có thể nói là chín châu mất sợi lông nhưng phía chính phủ lại nguyện ý tốn tiền nhiều như vậy mời chúng ta đương nhiên từ kết quả nhìn lại chúng ta cũng không l ừ a bởi vì chuyện này lộ ra ánh sáng về sau chúng ta bị chửi t h ẳ m rồi danh tiếng thụ trọng thương nhưng vấn đề là mặc kệ chuyện này có hay không tuân ra đến lịch tiên đường đều là thuận thua t h i ta bọn hắn ban đầu làm cái này hoạt động đến cùng là vì cái gì dù sao cũng phải có cái lý do chứ cũng không thể thật sự là bởi vì nịch thiên đường là chúng ta thất lạc nhiều năm cha trần thính tuyền lần nữa lâm vào trầm tư tân có đạo lý kỳ thật ta vừa nhìn thấy hiệp ước thời điểm cũng cảm thấy phi thường khó hiểu nhưng hiệp ước bên trong s á t thực không có cái gì đặc biệt hố ta cũng liền ký bây giờ suy nghĩ một chút tại toàn bộ trong hoạt động nịch thiên đường là thuần thua thiệt tiêu nhiều tiền như vậy làm hoạt động trên thực tế còn lâu mới có được đạt tới phải có tuyên truyền hiệu quả càng chưa nói hiện tại còn tuân ra loại này ác tính sự kiện hoạt động này đơn giản tương đương với đang đập mình nổi lý văn hạo tiếp tục giải thích nói t u y ệ n ca ngươi suy nghĩ lại một chút hoa ngôn n chi huyết trò chơi này thật kết cục cơ chế có phải hay không rất đặc biệt cái kia hai cái một thật sự là một sao có lẽ cũng là một loại đặc thù trò chơi cơ chế đâu mặc dù cái này nghe có chút không hợp t h ó i thưởng nhưng lịch thiên đường trước đó rất nhiều cơ chế không phải cũng đều bị ngộ nhận là một sao cho nên tổng hợp nội dung cốt truyện kết cục đặc thù cơ chế ta có một cái lớn mật suy luận ta cảm thấy lần này tuyên truyền sự kiện hẳn làng lịch thiên đường cố ý gây nên chính là vì phối hợp hai cái này đặc thù trò chơi cơ chế cùng đặc thù thành thần kết cục đến làm nếu như đem hai cái này đặc thù cơ chế dung nhập vào nội dung cốt truyện giải đọc bên trong đi tự a hồ sẽ có càng thêm thú vị phát hiện lý văn hạo một phen giải thích thật đem trần thính tuyển nghe được sửng sốt một chút hắn muốn làm muốn nói đây không phải vô nghĩa sao nhưng càng về sau hắn phát hiện loại này giải thích lẫn nhau xác minh điểm thực sự nhiều lắm dùng đơn thuần trùng hợp để hình dung tự hồ đã có chút không ổn càng giống là trong cõi u minh có một đôi nhìn không thấy bàn tay lớn an bài đây hết vậy thế nào t u y ê n ca ngươi cảm thấy ta nói có đạo lý sao nếu như ngươi cũng tán thành lời nói vậy chúng ta đi tìm đ ì n h ca sau đó tìm sẽ kéo video ấu chủ chúng ta làm cái liên hợp gửi bản thảo tranh thủ có thể n ị c h c h u y ể n phong bình trần thính t u y ê n đơn giản cân nhắc một phen sau đó quả quyết gật đầu ta cảm thấy có làm đầu dạng này chúng ta chia ra hành động ngươi đi trước tìm giảng sư cho hắn kỹ càng nói một chút ta lại nghiên cứu một chút nội dung cốt truyện cho ngươi bổ sung một chút chi tiết sau đó chúng ta lại tìm cái ấu chủ tốt nhất là không có tham gia hoạt động lần này nhìn bề ngoài cùng chúng ta không có lợi ích liên quan mấu chốt là nếu có thể l á gan ra video trở ra nhanh binh quý thần tốc chúng ta mau chóng đem trong video cho đã định tranh thủ đêm nay kéo xong d ạ n g sáng liền phát ra tới bằng không lại mang xuống lời nói chúng ta danh tiếng thế nhưng là muốn nát xong đến lúc đó liền hết thẹn cũng không kịp lý văn hạo thật cao hứng được rồi tuyệt ca vậy chúng ta chia ra hành động cứ như vậy tại lý văn hạo thôi thúc giới một trận nhóm dẫn chương trình a n h oanh liệt liệt tự cứu hoạt động bắt đầu mà tại đông đảo dẫn chương trình cùng út chủ hợp m ư hợp sức phía giới Càng n h i lại ề u dấu vết t để lại bị ì m nay càng ngày diễn đàn bên trên điểm nóng chủ đề không còn là trò chơi mà là biến thành trò chơi trong lịch sử lớn nhất lừa dối sự kiện phẫn nộ các người chơi đem nhóm dẫn chương trình bọt lên một cái luận g rất nhiều dẫn chương trình bất đắc di chỉ có thể lựa chọn xin phép nghỉ ngưng phát hình dối đầu vào hạt các bên trong làm đà điều nhưng rất rõ ràng cái này cũng, cũng không phải là kế lâu dài nhóm dẫn chương trình vì nhiệt độ sớm muộn vẫn là muốn đi ra trực diện đây hết thảy về phần lịch thiên đường bên này phía chính phủ lấy b ộ đương nhiên cũng đã l u ô n hãm yêu cầu lịch thiên đường cho cái thuyết pháp hoặc là khai trừ cộng tác viên thanh nhâm bên thai không dứt nhưng cái này chút căn bản không có ý nghĩa bởi vì lì l h muốn chính là cái này hiệu quả khai trừ cộng tác viên không có ý tứ phát bài viết chính là lịch thiên đường người đầu tư làm sao có thể sẽ bị khai trừ đâu quá hài hước mà cùng loại n ô n l u ậ càng nhiều lì liền càng vui vẻ bởi vì ý vị này liên tục không ngừng tâm tình tiêu cực tại nhập trướng mặc dù các người chơi bởi vì phần n g o ạ i sự kiện mà sinh ra tâm tình tiêu cực cũng không thể hoàn toàn bị thu thập được thậm chí khả năng bộ phận lớn đều thu thập không đến nhưng đối với lì lì mà nói chỉ cần thấy được các người chơi phẫn nộ phá phòng liền đã rất vui vẻ thật là khiến người vui s ư ớ n g a lúc trước nghĩ đến mời dẫn chương trình biện pháp này ta đơn giản liền là một thiên tài lì lì không khỏi dương dương đắc ý lên thậm chí tại trong lúc vô tình soát mấy giờ diễn đàn cố phàm đều đã lên lầu đi ngủ đây nàng còn tại phòng khách quét đến làm không biết mình nhưng mà đúng vào lúc này l ý lì đột nhiên hổ khu chấn động cảm thấy tình huống có chút không đúng bởi vì một đầu video xuất hiện ở nàng trang ép video trang đầu bên trên cũng bắt đầu lấy cực nhanh tốc độ nhiệt độ tăng gọn d â y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương 476 lấy thành thần nội dung cốt truyện giải độc với tư cách điểm vào chương 476, lấy thành thần nội dung cốt truyện giải độc với tư cách điểm vào video tiêu đề là nghịch thiên đường lừa dối sự kiện không người căn bản nhìn không hiểu hoang nôn chi huyết nội dung cốt truyện video trang bịa cũng làm đến cực kỳ kích động tính để cho người ta nhìn thấy liền kìm lòng không được mong muốn điểm đi vào l ý l i mơ hồ ý thức được tình huống có chút không ổn tình huống như thế nào đều đã dặn này lại còn có người lựa chọn đánh ngược gió cùng đến cùng là nơi nào đến dũng sĩ l ý l i có chút khó hiểu từ video tiêu đề nhìn lại cái này tựa hồ là cho nghịch thiên đường tẩy đất úp với lại không chỉ có là cho hoang nôn chi huyết nội dung cốt truyện tẩy đất còn muốn cho trước đó cái kia có thể sưng trong lịch sử lớn nhất lừa dối sự kiện dẫn chương trình tuyên truyền án lệ tẩy đất anh em can đảm lắm a phải biết hiện tại người chơi nhóm đang tại nổi nóng bất luận cái gì giúp nịch thiên đường người nói chuyện đều có lớn lao phong hiểm dù sao nịch thiên đường vừa mới chỉnh ra dùng nhiều tiền mời dẫn chương trình cùng một chỗ lắc lư người chơi nịch tiên h lớn sống lúc này giúp nịch thiên đường phát sinh lời nói rất có thể sẽ bị phán định là lấy tiền làm việc thủy quân thậm chí người chơi rất có thể căn bản không nghe ngươi cụ thể đang nói cái gì liền trực tiếp đem ngươi bao phủ tại nước bọn bên trong nhưng loại hành vi này cũng đưa tới ly lịch độ cao cảnh giác nàng vội vàng điểm tiến video xem xét đầu tiên nhìn thoáng qua video tác giả lại là sắc vách lao vương cũng chính là cái kia không có bị nịch thiên đường mời tham gia hoạt động nhưng lại dựa vào quá cứng kỹ thuật đánh ra thành thần kết cục nhanh thông người chơi trước đó sát b á c h lao vương người hâm mộ số rất ít nhưng trong khoảng thời gian này trải qua hoang nôn chi huyết nhiệt độ tích lũy nhất là đang tìm kiếm thành thần kết cục quá trình bên trong hữu dị biểu hiện hắn người hâm mộ số đã đi tới chừng năm bạn mặc dù vẫn là cái nhỏ ú t chủ nhưng ở hoang nôn chi huyết trong hội này h ắ n lực ảnh hưởng đã là không thể khinh thường tiểu tử rất có dũng khí nha người cái video này có thể nói là chặn lại mình dẫn chương trình tiếp xấu rồi li li vừa mới bắt đầu cũng không có quá để ý thậm chí có chút vì sát vách lao vương cảm thấy tiếp hận rất rõ ràng hắn muốn bị vật lên Quả nhiên, vừa ấn mở video, liền nhìn thấy video, vừa mở rất hỏi nhiều hào tại mưa đạn bên t mưa rõ ê n tung bài qua. Tình huống như nào, tiền tàng không nghĩ tới hôm nay liền muốn lấy nốt. thế tẩy đất. út, tới qua. qua bài bảo Ai, mới vừa hôm chú hôm lấy lấy Rất ý r ràng sát vách lao vương hút đến người hâm mộ bộ phận lớn đều là hoang nôn chi hết u y người t r ờ i mà những người này vừa lúc cũng là đối nghịch thiên đường hành vi tức giận nhất một đám người dù sao yêu sâu trách nhiệm mà nếu như sát vách lao vương cái video này không thể tự bảo chữa như vậy vừa mới chuyển hóa tới này chút người hâm mộ tất nhiên nhao n h a u thoát phấn đây đối với nguyên bản người hâm mộ liền không nhiều hắn tới nói tất nhiên sẽ là một cái nặng nề đ ặ kích nhưng là mong muốn tự bào chữa sao mà khó với tư cách người khởi xướng l ý l ị c h rõ ràng nhất lịch thiên đường làm ác đó là tội lỗi t r ồ n g chất đương nhiên chủ yếu đều là nàng làm mặc kệ là tìm dẫn chương trình cùng một chỗ l ử a gạt người chơi vẫn là hoang nôn chi huyết thành thần kết cục cái kia làm người buồn nôn thiết kế đều là liệt cố ý hành động chân tướng liền là như thế ngươi còn có thể đổi trắng thay đen không thành man dạng này tâm tỉnh liệt bắt đầu quan sát video mọi người tốt ta là s á t b á c h lao vương gần nhất rất nhiều người hâm mộ bạn hỏi ta đối với hoang nôn chi huyết lừa dối sự kiện cái nhìn ta trước đó một mực không có phát ra tiếng là bởi vì ta cảm thấy sự thật còn không công khai nhưng bây giờ ta cảm thấy hẳn là đứng ra toàn diện khách quan công chính giải đáp một cái chuyện này trải qua chiều sâu suy nghĩ ta cho rằng bất luận là thành thần kết cục thiết kế vẫn là hoang nôn chi huyết nội dung cốt truyện lại hoặc là trước đó nhóm dẫn chương trình tham gia sớm thử chơi hoạt động đều tại từ nơi sâu xa bày biện ra một loại nào đó chung đặc tính mà loại này chỗ tương đồng đúng là chúng ta tìm tới phía sau chân tướng chìa khóa chợt nghe xong là thường thường không có gì lạ lời dạo đầu sát b á c h lao vương bản thân là cái nhanh thông dẫn chương trình mặc dù cũng làm video nhưng rất rõ ràng không giống cái kia chút chuyên nghiệp video út chủ miệng lưỡi d ẻ o quẹo hắn chỉ là bình dị làm t ừ n g bước m i ệ n trước đó đã viết xong bản thảo tuy nói không phải đặc biệt có kích động lực nhưng loại này chân thành bình tĩnh giọng điệu cũng làm cho trong màn đạn chất bấn dấu chấm hỏi ít một chút hiển nhiên cái kia chút vô não đen người xem đã lui ra lưu lại cái này chút người xem chí ít cũng còn nguyện ý nghe nghe xong s ắ t vách lao vương đến cùng dự định nói thế nào lý lịch trước đó cũng không có nhìn qua s ắ t vách lao vương video bởi vậy cũng không có phát giác cái video này gì thường nàng chỉ là cảm giác bản này bản thảo hành v ă n trôi chạy thiết đấu rõ ràng để cho người ta tự nhiên mà vậy liền có thể nghe vào đúng là tác phẩm xuất sắc về phần bản này bản thảo đến cùng phải hay không s ắ t vách lao vương tác phẩm cái này không thể nào n g h i ệ p chứng chúng ta biết lịch thiên đường là một nhà phi thường nghiêm cần công ty qua lại trò chơi hạng mục đã đã chứng minh bọn hắn không chỉ có cực mạnh hạng mục quy hoạch năng lực còn có vượt qua nghiệp giới trò chơi thiết kế năng lực tất cả trò chơi một khi đem bán liền là hoàn toàn thể tuyệt đối không có bất luận cái gì đến tiếp sau đổi mới mà nghịch thiên đường loại năng lực này trên thực tế là một loại vô cùng tự tin bọn hắn vững tin cho dù không có đến tiếp sau đổi mới những trò chơi này cũng đủ để cho người chơi mang đến tốt nhất trò chơi trải nghiệm sự thật cũng chứng minh bọn hắn là đúng nhưng là tại hoang nôn chi huyết hạng mục này bên trong nghịch thiên đường lại tựa hồn như cho thấy rất nhiều chỗ thiếu sót đầu tiên là động thái độ khó biến hóa cùng g p phán định tấm biến hóa hai cái này b u ộ tồn tại mặc dù bọn chúng đúng là trình độ nào đó bên trên tăng lên người chơi trò chơi trải nghiệm nhưng cho tới bây giờ mọi người vẫn là đem bọn hắn coi là bút đây đối với chỉ có cơ chế không có bụt nghịch thiên đường tới nói đúng là tương đương hiếm thấy tình huống tiếp theo thành thần kết cục điều kiện thiết chi không hợp lý không chỉ có năm cái nhiều còn cần tiến hành toàn bộ hành trình trò chơi số liệu phán định các người chơi căn bản là không có cách lợi dụng trò chơi cơ chế xem xét số liệu mong muốn tốt hơn đạt thành kết cục này cơ h ộ i nhất định phải mượn nhờ b l o in đây đối với trò chơi thiết kế tới nói cũng có thể xưng hai nạ liền là phía chính phủ tại tuyên phát hoạt động thượng trình hiện ra rõ ràng cỏ đài gánh hát dấu hiệu không chỉ có cùng nhóm dẫn chương trình thông đồng lên lừa gạt người chơi còn dùng một tay cộng tác viên tự bạo đem tất cả dẫn chương trình đều bắn đi đây đối với có cường đại hạng mục năng lực quản lý lịch thiên đường mà nói đơn giản liền là không thể tưởng tượng nổi những chuyện này nếu như phát sinh ở cái khác trò chơi công ty trên thân chúng ta đều có thể lấy nói thế giới này liền là một cái to lớn cỏ đài gánh hát nhưng là phát sinh ở lịch thiên đường trên thân liền có vẻ hơi quá trùng hợp lại không p h l o g i chúng ta không ngại từ trò chơi nội dung cốt chuyện góc độ tới tay đến phân tích một chút thành thần kết cục chân chính chính xác mở ra phương thức hẳn là thế nào li liệt hơi kinh ngạc hiển nhiên là không nghĩ tới sát vách lao vương vậy mà sẽ từ góc độ này vào tay hắn cũng không có trước tiên giải thích lịch thiên đường tại sao phải cùng dẫn chương trình cùng một chỗ làm cái này hoạt động lừa gạt người chơi cũng không có giải thích hai cái này bột đến cùng là bột vẫn là cơ chế cái này chút trên mạng tranh luận kịch liệt nhất vấn đề sát vách lao vương đều không có trực tiếp đề cập ngược lại bắt đầu nghiêm túc phân tích nội dung cốt chuyện phải biết trải qua trong khoảng thời gian này vào â u rất nhiều người chơi đều cho rằng hoang nôn chi huyết nội dung cốt chuyện phân tích đã kết thúc mặc dù còn tại có không ít út chủ ra nội dung cốt truyện phân tích video nhưng cái kia chút bao nhiêu đều dính điểm quá độ giải đ ọ c cũng không thể để đại đa số người chơi cảm thấy tin phục như vậy sát vách lao vương đây cũng là muốn chỉnh cái nào vừa ra trong video hắn đầu tiên là kỹ càng giới thiệu thành thần kết cục trước đưa điều kiện cùng đại khái nội dung cốt truyện này chủ yếu là vì cho cái kia chút không hiểu rõ nội dung cốt truyện người chơi phổ cập khoa học nếu như là đã hiểu rõ nội dung cốt truyện người chơi có thể trực tiếp nhảy đến đằng sau phân tích giai đoạn lý đối với mấy cái này nội dung cốt truyện trên đại thể đều là biết bởi vậy lựa chọn tiến nhanh xem hết hoang n ô n chi huyết thành thần kết cục cũng sớm đã bị đánh đi ra nhưng ở mới ra thời điểm cũng đưa tới nhất định tranh luận bởi vì cái này kết cục cũng nhìn không quá đi ra đến cùng là tốt kết cục vẫn là hỏng kết cục thành thần kết cục phía trước nội dung cốt chuyện phát triển cùng đồ thần kết cục kém không nhiều lắm đều là muốn trước tìm tới n g u y ệ t chi học phái giết chết cổ thần mẹ ấy giờ tại đi vào đại giáo đường lần lượt giết chết cổ thần y lộ nặc cùng cổ thần sạt lạ giết chết toàn bộ ba tên cổ thần về sau nếu như là đồ thần kết cục như vậy người chơi liền sẽ đang ăn bên dưới cổ thần chi h u ế t cổ thần mắt cổ thần tâm cũng ngưng tụ ba loại khác biệt quyền hành c ũ như nhưng g tại c ở về sau cái kia chút còn sót lại máu thịt cũng không có tại bành trướng về sau xôi trào bốc hơi hóa thành cho tản mà là hương ngạnh một lần nữa tụ hợp lên cũng hội tụ làm một loại hoàn toàn mới hình thể xem ra có điểm giống là một loại nào đó kỳ lạ sinh vật biển cùng trên đường động vật chân đốt hôn hợp thể về sau đi ngang qua sân khấu cờ cờ nhìn b ề ngoài cùng đồ thần kết cục có điểm giống nhưng thế phẩm nhưng lại có chỗ khác biệt đội cứu viện đi tới chặt tật thị tiến vào cờ l à dịp i ờ khách sạn cứu nơi này người sống sót tại một cái khác kết cục bên trong không chế người chơi kẻ dã tâm con dối hình người công tượng dìm vẫn là điên rồi nhưng hắn trong miệng nhắc tới ăn nói cùng điên cùng đồ thần kết cục có khác nhau nhân viên cứu viện vẫn là chỉ có thể dùng đặc thù trói buộc áo bắt hắn cho trói chặt cũng mang đi ra ngoài cứu chữa về sau bị nhân vật chính cứu qua tiểu nữ hải đi vào đại giáo đường hướng tượng thần cầu nguyện đội cứu viện đồng dạng là đem đại giáo đường cho trong trong ngoài ngoài tìm tòi một lượn g nhưng vẫn là không có lục soát bất kỳ vật gì cái kia từ nhân vật chính biến thành sinh mệnh mới đã không biết tung tích nhưng cùng đồ thần kết cục khác biệt là đội cứu viện đám người cũng kìm lòng không được đi vào đại giáo đường trước tượng thần cầu nguyện cuối cùng đ ư ơ n g theo lấy đại giáo đường tiếng trung đội cứu viện mang theo những người may mắn còn sống s ó t rời đi chặt tân thị nhưng cổ thần chi huyết còn tại kết tinh cũng không có biến mất đầy đường vái vật mặc dù đều ly kỳ tử vong nhưng chúng nó thi thể hóa thành kết tinh cũng còn lại như c ũ tồn tại kết tinh nguồn năng lượng cùng máu liệu chặt tờ thị tương lai tất nhiên cũng tìm được xây lại đều lần nữa phát triển nhưng tương lai chặt tờ thị tại đổi một vị tân thần về sau liền có thể đạt được tốt hơn kết cục sao điều này hiển nhiên muốn đánh bên trên một cái lớn lớn dấu chấm hỏi d â y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương bốn trăm bảy mươi bảy đối chương mở đầu giải thích chương bốn trăm bảy mươi bảy đối chương mở đầu giải thích thành thần kết cục đánh ra đến về sau kỳ thật các người chơi tại một đoạn thời gian rất dài đều lâm vào lưỡng cực phân hóa thảo luận trạng thái một bộ phận người chơi cho rằng kết cục này thuần hô cha liền là lửa gạt người bởi vì mong muốn đánh ra kết cục này quá khó khăn kết quả bộ phận lớn nội dung cốt t r u y ệ n cờ g ờ vậy mà đều là phục dùng đồ thần kết cục chỉ có bộ phận nhỏ nội dung phát sinh biến hóa đây không phải tinh khiết lửa gạt sao với lại cái này cũng rất khó nói là một cái tốt kết cục ca nhân vật chính thân thể vẫn là nổ không có biến thành sinh vật biển cùng lục địa động vật chân nốt ngôn hợp thể biến thành một cái không thể diễn tả người quái dị trước đó tại trại t ầ n thị những bằng hữu kia cứu bình dân toàn bộ không có quan hệ gì với hắn hoặc là có thể nói tại thành thần trong n á y mắt là người nhân vật chính liền đã, đã chết đi mặc kệ là trên n ụ thể trên tinh thần vẫn là quan hệ xã hội bên trên cái này cùng trong tưởng tượng long ngạo thiên thức kết cục hoàn toàn không giống nhau a với lại rất nhiều nội dung cốt truyện cũng không có nói rõ ràng a nhân vật chính thành thần về sau chặt t ầ n thị sẽ đi về phương nào nhân vật chính có thể hay không bảo trì mình nguyên bản nhân loại ý thức vẫn là nói lại biến thành một cái đồng dạng không thể diễn tả sẽ cho toàn thế giới nhân loại mang đến mới hai nạn quái vật đáng sợ xuất phát từ dạng này cân nhắc bọn này người chơi đối thành thần kết cục tương đương bất mãn nhưng cũng có một bộ phận người chơi cho rằng cái này kết cục rất tốt tuần thoại lớn nhất bị lực không phải liền là không nói rõ ràng sao rất nhiều không tốt lắm tuần h ủ tiểu thuyết thường thường sẽ rơi vào một loại chỗ nhầm lẫn liền là đưa nó bề ngoài với tư cách khắc họa trọng điểm ví dụ như trọng điểm biết cổ thần vẻ ngoài như thế nào xấu xí、si、kinh khủng không ở ngoài liền là đem dưới biển sâu cái kia chút xấu bẹp sinh vật đặc thù toàn bộ hôn hợp lên tận khả năng thể hiện ra để cho người ta rơi san vẻ ngoài nhưng loại này quá mức kỹ càng miêu tả ngược lại vi phạm với giam dê hệ thần thoại bản ý bởi vì tuần h ủ thần thoại lớn nhất kinh khủng ở chỗ đối không biết kinh khủng không thể diễn tả kinh khủng ngươi đều đem cổ thần dung mạo cho viết cặn h kẽ như vậy nó cùng một đầu lớn mực ống còn có cái gì khác nhau. mỗi cái người xem đều có thể nhìn thẳng thần tự nhiên cũng liền không có bên trong m ù i mặc dù thành thần kết cục cùng đồ thần kết cục c ờ gờ nhìn từ bề ngoài biến hóa không lớn nhưng trên thực tế đã là nhảy đến càng cao v i đ ộ nhân vật chính mặc dù chỉ là cái cổ thần đấu thể nhưng cùng lúc thu được cổ thần mắt cổ thần tâm cùng cổ thần chi huyết ý vị này hắn đồng thời nắm giữ ba loại khác biệt quyền hành không chỉ có thể lấy ẩn t h ầ n còn có cường đại sinh mệnh lực thậm chí có thể trực tiếp điều khiển nhân loại thành thần kết cục bên trong đội cứu viện tại tượng thần trước mặt cầu nguyện một màn này tại đồ thần kết cục bên trong là không có cái này đủ để chứng minh nhân vật chính lúc ấy hẳn là ngay tại đại giáo đường bên trong mà đội cứu viện sở dĩ tìm không thấy hắn là bởi vì hắn ẩn t h â n không chỉ có như thế nhân vật chính còn tại khảo thí mình năng lực khống chế cái này chút đội cứu viện đối tượng thần cầu nguyện không hề nghi ngờ cho dù là ấu thể cổ thần nhân vật chính cũng đã vô địch khắp thiên hạ thế giới này nhân loại đã hoàn toàn không cách nào đối với hắn tạo thành bất cứ uy hiếp gì mà về sau mở ra thức phần cối u cũng có rất nhiều người đặc biệt ưa thích bởi vì đây càng có một loại dư vị kéo dài cảm giác người khác nhau trong lòng sẽ có khác biệt kết cục ngươi có thể cho rằng nhân vật chính giữ vững nhân tính dù sao hắn là người hầu biến thành thần bởi vậy nhân loại có thể tốt hơn lợi dụng cổ thần chi huyết cùng kết tinh tại cùng thần cộng sinh điều kiện tiên quyết thành lập càng thêm huy hoàng rực rỡ văn minh ngươi cũng có thể cho rằng nhân vật chính sẽ dần dần s ó i mòn n h â n t í n h biến thành càng thêm cường đại không cần phản kháng cổ thần nhân loại tại tiếp tục lợi dụng kết tinh nguồn năng lượng cùng máu liệu quá trình bên trong như cũ sẽ không thể tránh lẽ lần nữa đi hướng điên cuồng cùng h ủ diệt duy nhất không cùng là sẽ không còn có mới thợ săn đứng ra đồ thần bởi vì ngưng tụ ba đầu quyền hành cổ thần đã là vô địch trạch thái nói như vậy hoang nôn chi huyết thế giới đem biến thành một cái hoàn toàn không có bất kỳ cái gì hy vọng thế giới v ề phần cụ thể là loại nào tương lai kỳ thật mỗi cái người chơi trong lòng đều sẽ có khác biệt đáp án cho nên rất nhiều người chơi cảm thấy cái này thành thần kết cục cũng khá mặc dù vẹn vẹn từ cờ gờ nhìn lại có chút qua loa nhưng hoang nôn chi huyết có thể đem loại này giam dê hệ thần thoại hương vị quán triệt xuống tới thẳng đến cái cuối cùng kết cục cũng coi là trước sau vẹn toàn loại này tranh luận tự thành thần kết cục bị đánh ra về sau liền tồn tại một mực lan tràn đến hôm nay chỉ bất quá bởi vì nịch thiên đường liên hợp dẫn chương trình cùng một chỗ lừa gạt người chơi cái này việc lớn nhiệt độ thực sự quá cao đối với thành thần kết cục nội dung cốt chuyện tranh luận mới tạm thời bị ép xuống mà lúc này tại sát vách lao vương trong video chuyện xưa nhắc lại bất quá để lý lịch cảm thấy ngoài ý muốn là sát vách lao vương vẫn là hoàn toàn có nhằm vào kết cục này nội dung cốt t r u y ệ n bản thân tiến hành phân tích hắn chú ý điểm đặt ở địa phương khác đầu tiên để cho chúng ta nghĩ một hồi nếu như một tên người chơi bình thường mong muốn dùng đơn giản nhất phương thức đánh ra thành thần kết cục hắn cần làm được gì đây bước đầu tiên hắn cần tại minh tưởng chậu nước trước thèm bút đem nói dối thợ săn toàn bộ vũ khí đều nhặt lên cũng tại nói dối chậu nước trước vứt bỏ một bộ phận thẻ ra quá tải trạng thái lúc này lại tiến vào nói dối chậu nước liền có thể lấy giữ lại một bộ phận vũ khí từ đó tại chính thức trương tiết trò chơi quá trình bên trong thu hoạch được càng thêm rộng rãi dê về phán định bước thứ hai hắn muốn đang đánh cái thứ nhất bút cũng chính là khổng lồ thú hóa nhân ngẫu nhiên trước đó tìm người còn g tín ăn n é m kỹ đem mình động thái độ khó đẳng cấp kéo đến 4 ố n n g h sau đó tiến vào bộ phòng phát động, động thái độ khó một thẻ một cái thấp nhất độ khó cũng bảo trì tương đối cao dề về sát xuất thành công bước thứ ba tại dính đến cần nói láo lựa cho lúc t ậ n khả năng xuất phát từ nhân tính góc độ đi nói láo ví dụ như đối với sáng bài người xấu liền nói láo lựa hắn đối với người tốt cho dù cái này chân tương có chút tàn nhẫn cũng hẳn là nói cho hắn biết chân tướng bước thứ tư nhằm vào trong trò chơi hóa thú buột m ố n tại một hp mười phía dưới tình huống dưới đ ỉ n h chỉ công kích cùng sống sót một phút kiên trì đến mới đi ngang qua sân khấu động tranh xuất hiện như vậy chỉ cần tiến hành nhất định luyện tập đại đa số người chơi đều có thể đánh ra thành thần kết cục k hoặc ả bản phải bản năng có người muốn nói rồi, đây là dùng một Nguyên bản độ khó cũng không phải dạng này. Nhưng mọi người suy nghĩ một chút, có lẽ lợi dụng độ khó mới là phía chính phủ nguyên bản thiết kế bình thường độ khó, mà không cần thuộc về một cái không hợp lý cũng có chút, có thuộc cái khó khó khó, rồi, mọi lợi mới thiết một một mà một suy đây độ độ độ là lẽ là là lý bụt bụt A. phía kỹ kế không k phủ hợp h về a học khó h độ đâu. o là nói không cần bút là một cái chuyên môn cho kiên cường người chơi chuẩn bị khiêu chiến độ khó ta cho rằng hai cái này bút xuất hiện cũng không phải là t r ư n g hợp thậm chí có thể nói bọn chúng căn bản không phải bút mà là trong trò chơi đặc thù cơ chế phía chính phủ kỳ thật tại rất nhiều nơi đều ám hiệu loại này đặc thù cơ chế tồn tại liền làm muốn cho mọi người dùng loại phương thức này đến đánh thành thần kết cục có phải hay không có chút choáng không quan hệ tiếp xuống liền để chúng ta đem những này đã biết điều kiện toàn bộ kết hợp lại cho mọi người trở lại như cũ t r ậ n tướng nhìn đến đây lý lịch cũng bị lắc lư đến sửng sốt một chút không phải bụt u mà là đặc thù cơ chế anh em ngươi có muốn hay không nhìn xem ngươi đang nói cái gì mặc dù lý lịch biết phía sau nội dung khẳng định là thuần vô nghĩa nhưng lòng hiếu kỳ vẫn là điều kiện nàng tiếp tục xem xuống dưới húng chi nàng cũng rất muốn biết cái này chút người chơi đến cùng là như thế nào đem hai cái này một định nghĩa thành cơ chế nếu thật là có người cố tình làm cái kia nhất định phải cầm ra cái này nội ứng đầu tiên chúng ta từ hoang ngôn chi huyết chương mở đầu nội dung cốt truyện vào tay trên thực tế cho tới bây giờ nhằm vào chương mở đầu nội dung cốt truyện đã có mấy loại giải thích ví dụ như có người cho rằng nó chỉ là một loại kẻ sen là vì để người chơi càng nhanh thích hứng trò chơi cơ chế một loại thủ đoạn đặc thù từ nội dung cốt truyện đi lên nói người chơi cùng mình tưởng chậu nước tương tác chẳng qua là thấy được đi qua ký ức mà thôi nhưng rất rõ ràng không phải như vậy hoa ngôn chi huyết chương mở đầu nội dung cốt truyện nhất là cùng nói dối thợ săn chiến đấu không hề nghi ngờ là là ám chỉ người chơi đang đứng ở một loại đặc thù thời gian tuần hoàn bên trong người chơi tại cùng minh tưởng chậu nước tương tác thời điểm cũng không phải là mượn nhờ minh tưởng chậu nước thấy được đi qua ký ức mà là lâm vào một loại nào đó thời gian tuần hoàn lại bắt đầu lại từ đầu như thế nào phân rõ điểm này đâu kỳ thật rất đơn giản nếu như người chơi tại minh tưởng trong chậu nước thấy là đi qua ký ức như vậy các loại người chơi trải nghiệm x o n g chính thức trực tiếp một lần nữa trở lại đại giáo đường về sau hẳn là công văn liên cơ quan nối liền trước đó nội dung cốt truyện hình thành một cái bế vọng cho dù chúng ta lại muốn đánh một lượt nói dối thợ săn có lẽ vẫn là sẽ đánh t r ư ơ n g mở đầu cái kia nói dối thợ săn với lại lại nói dối nói thợ săn lúc chúng ta gmp phán định cũng hẳn là trở nên rộng rãi mới đúng nhưng rất rõ ràng dựa theo chúng ta thực tế trò chơi trải nghiệm người chơi lần nữa đi vào đại giáo đường gặp được nói dối thợ săn cùng lần trước gặp được cũng không phải là cùng một cái h á n ra chiêu lời kịch đều sẽ có biến hóa trọng yếu nhất là chúng ta biến hình c h ả m gmp phán định tấm không giống nhau khả năng có người muốn hỏi xoan suýt chương mở đầu nội dung cốt truyện có ý nghĩa sao đương nhiên là có ý nghĩa bởi vì chỉ có xác định đây không phải ký ức mà là luân hồi mới có thể đi vào một bước triển khai tiếp xuống nội dung cốt truyện ở chỗ này sát vách lao vương cũng là một chút bổ sung nói rõ chủ yếu là so sánh t r ư ơ n g mở đầu cùng chính thức t r ư ơ n g tiết chi tiết khác biệt rất rõ ràng t r ư ơ n g mở đầu nhân vật cùng chính thức t r ư ơ n g tiết nhân vật tồn tại rất lớn khác biệt đây là mắt trần có thể thấy ngoại trừ trước đó sát vách lao vương nâng lên một da chiêu lời kịch cùng biến hình t r ạ m phán định tấm khác biệt bên ngoài còn có một cái rất lớn khác biệt liền là nhân vật dung mạo cùng quần áo tại chương mở đầu nhân vật là cổ thần mặt mang tre mặt thợ săn phục nhưng là các loại các người chơi đánh xong chính thức trước tiết lần nữa tới đến đại giáo đường về sau lại có lẽ không phải bộ dáng này căn cứ người chơi nói láo bao nhiêu bọn hắn mặt cũng sẽ có khác biệt trình độ biến hóa quần áo thì càng khỏi phải nói mặc cái gì cũng có cái này rất rõ ràng cùng chương mở đầu là đối không lên nếu như nhà thiết kế thật nghĩ biểu đạt trước đó đều là nhân vật ký ức như vậy lúc này hẳn là sẽ có một cái người chơi tầm mắt từ minh tưởng trong chậu nước rời đi mà lời cuối sách nước t r u n g ngoại hình dần dần cùng hiện thực ngoại hình quá trình dung hợp dạng này tại nội dung cốt truyện biểu đạt bên trên mới càng thêm hoàn chỉnh hợp lý nhưng rất rõ ràng Hoang chi luôn u y ế trong căn có cái cùng bản không có bất kỳ gì đầu. Trong video sách vách lao vương tiếp tục đưa ra càng nhiều bằng chứng đối với điểm này phải làm thế nào giải thích đâu ngươi có thể cho rằng đây là nghịch thiên đường cố ý tại chính thức t r ư ơ n g tiết bên trong tăng lên trò chơi độ khó nhưng nếu như từ nội dung cốt truyện góc độ cũng có thể giải thích vì chúng ta tại trong tự trương điều khiển nhân vật cùng chính thức t r ư ơ n g tiết bên trong điều khiển nhân vật kỳ thật cũng không phải là cùng một cái người chúng ta tại trong tự trương điều khiển nhân vật trên thực tế là một cái càng thêm thành thạo trải qua bách chiến thợ săn bởi vậy hắn động tác phán định t ấ m càng thêm rộng rãi chính thức t r ư ơ n g tiết thì hoàn toàn thương phản chúng ta điều khiển là một cái tân thủ thợ săn bởi vậy phán định tâm càng khắc nghiệt nói cách khác tại chúng ta nhìn về phía minh tưởng chậu nước quá trình bên trong trên thực tế là tiến vào một loại nào đó thời gian tuần hoàn lãng quên mất qua lại ký ức thậm chí kỹ xảo chiến đấu lại trở lại đến chặt tần thị cái k i a một ngày loại này tuần hoàn cũng không phải là nhân vật ký ức mà là một loại nào đó thần lực không sai chính là trong trò chơi đem chúng ta không ngừng phục sinh lực lượng cũng chính là cổ thần lực lượng nếu như mọi người nghiêm túc trải nghiệm trò chơi liền sẽ phát hiện ở trong đêm chúng ta kỳ thật có hai loại khác biệt phục sinh phương thức một loại là tại thông thường quá trình bên trong tại đèn bân sân phục sinh mà đổi thành một loại thì là khi tiến vào đến nguyện tri học phái nguyễn cảnh lúc tại u y ễ n cảnh lối vào phục sinh rất rõ ràng đây đối với ứng với hai loại khác biệt thần lực nói cách khác chúng ta vốn chính là cổ thần chọn chúng may mắn cổ thần trên thực tế là đang thao tung chúng ta hoàn thành hắn bản thân mục tiêu chẳng qua là chơi thoát cái kia để cho chúng ta đến hơi suy nghĩ một cái cái này tại đèn vần sân không ngừng phục sinh chúng ta cổ thần là ai ta cho rằng đáp án kỳ thật rất rõ ràng liền là sạt lạ chúng ta biết một khi thu được cái nào đó cổ thần chỗ đối ứng quyền hành liền sẽ biến thành hắn thân thuộc mà nhân vật nói lao biến cổ thần đầu này tuyến đường như vậy tại nguyện tri học phái viễn cảnh bên trong phục sinh chúng ta cổ thần là ai vẫn là s á t lạ、à? ta vừa mới bắt đầu cũng tưởng rằng sạt lạ nhưng kỳ thật suy nghĩ kỹ một chút cũng không phải là bởi vì sạt lạ phục sinh chúng ta cũng không phù hợp hắn lợi ích chúng ta đều biết mẹ ấy giờ là nắm giữ lấy cổ thần tâm quyền hành bản thân là khắc chế s ạ t lạ như vậy s ạ t lạ làm sao có thể ủng hộ chúng ta đi đi săn mẹ ấy giờ thu hoạch được phản kháng hắn lực lượng đâu nơi này chúng ta kỳ thật có thể từ nguyện chi học phái trong điện tịch tìm tới c h â n tướng kỳ thật tại nguyện chi học phái viễn cảnh bên trong không ngừng phục sinh chúng ta liền làm mẹ ấy giờ hắn kỳ thật cũng không muốn phục sinh chúng ta nhưng hắn không có cách nào bởi vì toàn bộ viễn cảnh bản thân liền ở vào một loại vô tận tuần hoàn bên trong hắn nhất định phải không ngừng duy trì loại này tuần hoàn chúng ta biết ba cái cổ thần mặc dù tại quyền hành bên trên có lẫn nhau khắc chế quan hệ nhưng bọn họ mặt giấy thực lực là hoàn toàn khác biệt ý lô nặc là đạt được nhiều nhất tín ngưỡng cổ thần cho nên hắn lực lượng cũng cường đại nhất mặc dù s á t lạc tại quyền hành bên trên khắc chế hắn nhưng cũng không dám đối kháng chính diện chỉ có thể mượn từ nhân vật chính cái này công cụ người đến đạt thành mắt mà mẹ ấy giờ thì c à n g thảm bởi vì hắn quyền hành trực tiếp bị ý lô nặc khắc chế mà ý lô nặc mỗi thời mỗi khắc đều đang tìm kiếm cho nên hắn chỉ có thể ẩn giấu lên nói cách khác nguyện chi học phái lợi dụng tất cả mọi người tư tưởng sáng tạo ra cái này v i cảnh cũng cùng n g u y ệ n thần thành lập nên chặt chẽ liên hệ mà mẹ ấy giờ thì tự nguyện lưu tại cái này viễn cảnh bên trong đến tránh né ý lộ nặc truy sát cái này viễn cảnh nhất định phải là vĩnh hằng tồn tại cho nên nó lại không ngừng khởi động lại cho tới cho dù người chơi tại viễn cảnh bên trong tử vong cũng tất nhiên sẽ ở khởi động lại lúc phục sinh mà mẹ ấy giờ lại không thể kết thúc cái này viễn cảnh vĩnh hằng bởi vì một khi kết thúc hắn liền sẽ bại lộ sẽ lập tức bị ý lộ nặc săn giết cũng có thể nói mẹ ấy giờ là thảm nhất cổ thần hắn chỉ có thể ở dạng này lưỡng nan lựa chọn bên trong một lần lại một lần thiết lập lại viễn cảnh tiếp nhận nhân vật chính khiêu chiến cuối cùng nên đón mình tử vong mà chúng ta bạn cũ nói dối thợ săn nhìn tên cũng có thể nghĩ đến hắn rõ ràng là thuộc về ý lộ n ặ n g bên kia người được y ê u hái bất luận là toàn thân cắm đ ầ y vũ khí còn bất tử có được giống như là con nhím cường đại sinh mệnh lực vẫn là đối nói dối căm hận đều có thể nhìn ra điều này như vậy vấn đề tới vì sao a tại t r ư ơ n g mở đầu chúng ta chiến thắng nói dối thợ săn về sau hắn vũ khí đều là gì sẽ không chịu nổi chúng ta cũng không có nhìn thấy ý lộ nặc nhất định phải nhìn chăm chú minh tưởng trậu nước trở lại quá khứ mà về sau tại chính thức t r ư ơ n g t i ế t bên trong nói dối thợ săn vũ khí vì sao a xem ra bình thường không ít chúng ta cũng không còn có nhìn chăm chú minh tưởng chậu nước khâu trực tiếp liền có thể lấy đi săn giết ý lô n ặ n g rất rõ ràng đủ loại chi tiết đều là tại nhắc nhở chúng ta chứ mở đầu cùng chính thức t r ư ơ n g t i ế t là khác biệt mà chỉ có khi chúng ta ý thức được điểm này cũng tính nhắm vào đi làm một ít chuyện thời điểm mới xem như chân chính khám phá tử cục này cho nên khi chúng ta đem nói dối thợ săn vũ khí đưa đến mới luân hồi liền mang ý nghĩa chúng ta đã nhảy ra nguyên bản tư duy hình thức mà đã từng vô số lần luân hồi ma luyện bên trong rèn luyện đi ra rề về kỹ xạo cũng chính là hoang ngôn chi huyết thế giới này cho chúng ta ban thưởng lời nói này quả thực là đem l ý lít cho nói đến trận mắt há h ố c m ổn không phải anh em ngươi nói cái gì đó ta làm sao hoàn toàn nghe không hiểu a mặc dù sát vách lao vương nói mỗi một câu nói l ý lít đều có thể lý giải trong trò chơi cái này chút nội dung cốt truyện nàng cũng có thể đại khái đối đ ư ợ c hảo thậm chí bộ phận lớn suy luận cũng đều có thể rõ ràng nhưng cuối cùng là làm sao đạt được cái kết luận này l ý l ị t hoàn toàn không cách nào tiếp nhận sát vách lao vương lời nói này mặc dù xem ra có chút u ấ n nhưng trên thực tế hắn ý tứ rất rõ ràng trên thực tế tại chương mở đầu trước khi bắt đầu người chơi vai trò nhân vật chính liền đã trải qua vô số cái luân hồi tại mỗi cái trong luân hồi hắn đều trở thành cổ thần s á t l ạ tuyển định công cụ người không ngừng tử vong phục sinh cũng cuối cùng đi vào đại giáo đường cùng nói dối thợ săn quyết đấu tại cái này quá trình khá dài bên trong nói dối thợ săn trên thân vũ khí bởi vì hắn trong cơ thể cổ thần chi huyết mà r a tóc ăn mòn trở nên rách tung t ó é mà nhân vật chính thì là tại dài rằng giặc trong chiến đấu có thành thạo kinh nghiệm chiến đấu cụ thể biểu hiện chính là người chơi điều khiển lúc gp phán định tấm rất dài gp sát xuất thành công rõ ràng tăng lên nhưng là tại lần này trong luân hồi nhân vật chính còn chưa không có đủ đánh g i ế t ý lộ nạp năng lực tại nhìn chăm chú minh t ư ở n g c h ậ u nước về sau sắt là cũng ý thức được điểm này bởi vậy lại nặng đưa thời gian bắt đầu một vòng mới luân hồi mà lần này luân hồi mới là người chơi tự mình điều khiển nếu như người chơi tại t r ư ơ n g mở đầu không làm ra một chút đặc thù động tác lời nói vậy thì tương đương với người chơi cũng không ý thức được đây là một lần hoàn toàn mới bắt đầu cũng chưa ý thức được nhân vật chính kỳ thật cũng sớm đã có phi thường thành thạo kỹ xảo cho nên ở trong đêm người chơi cũng chỉ có thể thu hoạch được tương đối khắc nghiệt gv phán định bắt đầu lại từ đầu tôi luyện mình kỹ thuật mặc dù vẫn là có thể đạt thành độ khó cao nhất thành thần kết cục nhưng không hề nghi ngờ độ khó càng lớn hơn rất nhiều trái lại nếu như người chơi tại t r ư ơ n g mở đầu thời điểm cầm lên toàn bộ nói dối thợ săn vũ khí cũng thông qua tới gần lời thể trậu nước v ứ c bỏ vũ khí phương thức bắt đầu trò chơi mới liền mang ý nghĩa người chơi ý thức được đây là một vòng mới bắt đầu tự nhiên là có thể dùng đến trước đó cơ bắp ký ức bởi vậy trong trò chơi nhân vật chính liền thu được cùng t r ư ơ n g mở đầu gmp tính năng có thể lấy càng thêm đơn giản phương thức thông q n trừ cái đó ra sát v á c lao vương còn nâng lên một cái khắc bút cũng c h đây là một cái điên ộ khó bụt, g cuồng thế giới chiến đấu thay đổi trong né mắt do dự liền sẽ bại trận coi ngươi thể hiện ra vô cùng thành thạo kỹ sao lúc phái vật cũng biết bởi vì ngươi khí thế mà lùi bước trái lại coi ngươi sợ hãi rủi ro rẻ liên tục bại lui thời điểm phái vật cũng hiểu ý biết đến ngươi nhỏ yếu càng thêm không tiên nể gì cả đây là một loại tuyệt đối luật rừng tựa như là người cùng sói rằng co bất luận như thế nào cũng không thể chạy trốn một khi chạy trốn chỉ sẽ nên đón điển cùng truy kích chỉ có dung cảm h ư ớ n g về phía trước mới có thể khiến cho một chút hy vọng sống về phần động thái độ khó hệ thống cái t i a bột chúng ta cẩn thận suy nghĩ kỳ thật cũng rất thú vị nếu như chúng ta tránh né người cuồng tín nhưng vẫn là bị bắt được động như vậy t r ạ n g thái độ khó liền sẽ tiếp tục dâng lên nhưng là nếu như chúng ta tận lực không tránh bị người cuồng tín một mực bắt động thái độ khó ngược lại sẽ t h a n h không phải biết một mực bị bắt được động thái độ khó thành không loại tình huống này nhất định phải là tận lực đi làm mới có thể thực hiện mong muốn dựa vào tình huống ngoài ý muốn phát động căn bản là không có khả năng điều này đại biểu lấy cái gì đâu người cuồng tín em kỹ k thật liền là tại cưỡng ép để cho chúng ta cùng cổ thần thành lập liên hệ nói cách khác chúng ta đang bị động tiếp nhận cổ thần c h i thức nếu như chúng ta chỉ tiếp thu một bộ phận c h i thức đó là đương nhiên sẽ đương nhiên mà xa vào đ ị a n cuồng quân địch độ khó cũng biết đ n g nhiên tăng lên nhưng nếu như chúng ta t ạ i hiểu rõ hết thể tình huống dưới đi chủ động ôm loại kiến thức này đâu như vậy loại này khám phá hết thể dũng khí cùng trí tuệ liền mang ý nghĩa chúng ta đã trở thành siêu việt trước mắt vĩ độ sinh vật đã có thành thần tư cách từ trên tổng hợp lại khi chúng ta có thể đồng thời lĩnh nộ g hai điểm này thời điểm chẳng khác nào là tìm hiểu thế giới này chân tướng thế là trò chơi độ khó đống nhiên giảm xuống cũng liền hợp tình hợp lý cuối cùng để cho chúng ta lại suy nghĩ một chút cái kia cái gọi là phía chính phủ lừa dối hoạt động làm một cái không có tham gia lần này vừa cơm tiểu chủ truyền bá muốn đứng tại khách quan góc độ nói vài lời không yêu cầu xa v ớ i mọi người toàn bộ tán đồng nhưng ít ra cũng có thể cho mọi người cung cấp một cái khác suy nghĩ vấn đề góc độ chúng ta biết lịch thiên đường khẳng định là bỏ ra rất nhiều tiền mời cái này chút dẫn chương trình đi dựa thành làng họ p h lìn hoạt động không chỉ có bao ăn bao ở trả lại đầy đủ giá cao mã nhưng cuối cùng cũng chỉ là để bọn hắn sớm quen thuộc trò chơi cơ chế tại trực tiếp thời điểm giả dạng làm bắt đầu thấy mọi người tốt rất muốn tưởng tượng chuyện này đối nghịch thiên đường tựa hồ cũng không có chỗ tốt gì à. là cái này chút dẫn chương trình ngụy trang thành bắt đầu thấy bộ dáng s ắ c thực lừa một chút người chơi nhà hố nhưng nếu như cầm đồng dạng tiền đi chính kinh làm tuyên truyền hẳn là sẽ đưa đến tốt hơn hiệu quả mới đúng à. cũng không thể nghịch thiên đường phí hết lớn như vậy chắc trở cũng chỉ là vì ác tâm một phen đoàn người a nếu như chuyện này nghĩ như thế nào đều không hợp lý vậy đã nói rõ cái này phía sau khẳng định có ý đồ khác mọi người tốt rất muốn nghĩ tại hoang luôn chi huyết bên trong tìm tới hai cái ẩn tàng cơ chế đánh ra thành thần kết cục n ấ u chốt ở chỗ nhận thức đến nhân vật cũng sớm đã thuần thục nắm giữ zp bởi vậy ta hẳn là có thể tại chính thức t r ư ơ n g tiết bên trong kéo dài loại này zp tính năng mà nhóm dẫn chương trình tại trong hiện thực biểu hiện có phải hay không cùng điểm này có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương bốn trăm bảy mươi chín thứ do phát sinh biến hóa lời vừa nói ra trên màn hình tung bay qua một đống dấu chấm hỏi rất rõ ràng video người xem cũng hoàn toàn không nghĩ tới s á t vách lao vương vậy mà chọn cái góc độ này c ắ t vào để giải thích n h ó m dẫn chương trình lần này tướng ăn khó coi vừa cơm hoạt động mọi người cảm giác đầu tiên đương nhiên là cảm thấy cực kỳ vô nghĩa người quá độ giải đọc tốt xấu cũng phải có cái hạn độ a chẳng lẽ lại cũng là cầm đ ị c h thiên đường tiền tới tẩy đất nhưng trải qua phía trước cửa hàng về sau rất nhiều chuyện s á t thực xuyên lên lại để cho khán giả sinh ra hoang mang sắt vách lao vương cái video này từ đầu tới đều có một cái đặc thù h a tâm đem trò chơi nội dung cốt truyện trò chơi cơ chế cùng dẫn chương trình hành vi cái này và cái to lớn tranh luận điểm trò xuyên lên cái kia chính là đối mới luân hồi có rõ ràng bản thân nhận biết nói cách khác chỉ có làm người chơi nhận thức đến chính thức chương t i ế t nội dung cũng không phải là hồi ước đi qua mà là kéo dài chương mở đầu về sau lại bắt đầu lại từ đầu bọn hắn mới có thể tốt hơn lý giải trò chơi nội dung cốt truyện cùng cơ chế cũng nhằm vào loại này đặc thù cơ chế làm ra đối sách đối với thời gian xuyên qua cùng luân hồi nhận biết khắc sâu trình độ đem trực tiếp ảnh hưởng các người chơi, trò chơi trải nghiệm mà lần này nhóm dẫn chương trình hoạt động vừa lúc cùng trong trò chơi nội dung cốt truyện cùng cơ chế đối mặt trong trò chơi nhân vật trên thực tế đã từng trải qua vô số luân hồi nắm giữ phi thường thành thạo dê về kỹ xảo nhưng các người chơi không ý thức được điểm này còn tưởng rằng nhân vật chỉ là lần đầu tiên tới chặt tấn thị đây là nhất trọng âm mưu trong hiện thực nhóm dẫn chương trình trên thực tế đã chơi qua rất nhiều lượt hoang nôn chi huyết nắm giữ phi thường thành thạo dê về kỹ xảo nhưng khán giả không ý thức được điểm này còn tưởng rằng nhóm dẫn chương trình thật sự là bắt đầu thấy trò chơi đây là đệ nhị t r ọ n âm mưu trong trò chơi bên ngoài cơ hồ hoàn toàn nhất trí các người chơi đã không có ý thức được trong trò chơi âm mưu cũng không có vạch trần trò chơi bên ngoài âm mưu thuộc về là bị nịch thiên đường lửa cái xoay quanh cũng đúng lúc đối ứng hoang nôn chi huyết bên trong nói dối cái này từ mấu chốt l i l y không khỏi trận mắt há hốc mộn nàng phẫn nộ cùng trong video sắt vách lao vương cách không đối thoại cái gì cho m á lý luận coi như hiện thực cùng trong trò chơi nội dung cốt truyện vừa lúc đối ứng lên vậy thì thế nào ngươi nên sẽ không cần nói đây là đặc thù nào đó tuyên truyền thủ đoạn a vẫn là nói đây là đặc thù nào đó hành vi nghệ thuật người đoàn ta tin hay không nhưng mà s á t vách lao vương tựa hồ cũng sớm đã đoán được cái này chút người xem mong muốn hỏi cái gì trực tiếp tại hạ một đoạn trong video cấp ra giải đáp ta biết lúc này có rất nhiều người xem bạn khả năng sẽ hỏi cho dù trò chơi cùng trong hiện thực nội dung cốt t r u y ệ n đối ứng lên lại như thế nào chẳng lẽ đây cũng là nghịch thiên đường tuyên truyền thủ đoạn một trong không cảm thấy quá mạnh mẽ sao đây đúng là nghịch thiên đường tuyên truyền thủ đoạn một trong cũng là một loại đặc thù đánh vỡ thứ nguyên vách tường hành vi nghệ thuật có thể có chút người cảm thấy loại này giải thích rất mạnh mẽ bởi vì thoạt nhìn là nghịch thiên đường cộng tác viên gặp r ắ rối chuyện tre không được mới cuối cùng bại lộ nhưng mọi người cẩn thận suy nghĩ một chút nghịch thiên đường chưa từng phạm q u a thấp như vậy cấp sai lầm nghịch thiên đường toàn bộ đoàn đ ộ i luôn luôn là lấy hiệu suất cao l ấ y sưng căn cứ nhân sĩ nội bộ lộ ra cho tới bây giờ nghịch thiên đường như cũng duy trì tương đối bằng phản hóa tinh giản kết cấu chúng ta từ trò chơi nghịch thiên đường khai phát tiến độ bên trên cũng có thể nhìn ra đây cơ hồ có thể nói là toàn thế giới hữu hiệu nhất suất trò chơi khai phát công ty trò chơi nghịch thiên đường chỉ có sớm lọ dịn tuyệt đối không có kéo dài thời hạn mẻ phiếu với lại trò chơi tuyệt không phải bán thành phẩm vừa lên mạng liền là hoàn toàn không cần cải biến trung cực hoàn toàn thể đến tiếp sau thậm chí không tiến hành bất luận cái gì đổi mới chỉ cần một tác giả tự phát tiểu tu nhỏ bổ liền có thể để trò chơi thu hoạch được lâu dài sinh mệnh lực đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi kỳ tích mong muốn làm đến điểm này liền cần cường đại hạng mục năng lực quản lý mà năng lực quản lý cường đại như vậy và nội có khả năng sẽ phạm bên dưới loại này cộng tác viên nửa đ ê m phát bài viết dây xóa sai lầm cấp thấp sao cho nên ta cho rằng đây càng giống như là nghịch thiên đường nội bộ cố ý gây nên bọn hắn là cố ý bán cái sơ hở đến để chuyện này lộ ra ánh sáng như vậy n ị c h thiên đường tại sao phải làm như vậy đâu đây chính là ta muốn nói trừ ra tuyên truyền nhân tố tầm sâu nguyên nhân lần này dẫn chương trình hoạt động không chỉ có là một lần tuyên truyền vẫn là một lần đối với trò chơi cơ chế nhắc nhở chúng ta biết trong trò chơi hai cái này ẩn tàng cơ chế hoặc là nói là b ú t t r ô n đến đều rất sâu các người chơi bình thường dung o ạ n là rất khó phát hiện trò chơi nội dung cốt truyện bên trong mặc dù có rõ ràng nhắc nhở nhưng cân nhắc đến người chơi bên trong không nhìn nội dung cốt truyện chiếm đa số cho nên trong ngắn hạn các người chơi cũng rất khó ý thức được bởi vậy, vậy phía chính phủ vì để cho người chơi càng mau tìm hơn đến hai cái này ẩn tàng cơ chế cố ý làm dạng này một cái trong hiện thực dẫn chương trình hoạt động mắt ngay tại ở thông qua loại này dị thường dẫn chương trình hoạt động gây nên các người chơi nghi ngờ tiến tới liên tưởng đến trong trò chơi không bình thường chỗ cũng thông qua phá giải nội dung cốt truyện tìm đến đến phương hướng tiến tới tìm tới trong trò chơi hai cái ẩn tàng cơ chế thuận lợi hơn đánh ra thành thần kết cục ta suy đoán dựa theo nịch thiên đường nguyên bản quy hoạch toàn bộ quy trình hẳn là bộ dạng này đầu tiên thả mông các loại một hệ liệt dẫn chương trình bởi vì gv sát xuất thành công vấn đề dẫn phát người chơi nghi ngờ lựa chọn lộ tay tự mình chứng minh bọn hắn đã chứng minh mình gv kỹ thuật là chân tài thực học nhưng cả kiện chuyện như cũ tồn tại rõ ràng điểm đáng ngờ nếu như mọi người tiếp tục đào sâu liền có khả năng sẽ đạt được bọn hắn sớm luyện qua kết luận tiếp theo thuận điểm này so sánh chương mở đầu nội dung cốt truyện suy nghĩ chương mở đầu cùng chính thức chương tiết dê về x á t x u ấ t thành công biến hóa liền có khả năng đạt được chương mở đầu dê về x á t x u ấ t thành công cao cũng là một loại ám chỉ kết luận từ đó lĩnh ngộ được chương mở đầu nhân vật chính cũng đã từng trải qua vô số luân hồi như vậy như thế nào mới có thể đem chương mở đầu nhân vật chính năng lực đưa đến chính thức chương tiết đâu đơn giản liền là tại đánh bại nói dối thợ săn về sau dây vỏ cái này đẩy đất vũ khí kết hợp với truyền thuyết viễn tưởng vô tận đã từng tổ chuyên ú t cùng lặp đi lặp lại đ ế m thử các người chơi liền có khả năng phát hiện phía chính phủ lưu tốt cái này ẩn tàng cơ chế cửa sau từ đó giảm xuống trò chơi độ khó hợp lẽ đánh ra thành thần kết cục nhưng phía chính phủ cũng tuyệt đối không nghĩ tới các người chơi năng lực trình thám co chút kém đến thả mông các loại dẫn chương trình lộ tay tự mình chứng minh cái này khâu liền kết thúc các người chơi vậy mà liền dạng này tiếp nhận cái này rõ ràng không hợp lý kết luận thậm chí còn cho thả mông phong cái tiên tiên dê về thánh thể cho tới bộ này tổ hợp q u y n trực tiếp cắm ở bước đầu tiên không qua được này làm sao xử lý đâu nếu như cứ tính như thế cái kia phía chính phủ phí hết tâm tư cả như thế cái việc lớn không phải toàn bộ hưởng công sao phía chính phủ lại không thể trực tiếp tự mình b ạ c h trần mình đem toàn bộ hoạt động chân tướng đem ra công khai vậy thì tương đương với tiểu thuyết trình thám tác giả mình ra mặt kịch thấu kết cục thuộc về là phi thường mất hứng hành vi thế là phía chính phủ đành phải bán như thế cái rõ ràng sơ hở hy vọng có thể gây nên mọi người nghi ngờ tiến hành một lần nữa trở lại thả mông các loại dẫn chương trình tự mình chứng minh một bước này tiếp tục hoàn thành cái này tuần hoàn nhưng không nghĩ tới là các người chơi trực tiếp nhảy qua phía trước trình tự hoặc là đánh bậy đánh bạn hoặc là thông qua giải bao thủ đoạn tìm được trước hai cái này ẩn tàng cơ chế mà cũng không phải là thông qua nội dung cốt truyện phỏng đoán tìm ra cái này cho các người chơi tạo thành cực lớn hiểu lầm đem ẩn tàng cơ chế lý giải thành trò chơi b ú t mà phía chính phủ tổ chức lần này dẫn chương trình hoạt động cũng liền biến thành thế giới này trò chơi trong lịch sử lớn nhất lừa dối ta người cho rằng nghịch thiên đường vẫn có c h ú t oan nhóm dẫn chương trình cũng oan chúng ta suy nghĩ kỹ một chút nếu như nghịch thiên đường thật sự là cố ý làm lừa dối bọn hắn còn có thể lấy có rất nhiều những phương thức khác tìm dẫn chương trình lừa gạt người chơi có thể lừa gạt đến bao nhiêu người đâu lại có thể đối trò chơi lượng tiêu thụ đưa đến bao lớn thôi động tác dụng đâu ngoại trừ làm người buồn nôn bên ngoài hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ý nghĩa có cái này tiền nhàn g lần rỗi còn không bằng mua chút thủy quân thổi thổi trò chơi hoặc là đi chính quy con đường t i ế n phát thu hoạch được thu nhập đều xa so với tìm dẫn chương trình diễn kịch muốn tới được nhiều người tiên đường cũng không thể tốn tiền nhiều như vậy liền vì ác tâm một phen đ o à n người a đó căn bản không hợp lý mà nếu như dựa theo ta giải thích đây là một lần cùng hoang nôn chi huyết nội dung cốt chuyện liên động hiện thực hoạt động là một lần nhằm vào hoang nôn chi huyết tận tảng cơ chế đặc thù nhắc nhở có phải hay không liền hợp lý nhiều rất nhiều chi tiết cũng liền có thể đối được số video đến nơi đây mưa đạn hướng gió đã phát sinh biến hóa mặc dù vẫn là có rất nhiều người không tin nhưng chủ lưu mưa đạn đã biến thành chấn kinh tin phục cùng giật mình bình tĩnh mà xem xét lời giải thích này gượng ép sao vẫn là rất gượng ép trong đó rất nhiều liên hệ đều là tạo ra đi ra lẫn nhau ở giữa cũng không có phi thường nghiêm ngặt lo gì quan hệ nhưng là một lời giải thích có thể hay không để cho người tin phục trọng yếu không phải cùng nó mình so mà là cùng mặt khác giải thích so sánh lịch thiên đường cùng dẫn chương trình liên hợp lừa dối sự kiện việc này bản thân liền rõ ràng lấy các loại không hợp lý khi các người chơi cũng không biết l ý lì c h liền là muốn cố ý thu thập tâm tình tiêu cực hủy hoại hoang n ô n chi huyết cùng lịch thiên đường dành tiếng điều kiện tiên quyết nguyên bản loại này lừa dối giải thích nhưng thật ra là có rất nhiều điểm đáng ngờ chỉ bất quá nguyên bản không có một cái càng giải thích hợp lý cho nên các người chơi mới vô ý thức mà tin tưởng loại này lừa dối giải thích nếu như đơn ra lời giải thích này khẳng định vẫn là không tin người ở nhiều nhưng không chịu nổi nguyên bản cái kia lừa dối sự kiện càng thêm không hợp lý cả hai so sánh ngược lại là sát vách lao vương loại này mới giải thích còn càng hợp lý một chút quan trọng hơn là so với cỏ đài gánh hát phần lớn người vẫn là đối bên dưới lớn cờ thuyết pháp này độ chấp nhận càng cao c ũ n g thể như tại một chút thời thế hoặc là quốc tế sự kiện bên trong xuất hiện một ít không thể tưởng tượng sai lầm phần lớn người phản ứng đầu tiên cũng sẽ không cho rằng đây là cỏ đài gánh hát dẫn đến mà là cho rằng nội bộ có một ít âm hưu hoặc là quyền lực đấu tranh lại hoặc là tại văn nghệ tác phẩm bên trong Cấp thấp sai lầm b ì nhưng t h ờ là lưu lại lưu, lại dàng thành. là vào không kế không tha thứ, nhưng phức thể phổ thể nhận thiết phức thể nhận nhân vật chính hoặc là nhân vật phản diện phạm thấp Nhưng đến biến tán cần người, ngược diện giả bị dễ tạp tâm tiếp một trăm trải tạp tâm tiếp vật vật qua sai được câu có Độc có cái cái câu cái cấp mấy mấy một lầm. đảo ở trong hiện thực cho dù là lại thế nào có đại trí tuệ người cũng rất có thể trong nhà chưa tỏ ngoài ngọ đã tưởng làm ra không thể tưởng tượng quyết định mà cái kia có trồng mấy cái c â u đảo ngược phức tạp tâm hưu lại gần như không có khả năng xuất hiện bởi vì mỗi cái khâu thất bại tỷ lệ thêm vào lên chính là một cái thiên văn số tự làm cho cả kế hoạch sát xuất thành công hạ thấp không thể tiếp nhận trình độ hiện thực cùng văn nghệ tác phẩm bên trong logic là hoàn toàn tương phản cái này cũng có thể thể hiện ra người bình thường đối xử loại chuyện này phổ biến tâm tính n ị c h thiên đường phạm vào một cái sai lầm cấp thấp so với n ị c h thiên đường tại hạ lớn cờ mà nói mặc dù càng phù hợp sự thật logic nhưng lại không phù hợp đại chúng mong đợi d â y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương bốn trăm tám mươi càng muốn tin tưởng giải thích nói bậy nói bạn quả thực là nói b ậ y nói bạn l ý li bị tức đến một khói nàng đơn giản không thể nào hiểu được vì sao a một cái xem ra như thế vô nghĩa kết luận lại đạt được nhiều như vậy người xem tán đồng nhưng rất rõ ràng theo cái video này phát ra lượng liên tục tăng lên trên internet dư luận cũng bắt đầu phát sinh người c h u y ệ n chuyện phát triển đến bây giờ lại biến thành cùng loại với một phái cùng cơ chế phái tranh luận nguyên bản hoang nôn chi huyết trò chơi này bên trong b ụ t phái chiếm tuyệt đối thượng phong đại đa số người đều cho rằng thẻ động thái độ khó cùng thẻ dê phán định tấm hai cái này thao tác là tuyệt đối bụt bởi bị bọn chúng xem ra đúng là kinh điện bút cái trước là chương trình bên trong tương đối điển hình lơ lửng điểm sai lầm mà cái sau thì là truyền thuyết viễn tưởng vô tận tổ truyền nghệ có thể nhưng theo dẫn chương trình lừa dối sự kiện xuất hiện cơ chế phái lần nữa nổi lên mặt nước đồng thời bắt đầu thu hoạch được càng ngày càng nhiều ủng hộ bởi vì chủ yếu là cái này hai bộ cùng trò chơi nội dung cốt truyện cùng trong hiện thực dẫn chương trình lừa dối sự kiện phối hợp quá tốt có thể x ư n g không chê vào đâu được thú chi ở trong đó còn có nghịch thiên đường phan duật cùng dẫn chương trình phan duật trợ giút đối với cái này hai bộ điểm phan duật tới nói lừa dối tuyệt đối là một cái không thể tiếp nhận lý do từ chối trò chơi lịch thiên đường một mực đều có phi thường tốt đẹp danh tiếng cũng tích lũy không ít người hâm mộ đồng dạng lịch thiên đường lần này làm hoạt động m ờ i đều là một chút có danh tiếng hình tượng thật lớn dẫn chương trình bọn hắn đồng dạng có một nhóm đáng tin nguyên bản tại chứng cơ xác thực trước mặt bọn hắn cũng chỉ có thể tiếp nhận lừa dối thuyết pháp chỉ có thể lựa chọn trầm mặc không phát â m thanh nhưng bây giờ tìm được một cái bọn hắn càng muốn tin phục giải thích cũng không phải nỗ lực bắt lấy a sắt vách lao vương cái video này xem như thả con t é p bắt con tôm hắn đưa ra chủ yếu lý luận g hàn giáo mà cái này chút đám p a n hâm mộ nhiệm vụ Liên lạc trong ạ i cái giàn giáo bên dưới tiếp tục tìm kiếm càng nhiều có thể làm chứng chi tiết, tục càng có chứng này bên đồng làm tìm thể thời ộ một n truyền này luận. g khắp t r bá cái này một lý luận. Trong lúc nhất thời các đại diễn đàn bên trên liên quan tới nghịch thiên đường dẫn chương trình lừa dối sự kiện khu bình luận đều xuất hiện đại lượng cùng u soát đảo ngược luân luận nhóm người này âm lượng là thập phần kinh khủng phải biết hoan g môn chi huyết vốn chính là mảnh vỡ hóa nội dung cốt truyện nghiêm chỉnh mà nói loại này nội dung cốt truyện là không có tư cách bị đàm luận tốt hoặc là không tốt bởi vì cái này căn bản đều không phải là hoàn chỉnh nội dung cốt truyện làm sao đánh giá nhưng mảnh vỡ hóa nội dung cốt truyện nhất là đầu cơ trục lợi địa phương ở chỗ Các、người chơi sẽ căn cứ từ mình mục đích tiến hành não bổ não bổ đi ra nội dung cốt truyện nhất định là bọn hắn tự nhận là tốt nhất nội dung cốt truyện tựa như người đang soi gương thời điểm cũng biết cảm thấy mình đối chiếu trong phim đẹp mắt cũng là bởi vì người não sẽ tự động xem nhẹ cái kia chút không tốt bộ phận não bổ thành tốt hơn bộ dáng tại lượng lớn giải đọc phía dưới mỗi cái người chơi đều có thể tìm tới phù hợp mình mong đợi loại kia phân tích thế là nguyên bản bảo trì trung lập ăn dưa của chúng liền cũng bị mang đi trệ thú vị là rất nhiều văn nghệ tác phẩm đều có một cái đặc thù giới hạn giá trị là một cái văn nghệ tác phẩm thấp hơn sáu mươi tiến hành cùng lúc nó nguyên bản ưu điểm cũng sẽ bị xem nhẹ trở nên không đáng một xu nhưng khi một cái văn nghệ tác phẩm vượt qua chín mươi tiến hành cùng lúc nó nguyên bản khuyết điểm cũng sẽ bị cho rằng là ưu điểm thậm chí sẽ xuất hiện rất nhiều không hợp thói thường quá độ giải độc lặp đi lặp lại giải thích kéo dài không suy hoa ngôn chi huyết hoàn toàn chính là như vậy một cái đặc thù tác phẩm nó ở hạch tâm người chơi quần thể bên trong vừa lúc đột phá cái này nữa bởi vậy nguyên bản khuyết điểm cũng sẽ bị càng thêm phức tạp phân tích che giấu nhìn thấy trên mạng dư luận biến hóa lý văn h ạ n cuối cùng là thở phào một cái tốt lắm h ạ kém chút liền v ạ n k i ế p bất phục hiện tại mặc dù vẫn là có rất nhiều người đang mắng nhưng trên đại thể xem như cứu về rồi chưa nói tới triệt để tẩy trắng nhưng ít ra không đến mức thân bại danh liệt đối với cái này chút nhóm dẫn chương trình tới nói bảo vệ cơ bản b ả n là trọng yếu nhất mà xuất hiện loại này nghiêm trọng dư luận sự k i l n lúc, mong muốn bảo vệ cơ bản b ả n trọng yếu không phải cho ra một cái hoàn mỹ nhất giải thích hợp lý nhất mà là nhanh nhất cho ra một cái cơ bản b ả n nguyện ý tin tưởng giải thích tuy nhiên cái này giải thích cũng không tính đặc biệt hợp lý nhưng chỉ cần cơ bản bàn nguyện ý tin tưởng cái tia mắt cũng liền đặt thành lần này video có thể nói là hợp mưu hợp sức kết quả lý văn hạo đưa ra ban đầu tư tưởng trần thính tuyền hoàn thiện trò chơi nội dung cốt truyện bộ phận lá gan đế đối hai cái ẩn tàng cơ chế làm phân tích cuối cùng đám người tìm tới s ắ t b á c h lao vương từ hắn đến thu đồng phát ra cái video này dù sao s ắ t b á c h lao vương không có tham gia hoạt động lần này nhìn bề ngoài là lợi ích không thể làm trùng phe thứ ba từ hắn đến phát càng không dễ dàng dẫn phát đám dân mạng tâm tình mâu thuẫn mà cái khác tham dự hoạt động dẫn chương trình cung út chủ môn thì là đối với loại này lý do từ chối tiến hành nhất định phối hợp cũng chính là chấp nhận cái này chút dẫn chương trình tại ngay từ đầu liền thống nhất ý kiến mặc dù trước mắt đưa ra thuyết pháp này có thể rất tốt nghe nhìn lẫn lộn nhưng nếu như từ nhóm dẫn chương trình mình đưa ra hoặc là nhật liền h ư ớ n g cũng rất dễ dàng kích phát đám dân mạng nghịch phản tâm lý tạo thành một loại tại tẩy đất ấn tượng bởi vậy nhóm dẫn chương trình phương pháp tốt nhất liền là xử lý l ệ n h ngầm thừa nhận chiêu thức này mặc dù cực kỳ vô s ỉ nhưng cũng rất hữu hiệu với lại rất nhiều dẫn chương trình xác thực đối mặt nhiều lần bên trong nội dung tập phần tán đồng cho rằng lần này cái gọi là lừa dối hoạt động vốn chính là nghịch t i ê n đường đối hoang nôn chi huyết trò chơi này tuyên phát một bộ phận không phải đâu c ũ nếu g không thể chúng giải kệ kẻ k thể thật thừa nhận mình là lừa dối phạm a. phạm thức mình hoặc chính mình hành vô luận nào ta bất tìm Mặc lừa A. lầm, vì vì là lại là dối sai vi i bây, đều sẽ ý m hợp lý tính. lý n ế như dựa theo trong video nói như vậy hoạt động lần này mặc dù cho một bộ phận người chơi tạo thành tổn thương để bọn hắn nghĩ lầm trò chơi rất đơn giản mà và hố nhưng cũng cho các người chơi tại trò chơi bên ngoài chế tạo đề tài nói chuyện và việc vui đến cái công tội bù nhau không có tâm bệnh a nếu như không theo trong video thuyết p h á t đến cái kia cái kia chính là thuần phí ác ý nhóm dẫn chương trình mình cũng không quá có thể tiếp nhận loại thuyết pháp này tại dạng này khó bề phân biệt tình huống giới nhằm vào sự kiện lần này thảo luận đã xử lý thực tranh luận biến thành lập trường tranh luận n ị c h thiên đường các công nhân viên cho rằng chân tướng sự tình liền nên là video giải đọc dạng này nhóm dẫn chương trình cũng cho rằng là dạng này n ị c h thiên đường hoạch tâm người chơi đáng tin người hâm mộ cùng dẫn chương trình đám f a n hâm mộ cũng cho rằng là dạng này thậm chí rất nhiều nguyên bản cơ chế phái cỏ đầu tường người chơi cũng đều cho rằng là như thế này ai cho rằng không phải như vậy đâu tương đối chăm chỉ người chơi n ị c h thiên đường cùng nhóm dẫn chương trình đen phấn cùng ly tổng bản thân nhưng cực kỳ đáng tiếc cái sau là phe thiểu số tại âm lượng bên trên b ố n chính là nhỏ ở vào yếu thế địa vị cho nên bọn hắn thanh âm rất khó thông qua mạng lưỡi phóng đại rất nhanh liền sẽ bị bạo phủ ta không hiểu ta hoàn toàn không hiểu đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a địa ngục ma của nhà ma lí l ị c h tựa như là đấu bại gà trống hai cái song đ ô i ngựa đều h i ệ u xịu đến n ụ c xuống từ trên số liệu đến xem lần này nịch thiên đường dẫn chương trình lừa dối sự kiện mặc dù đúng là trên mạng đã dẫn phát dư luận sóng gió nhưng đối với hoang nôn chi huyết danh tiếng cùng lượng tiêu thụ cũng không có đưa đến quá lớn ảnh hưởng thậm chí còn có chỗ tăng lên về phần thu thập tâm tình tiêu cực càng là không thể nào nói tới ngược lại sinh ra càng nhiều chính diện cảm xúc các người chơi lúc đầu bị không hợp lý cơ chế cho tức giận đến quá sức nhưng cái video này giải thích lưu truyền ra đến về sau bọn hắn đột nhiên phát hiện cái này chút không hợp lý cơ chế vậy mà đều có tương đối giải thích hợp lý không hợp lý động thái độ khó đây vốn chính là cùng trò chơi bối cảnh xứng đôi a hai cái một vậy căn bản không phải một mà là ẩn tàng cơ chế là phía chính phủ cổ vũ hào phóng dùng là được căn bản vốn không phải có bất luận cái gì gánh nặng trong lòng thế là các người chơi trò chơi trải nghiệm tốt rồi bên trong hao tổn biến mất lý lịch mong muốn thu thập tâm tình tiêu cực tự nhiên cũng liền biến mất từ nguyên nhân trực tiếp đến xem t ầ n phượng lương khẳng định hay là lương nổi lớn nếu không phải nàng đưa ra đánh lá bài tệ này đem nhóm dẫn chương trình toàn bộ bán cũng không đến mức rời lên tảng đá n ệ n chân mình nhưng việc này có thể trách t ầ n phượng lương sao cho dù là lý lịch rất muốn tìm cái có n n ổ i hiệp cũng rất khó đem cái này đổi nấu cho vung ra t ầ n phượng lương trên đầu loại này triển khai ai nghĩ ra được a mấu chốt là trong video loại này giải thích nếu như muốn thành lập là nhiều loại ngẫu nhiên nhân tố cộng đồng tác dụng kết quả ví dụ như hoang n ô n chi huyết nội dung cốt c h u y ệ n thiết kế lại ví dụ như ngẫu nhiên xuất hiện bút phàm là trong này ít như vậy một hai hạng cái video này thuyết pháp đều khó có khả năng đạt được rộng khắp tán thành mà tần phượng lương thu thập tâm tình tiêu cực kế hoạch cũng liền thành công nhưng hết lần này tới lần khác bọn chúng trùng hợp đều thành lúc này lý l ị t cảm giác tựa như là ta kê không thành chính là thiên mệnh cũng cho tới nàng đều đã mất đi vung nổi tần phượng lương ý nghĩ chỉ là cùng tần phượng lương không hiểu địa tâm có sự cảm thông ly tổng ta chính tần phượng lương cũng có chút không có ý tứ nhưng mà lý l í lại vô cùng rộng lượng khoát tay áo có chút xa suốt tinh thần nói đừng nói nữa ta biết việc này không trách ngươi thứ ngươi đưa ra phương án trước tiên liền đã tận lực chỉ là tựa hồ vận khí không đứng tại chúng ta bên này tần phượng lương không khỏi giật mình ly tổng mặc dù lần này lại thất bại nhưng ngươi nhất định không thể vương tha cho đến bây giờ lịch tiên đường không có chế tác qua trò chơi loại hình còn có rất nhiều đâu rộng lớn tiên địa còn rất có như bỉ t h ú n g chi tuy nói hiện tại tâm tình tiêu cực s ắ c thực thua lỗ nhưng trước đó thu hoạch tâm tình tiêu cực không phải còn tại nhà chúng ta vẫn là có thể đồng sơn tái khởi nghe được lời nói này ly ly không khỏi tâm tình tốt rất nhiều tuy nhiên lý lịch cũng biết chỉ dựa vào tần phượng lương một cái người là tuyệt đối không đủ lần này sở dĩ xuất hiện chỗ sơ xuất cuối cùng hay là bởi vì không đủ hợp mưu hợp sức một cái người lực lượng trung quy là có hạn có lẽ đem tất cả đáng ra tín nhiệm người tụ tập cùng một chỗ cộng đồng đi chấp hành một cái ý tưởng liền có thể đưa đến không sai hiệu quả đâu bất quá trước đó vẫn là trước tiên cần phải xác định trò chơi mới ý tưởng là cái gì hoặc là chí ít xác định trò chơi mới loại hình là cái gì vậy ngươi cảm thấy trò chơi mới chúng ta làm cái gì loại hình tương đối tốt li li hỏi tần vượng lương hơi suy nghĩ một lát ly tổng n g ư ơ i đối sách hơi loại kinh doanh mô p h ỏ n g trò chơi có hay không ý nghĩ nghe nói như thế li li có chút độ t r í cái này a đã làm qua thân bỏ đi thành không phải liền là a đ á g i ậ n phạt c á ai ta cùng nó không đội trời chung t ầ n phượng lương có chút đáng tiếc à, đã làm qua sao cái kia có chút đáng tiếc như vậy ly tổng chúng ta lần này hoàn toàn không cần phạ kệ ai hai người hợp tác sách lược loại kinh doanh mô phòng trò chơi ly tổng ngươi cảm thấy thế nào d â y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý v ề